Tại tất cả mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, Bạch Vũ lạnh nhạt cất bước đi hướng tầng cuối cùng. Tầng thứ 9 Tầng thứ 9 đại sảnh cùng trước 8 tầng không giống nhau, chia làm phía trên sảnh cùng phía dưới sảnh hai tầng. Phía dưới trong sảnh, Bạch Vũ nhìn lướt qua, có chừng 20, 30 người dáng vẻ. Đến mức phía trên sảnh, Bạch Vũ ngẩng đầu, khi nhìn rõ phía trên tình hình lúc, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tầng thứ 9 bên trong phía trên sảnh vậy mà chỉ có 4 người, mà lại 4 người này bên trong chỉ có một cái là nhân loại Còn lại ba người đều là ma tộc. Quả nhiên, nhân loại tại cái này ma đấu trường chung cuộc mặt quá thế yếu. Bạch Vũ thở dài, bốn phía quét qua, lại phát hiện trong đại sảnh này vậy mà không có lôi đài tồn tại, không, có lôi đài, muốn thế nào đánh nhau? Chẳng lẽ lại ngay tại phòng khách này sao? Nhìn thoáng qua trang sức hào hoa đại sảnh, Bạch Vũ lắc đầu. Phía trên trong sảnh, tại Bạch Vũ đi vào tầng thứ 9 một khắc này, ba cái ma tộc cùng một tên nhân loại liền có điều phát giác, hào hào đứng dậy nhìn xuống phía dưới. Bạch Vũ ánh mắt đầu tiên là cùng cái kia nhân loại cường giả đối mặt, hai người có chút dừng lại. Cái kia nhân loại cường giả lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, chỉ là nụ cười này bên trong lại ẩn chứa lấy một vệt đắng chát. Về sau, chính là cái kia ba tên ma tộc, áo bào đỏ xà hạt nữ tử, dài đến rất buồn nôn người, còn có Ân, rất nguy hiểm một người. Bạch Vũ hiếp mắt theo ba trên thân người khẽ quét mà qua, trong lòng đối ba người này làm ra một cái phân xét, trầm ngâm một chút, Bạch Vũ cất bước hướng lên sảnh đi đến thế mà còn chưa đi ra hai bộ, liền bị một tên ma tộc cường giả cản lại. cái này ma tộc cường giả hiếp mắt đánh giá bạch vũ, trong ánh mắt tràn đầy hí ngược. nhân loại, phía trên sảnh không phải ai cũng có thể đi vào, ngươi tốt nhất thành thành thật thật ở chỗ này, bằng không mà nói ta sẽ bóp nát xương cốt của ngươi. bạch vũ sắc mặt lộ ra một vệt cổ quái, trên dưới đánh giá cái này ma tộc liếc một chút. các ngươi ma tộc đều ưa thích nắm nát xương a. thi thào nói thầm một tiếng, bạch vũ tiếp tục hướng phía trước đi. Ma tộc trong mắt lóe lên một vẻ hung lệ, sau một khắc hắn không chút do dự xuất thủ. Có thể đến cái này tầng thứ 9, nói rõ lấy thân thể của hắn lực lượng chí ít đạt đến 50.000 cân, thậm chí nhiều hơn. Cái này to bằng quạt hương bùa một bàn tay phiến đến, chỉ là mang theo kình phong liền làm không khí truyền đến phốc phốc phốc bạo hưởng. Kình phong bị áp sẹp, bám vào tại cái này ma tộc cường giả trên bàn tay, trục về phía bạch vũ đầu. Lần này nếu là đặc thực, đừng nói là nhân loại đầu liền xem như một cái quả cầu sắt cũng lại biến thành cục sắt. Ngươiưa thích nắm nát xương, ta liền thành toàn ngươi đi. Bạch Vũ đứng tại chỗ, ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, chỉ là bình tĩnh lại nhanh chóng duỗi ra một cái tay, bắt lấy cái này ma tộc cường giả cổ tay. Trước đó hết thảy hoảng sợ thanh thế tại lúc này toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Cái kia ma tộc trên mặt nguyên bản nụ cười dữ tợn chẳng biết lúc nào đã biến mất, thay vào đó là nồng đậm không thể tin cùng hoảng sợ. Hắn liều mạng dùng lực muốn đem tay của mình đè xuống. Lại phát hiện trước mắt cái này hắn xem thường nhân loại tay cầm vậy mà còn như là bản thạch không có thể dung chuyển. Hắn đã đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực cũng vô pháp để cánh tay của mình núp nhích chút nào. Tại hắn ánh mắt hoảng sợ dưới, bạch vũ tay cầm một nắm. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, kế thừa mà đến là dết giống như kêu thảm. Bên trong đại sảnh tất cả ma tộc tại thấy cảnh này đều sừng sốt. Trước mắt cái này vừa mới lên nhân loại tới là ai, trong bọn họ cơ hồ tất cả mọi người biết. Nhưng tránh thức để ý Lại không mấy cái Trong mắt bọn hắn Bị truyền đi thần hồ kỳ thần bạch vũ Cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy Bọn họ cho rằng Tại trong bọn họ tùy tiện ra tới một người liền Có thể đem tên nhân loại này nhẹ nhõm nghiền ép Mà bây giờ Người nào nghiền ép người nào Đã tương đương minh xác Tiện tay đem cái này ma tộc cường giả bỏ qua Bạch vũ tiếp tục từng bước một hướng lên sảnh đi đến Lần này Vậy mà không có một cái nào ma tộc dám lên trước ngăn cản Nhẹ nhàng thoải mái phía trên sảnh Bạch Vũ thẳng đi tới kia nhân loại trước mặt ngồi xuống, vươn tay đồng thời, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười. Đến đón lấy. Ngươi không phải là cô đơn một người tại chiến đấu. Trương 116, chiến lạc yêu. Chương giật phàm. Nhân loại cường giả hơi sững sở, tiếp theo cũng nở nụ cười, đưa tay ra. Hai cánh tay nắm cùng một chỗ. Bạch Vũ có thể cảm nhận được trước mặt cái này lớn hơn mình không được hai tuổi thanh niên trên mặt lộ ra một tia biểu lộ như chút được gánh nặng. Bạch Vũ. Hai người trước cho chuyện cách đó không xa ba cái ma tộc lại không cao hứng ba người này chính là trước kia tại linh vương xuất hiện trước mặt qua ba cái ma tộc thiên tài lạc yêu thạch tô cùng mục tiên hai người kia loại quá không đem chúng ta để ở trong mắt cái kia mới đi lên tiểu tử thật sự cho rằng đánh bại một cái tiểu lâu la thì có thể đi vào cái này phía trên sảnh rồi thạch tô trên người lệ khí dần dần bốc lên mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn chăm chú bạch vũ bạch vũ giống như có cảm giác ngẩng đầu hướng bên này nhìn lại sau đó chỉ Thạch Tô, một mặt mờ mịt nhìn về phía Trương Dật Phàm, hỏi: huynh đệ, đây là người nào? Con mẹ ngươi. Thạch Tô sắp điên rồi, bởi vì thể nội huyết mạch nguyên nhân, theo vừa ra đời một khắc kia trở đi ra của hắn nhan sắc liền đã đã chú định, mà trên mặt thỉnh thoảng nhúc nhích một chút đen nhánh đường vân thì là tại năm tuổi thời điểm đột nhiên xuất hiện. Từ nhỏ đến lớn, Thạch Tô tâm lý một mực mang cựu hận, kinh khủng tu luyện thiên phú, chẳng những không có đem hắn nội tâm cựu hận tiêu trừ, ngược lại càng ngày càng sâu. Rốt cục có một ngày, hắn lại đem chính mình cha đẻ mẹ đẻ trước bộ giết chết về sau, đầy mặt dữ tợn bắt đầu chính hắn sát lục chi đạo, một đường theo ngoại thành giết vào bên trong thành, rất nhanh, thạch tô liền cho thấy tự thân không tầm thường thiên phú, cuối cùng bị linh vương nhìn trúng. Trương giật phàm khỏe miệng co giật một chút, bạch vũ nhìn ra được, hắn là muốn cười, lại nhìn được. Quay đầu nhìn thoáng qua thạch tô, trương giật phàm thâm dĩ vi nhiên nói ra, hắn gọi thạch tô là nơi này thiền tài nhất ba người một trong, ơn, ngươi nói không sai, đích thật là cái Trương Dật Phàm, lão tử muốn đánh với ngươi một trận." Thạch Tô kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài, bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân cao thấp đen nhánh ma khí phun trào, trong nháy mắt đem cả người hắn đều bao trùm ở bên trong. "Bại tướng dưới tay mà thôi." Trương Dật Phàm trên mặt lộ ra một tia trào phúng. "Ngươi không phải là đối thủ của hắn." Một mực vuốt vuốt tiểu đao Mục Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. "Ngươi?" Thạch Tô đang muốn nổi giận, có thể nhìn đến Mục Thiên giữa ngón tay đột nhiên chân bống nhúc nhích tiểu đao. Lại có nuốt nước miếng một cái, trong mắt lóe qua một tia sợ hãi, tán đi quanh thân ma khí, trầm mặc ngồi xuống, không nói thêm gì nữa, chỉ là trong mắt toán độc chi ý lại càng dày đặc. Trương Dật phàm, chúng ta rất lâu không có đánh một trận. Mục thiên ngẩng đầu, thản nhiên nói. Thế mà trương Dật phàm lại như mày, tiếp theo hào phóng thừa nhận nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, mơ tưởng dùng loại phương pháp này bức bách ta xuất chiến. Mục thiên không quan trọng đúng vai, đối với loại tình huống này, hắn giống như có lẽ đã quá quen thuộc. Nhìn đến mục thiên quay đầu đi chỗ khác, chương giật phàm nhỏ rộng cùng bạch vũ nghị luận, đem ba người đại khái thực lực đều giới thiệu một phen Bạch vũ nghiêm túc nghe, hiện tại hắn minh bạch, chính mình trước mắt địch nhân lớn nhất cũng là cái này ba cái, muốn thu hoạch được tiến vào thiên võ thánh địa duy một vị trí, ba người này sẽ là chính mình tiến lên trên đường bùi gai, nếu là lách qua, chỉ sợ không biết muốn nhiều đi bao nhiêu đường, duy nhất phương pháp cũng là đem những thứ này bùi gai toàn bộ chặt đứt, chỉ có dạng này mới có thể nhìn đến bụi gai phía sau na bình thản rộng lớn đường lớn. Thế mà, còn chưa chờ Bạch Vũ đứng dậy chủ động khởi xướng khiêu chiến, lại phát hiện đối phương tên kia gọi là Lạc Yêu Ngao bào đỏ nữ tử đang muốn chính mình đi tới. Đi lại ưu nhã, mỗi lần chuyển động bước chân, đều lộ ra một cỗ cực độ yêu mị khí chất, trước ngực hai tòa không cần phải thuộc cùng ở độ tuổi này cục thịt lắc một cái lắc một cái, da thịt tuyết trắng kem chút choáng váng Bạch Vũ ánh mắt. Thế mà rất nhanh, Bạch Vũ liền sau khi ổn định tâm thần, mí mắt hơi rủ xuống, Tiên lặng túi đầu. Lạc yêu, ngươi tới nơi này làm gì? Trương Dật phàm híp mắt lại. Ta làm cái gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Lạc yêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tiểu mị cười một tiếng. Trương Dật phàm ngẹn lời, xác thực, cái này phía trên sảnh vốn cũng không thuộc về một mình hắn, cũng không có nghiêm ngặt quy định ở đâu là địa bàn của ai. Bạch vũ, nô gia muốn khiêu chiến ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận đâu. Lạc yêu thẳng nhìn về phía túi đầu bạch vũ, vẻ mặt tươi cười nói ra. Bạch Vũ cổ quái ngẩng đầu, trước tám tầng vẫn luôn là hắn tại khiêu chiến người khác, loại này lần thứ nhất bị người khiêu chiến cảm giác. Ân cũng không tệ lắm, không giống nhau Bạch Vũ nói chuyện, trương giật phàm sắc mặt lại đầu tiên là biến đổi, bám vào Bạch Vũ bên thai nhỏ giọng nói ra. Bạch Vũ huynh đệ, nữ nhân này thực lực rất mạnh, thậm chí muốn so cái kia xấu, ách, Thạch Tu còn phải mạnh hơn không ít, tăng thêm này công kích thủ đoạn quỷ dị nguyên nhân là một cái tương đương phiền phức người, ngươi tăng lên không gian rất lớn, tạm thời không nên đáp ứng. Đa tạ trương huynh nhắc nhở. Bất quá, tiểu đệ vẫn là có niềm tin chắc chắn. Bạch Vũ nhẹ giọng nói một câu về sau, đứng người lên, cười hiếp mắt nhìn lấy lạc yêu, ta tiếp nhận. Rất tốt. Lạc yêu ôn nhu nhược thủy con ngươi lóe qua một vẻ vui mừng, nguyên bản tại khiêu chiến trước đó hắn coi là Bạch Vũ là chắc chắn sẽ không đáp ứng. Tất cánh Bạch Vũ vừa mới tại tầng thứ 8 trải qua một trận chiến đấu, dựa theo lẽ thường mà nói, hắn tiến vào tầng thứ 9 về sau cần phải lựa chọn bế quan tu luyện một đoạn thời gian mới là. Ai có thể nghĩ tới vậy mà hiện tại đáp ứng khiêu chiến? Lạc yêu tâm bên trong ẩn ẩn có chút kích động, nếu như mỗi lần xuất thủ có thể đem linh vương cái họa lớn trong lòng này trừ rơi, cái kia lấy được chỗ tốt. Ở nơi nào đánh? Cũng không thể là tại cái này đi. Bạch vũ quan sát một chút bốn phía, phía trên sảnh không gian cũng không lớn, ở chỗ này tranh đấu không cần vài cái thì lại biến thành một vùng phế tích. Dĩ nhiên không phải. Lạc yêu đi đến rào chắn trước mặt, thản nhiên nói, phía trên võ đài người, tránh hết ra. Hoa. Chỉ thấy nguyên bản ngồi trong đại sảnh vị trí mấy cái ma tộc còn có mấy người loại nghe được câu này sau hào hào lui về phía sau. Mà cũng lúc đó, lạc yêu ngón tay búng một cái, một cái không đáng chú ý cục đá mang theo một vệ tâm thanh xé gió, cuối cùng gõ tại hạ sảnh nào đó cây cột phía trên. Ba ba. Thanh âm thanh thúy vang lên, một giây sau, bạch vũ đồng tử hơi hơi co vào. Chỉ thấy trên mặt đất gạch đá ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống lấy, mà theo tràn ngập viên trần dần dần biến mất. Bạch Vũ cũng liền có thể thấy rõ yên trần phía dưới tình hình. Đó là một chỗ sân bãi, một chỗ rõ ràng dùng đặc chế tinh thạch chế tạo thành sân bãi. Một giây sau, lạc yêu đã thả người từ phía trên sảnh nảy xuống, lấy một cái yêu nhã cùng cực độ cong rơi vào trên lôi đài. Bạch Vũ đệ đệ, ngươi mau tới nha. Lạc yêu ném ra ngoài một cái mị nhãn, nhất thời làm bên trong đại sảnh một đám ma tộc trong mắt tỏa ánh sáng, thì liền vài cái nhân loại cường giả cũng là như thế. Thế mà đối với cái này Bạch Vũ lại mặt không biểu tình. Từ phía trên thả người càng rơi xuống, dừng lại tại chỗ biên giới, yên tĩnh đứng vững. Động thủ đi. Thấy mình mị hoặc không có chút nào hiệu quả, lạc yêu nhãn cơ sở lóe qua vẻ tức giận, nhỏ bé vung tay lên, một cái từ sắc bén đoạn nhận liên kết cùng một chỗ roi dài xuất hiện tại trong tay, phối hợp cái kia một thân quần áo màu đỏ rực cùng ủng ra, lạc yêu cả người nhìn qua mị hoặc chúng sinh, nữ vương phong cách mười phần. Trưng 117, sa hạt mỹ nhân. Hiện tại bắt đầu. Bạch vũ lông mày nhíu lại Nhìn về phía dưới chân lôi đài, không cần giam cầm chân nguyên. Ở chỗ này, tất cả chiến đấu đều là công bằng. Lạc Yêu thanh âm vẫn như cũ kiều mị, nhưng Bạch Vũ có thể nghe được, trong thanh âm của nàng đã xen lẫn một chút sát ý lạnh như băng. Công bình chiến đấu. Nô, no, ta thích. Bạch Vũ hiếp mắt gật gật đầu. Ma đấu trường bên trong người loại chỗ lấy ở vào yếu thế, một mặt là bởi vì quá người đến qua tại thưa thất nguyên nhân, mà một phương diện khác lại là bởi vì ma đấu trường giam cầm chân nguyên cái này một quy củ. Cầm giữ Chân Nguyên, ma tộc lại có thể vận dụng thuộc về tự thân huyết mạch lực lượng, cái này một so sánh dưới, tự nhiên là nhân tộc bị thiệt lớn. Nhưng đây là ma đấu trường quy củ, Nhân Vương đã từng đã từng tranh thủ qua, nỗ lực cùng Linh Vương thương nghị, nhưng đề nghị này rất nhanh liền bị Linh Vương cường thế cự tuyệt. Để Bạch Vũ không nghĩ tới chính là, cái này tầng thứ 9 vậy mà không định giam Cầm Chân Nguyên. Tính toán thời gian, hắn đã có mấy tháng không dùng Chân Nguyên đối địch rồi. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ hoạt động một thể, đồng thời híp mắt lại. Bắt đầu đi. Giờ khắc này, Bạch Vũ đem trong cơ thể mình thân thể lực lượng cùng chân nguyên toàn bộ điều động đi ra, giống như nhanh nhẹn báo săn một dạng, vận sức chờ phát động. Làm Bạch Vũ thoại âm rơi xuống, Lạc Yêu không chút do dự động thủ. Nhỏ bé vung tay lên, trong tay roi dài còn giống như rắn độc vũ độc lên, sắc bén lưỡi đao xẹt qua lôi đài, mang theo từng trận tia lửa. Một giây sau, roi dài đột nhiên gia tốc, mang theo một vệt đen nhánh cái bóng, hướng Bạch Vũ lao thẳng tới mà đến. Bạch Vũ đồng tử co rụt lại, Bản năng vận dụng côn vân đạp, tiên thiên tầng 9 chân nguyên quán chu tại lòng bàn chân, bạch vũ tốc độ trong nháy mắt bạo phát, tránh qua, tránh né cái này chí mạng mở roi, chỉ thấy cái kia sắc bén mũi nhọn tại trúng đích trên mặt đất một khắc, phía trên lóe lên một luồng màu u lam thâm thúy quang mang, cùng mặt đất tiếp xúc, cái kia không biết tên cứng cỏi tài liệu lại bị hủ thực một khối lớn, có độc. Bạch vũ nhướng mày, một lần nữa dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía lạc yêu, nhìn lấy nữ nhân trước mắt này. Bạch Vũ nghĩ đến kiếp trước nghe được một cái từ, xà hạt mỹ nhân. Xinh đẹp như hoa, thâm như rắn rết. Tại vận dụng vũ khí tình hồn dưới, còn dùng đầu. Bạch Vũ cũng không biết nên nói như thế nào, tất cánh trước khi bắt đầu không có quy định không cho dùng đầu. Không qua, đã đối phương đều không khách khí, cái kia Bạch Vũ tự nhiên cũng sẽ không khách khí nữa. Lật bàn tay một cái, ôn nhuận như ngọc cốt thứ liền xuất hiện ở trong tay. 3 vạn 6 ngàn cân nghịch long thứ. Tại vừa mới đạt được lúc. Bạch Vũ liền xem như tác dụng bú sữa mẹ khí lực cũng vô pháp đem cái này Nịch Long Thứ cầm lấy mảy may, mà bây giờ cái này Nịch Long Thứ trọng lượng đối Bạch Vũ tới nói đã hoàn toàn có thể đã nhận lấy. nhẹ nhàng một chút Nịch Long Thứ phía trên đường vân, Bạch Vũ tự lẩm bẩm trong tay ta sẽ không để cho ngươi bị long đong. Dường như nghe được Bạch Vũ mà nói đồng dạng, Nịch Long Thứ phía trên bỗng nhiên lóe lên một đạo trong suốt bạch sắc quang mang, quang mang rất nhu hòa nhưng cái này nhu hòa chỗ sâu bạch vũ lại có thể cảm nhận được một cô cực hạn bá đạo lạc yêu nhìn đến vũ khí này lúc hơi biến sắc mặt nàng có thể rõ ràng cảm nhận được vũ khí này tựa hồ cũng không phải vật phàm có điều nàng cũng không nghĩ nhiều thừa dịp bạch vũ ngẩn người lúc rảnh rỗi trong tay roi dài quái, sắc bén lưỡi đao hiện lên vòng xoáy hình dáng đem không khí xé nát tiếp theo nhào về phía bạch vũ mà lạc yêu thân hình thì là theo sát tại roi dài về sau xào xá độc gác bên sân mũi nhọn giống như độc xà phát động công kích mau lẹ vô cùng đâm về phía bạch vũ cái cổ phía trên cái kia thâm thúy màu u lam khiến người tê cả da đầu thấy cảnh này ngồi ở trên sảnh quan chiến trương giật phàm trong lòng căng thẳng càng lo lắng lên bạch vũ tới không sai mà một màn kế tiếp lại làm cho trương giật phàm ngu ngơ tại nguyên chỗ chỉ thấy bạch vũ dường như cái hốt mọc thêm con mắt trước một giây còn đang ngẩn người sau một giây cũng đã đem trong tay cốt thứ dựng thẳng lên cùng roi rải mũi nhọn tiếp xúc đụng nhau Đinh! một tiếng vang dọn thế mà một giây sau Lạc Yêu lại sắc mặt đại biến, sắc mặt toát ra một vẻ không thể tin kinh hãi. Nàng phát hiện, chính mình roi dài mũi nhọn dường như chạm đến một cỗ lực lượng khổng lồ, lực lượng này to lớn, khiến roi dài hình dáng trong nháy mắt bị đánh loạn, thậm chí tại lực lượng phía dưới hướng nàng của tới. Nếu như bị vũ khí của mình làm bị thương, cái kia mất mặt nhưng là ném về tận nhà. Lạc Yêu khẽ cắn môi, chỉ có thể từ bỏ lần này cơ hội công kích, thân hình nhanh lùi lại, mà Bạch Vũ lại vẫn đứng tại chỗ, ha ha cười khúc khích đánh giá trong tay cô thứ. Trước đó cùng roi dài sắc bén nhất mũi nhọn cứ thế mà va chạm một cái, có thể cốt thứ phía trên lại ngay cả một đạo bạch ngấn đều không lưu lại, loại cảm giác này, để bạch vũ rất thoải mái. Hắc hắc, hiện tại tới phía ta. Bờ môi, bạch vũ trong tay cốt thứ dương lên, quanh thân chân nguyên phung trào, không có kết cấu gì hướng lạc yêu công kích mà đến. Đinh đinh đinh giòn vang âm thanh liên miên bất tuyệt, bạch vũ công kích nhìn qua không có kết cấu gì, bởi vì hắn căn bản liền sẽ không cái gì thao túng cốt thứ công kích thủ đoạn Bởi vậy bạch vũ chỉ là không ngừng đập xuống, hoặc là đâm ra, đem công kích thi triển kín không kẽ hở, trong lúc nhất thời lạc yêu lại có vẻ hơi luông cuốn tay chân. Lạc yêu có chút không thể nào hiểu được, trong tay đối phương cầm đến cùng là cái gì cổ quái vũ khí, vì cái gì lực lượng hội to lớn như thế. Lần nữa giao phong, lạc yêu thân hình bạo phát, cấp tốc thối lui đến bên bờ lôi đài. Nhỏ bé vung tay lên, roi dài đã biến mất không thấy gì nữa, lạc yêu tướng hai cánh tay lưng đến sau lưng. Nếu có người đứng tại nàng đằng sau thì sẽ phát hiện, lúc này lạc yêu đầu ngón tay sưng lên một mảnh, chính run rời không ngừng. Nhận thua. Vẫn là nói, chuẩn bị tay không tất sát. Bạch Vũ cười híp mắt hỏi, cũng không biết là vô ý còn là cố ý, Bạch Vũ tay cầm hất lên, đem lịch long thứ găm trên mặt đất. Gặp tình hình này, lạc yêu đồng tử bỗng nhiên co vào. Cái này lôi đài là bực nào chất liệu lạc yêu rất rõ ràng, liền xem như bảo ấn cảnh cường giả tới cũng rất khó phá xấu một phân một hảo có thể bạch vũ chỉ là tiện tay vung ra vũ khí, vậy mà liền đem mặt đất đinh ra một cái vết rách, cái này phải có bao nhiêu lớn lực lượng, còn có, cái này nhìn như không đáng chú ý vũ khí đến cùng nặng bao nhiêu. Hít sâu một hơi, lạc yêu trên mặt vẻ coi thường đã biến mất hầu như không còn, thay vào đó là thật sâu ngưng trọng. Không dùng vũ khí, tay không chiến đấu đi. Nữ nhân xưa nay sẽ không giống nam nhân như vậy thích sĩ diện, cũng sẽ không giống nam nhân như vậy tuân thủ quy củ. Lạc yêu cảm giác, Nếu như tiếp tục dùng vũ khí đánh đi xuống, chỉ sợ nàng đem không có nửa điểm thắng được khả năng. Bạch Vũ huynh đệ, đừng đáp ứng nàng. Cái này sa hạt nữ nhân một thân là độc, nếu như bị cận thân sẽ rất phiền phức. Phía trên, chuyên đến trương giật phàm nhắc nhở. Bạch Vũ khẽ cho mày, độc, là hắn rất chán ghét một loại đồ vật. Loại này thần không biết quỷ không hay, không có bao nhiêu thanh thế lại có thể tạo thành không tầm thường thương tổn thủ đoạn cho tới nay bị Bạch Vũ trô lên án. Một đời trước ở trong game không biết bao nhiêu lần hành tẩu tại giã ngoại hoang vu, bị thích khách mạc dành kỳ diệu hạ độc, sau đó đem nhiệm vụ tài liệu, còn có trang bị chờ một chút tất cả đều kiếm đi. Cho nên, Bạch Vũ thống hận nhất cũng chính là độc. Nhìn lấy nữ nhân này trước mắt, Bạch Vũ trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Trước 118, một chiêu miêu sát. Đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Giờ khác này Bạch Vũ đấy lòng đúng là có mấy phần do dự. Cái này cùng cốt khí không quan hệ. Võ đạo tu luyện bên trong, làm tiến thì tiến, làm lui thì lùi, nếu là biết rõ có nguy hiểm cực lớn hoặc là phần thắng rất thấp tình huống dưới còn một đầu sông đi lên, cái này không cứ gọi có cốt khí, cái này gọi. Đối mặt một cái một thân là độc, tâm như xà hạt nữ nhân, bạch vũ thừa nhận, chính mình không có nắm chắc tất thắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đầu lại truyền đến giao long hùng hùng hổ hổ thanh âm. Ta nói, tiểu tử ngươi thật đúng là đần à, thì giống mặt hàng này, trực tiếp một chiêu miệu sát là có thể. Làm gì cùng với nàng dây dưa không do nói dai như rẻ rách Một chiêu miểu sát Bạch Vũ khỏe miệng có chút co lại Ngươi là đang đùa ta à Cái này ma tộc rõ ràng là một cái huyết mạch chiến sĩ Mà lại át chủ bài rất có thể không ngừng Cái này một cái Ta làm sao có thể đem nàng một chiêu miểu sát Thế mà Trong đầu vang lên lần nữa thanh âm để Bạch Vũ đầu tiên là sức sở Tiếp theo hai mắt tỏa sáng Ngầm đầu Nhìn lấy yêu mị cùng cực lạc yêu Bạch Vũ nhàn nhạt mở miệng nói Ta đáp ứng hoa Phía dưới một mảnh xôn sao, nhân loại cường giả trên mặt tàu hào lộ ra vẻ lo lắng, đến mức ma tộc, lại nguyên một đám hưng phấn cơ hồ phải lớn têu đi ra, nhìn ra được, bọn họ đối lạc yêu vẫn là hiểu rất rõ. Có ý tứ, dám cùng này nương môn sáp lá cả, chậc chậc, tiểu tử này là thật không chết qua. Thạch tô khuôn mặt giữ tợn nở nụ cười, lập tức trên mặt lại toát ra một vẻ đáng tiếc, vốn là hắn là muốn tự tay kết quả bạch vũ tánh mạng, hiện tại xem ra, giống như không cần đến hắn. Mục thiên không nói gì. Chỉ là lấy tay lấy tiểu đao, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Bạch Vũ. Tốt, rất tốt, đầy đủ nam nhân, ta thế. Lạc yêu nở nụ cười, tại lộ ra nụ cười tình hồn dưới, nữ nhân này lộ ra càng thêm yêu mị. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Bạch Vũ đứng chắp tay, ánh mắt bình thản, dường như không có đem Lạc yêu để vào mắt. Lạc yêu dối lưng một cái, mềm mại đường cong tại cái này căng ra phía dưới công bố không thể nghi ngờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bạch Vũ lại dẫn đầu làm khó dễ. Cả người giống như như gió lốc tự nơi xa hướng lạc yêu vọt tới. Thấy cảnh này, lạc yêu nhãn con ngươi thoáng mèo lại, khỏe môi câu lên một cái trào phúng độ quòng, muốn chết. Sau một khắc, tại lạc yêu trên bàn tay đã có sắc vũ khí lan tràn ra, tiếp theo bao phủ đến toàn thân, cái này vũ khí nhìn qua tựa hồ không có gì, nhưng phía dưới một đám ma tộc cùng nhân tộc khi nhìn đến cái này vũ khí sau trên mặt lại lộ ra một cỗ nồng đậm hoảng sợ chi ý. Thì ngay cả phía trên trương giật phàm cũng trùng điệp nện bàn một cái, thầm than. Bạch Vũ huynh đệ, người hồ đồ A. Tất cả mọi người thấy được, Bạch Vũ không phải người mù, tự nhiên cũng nhìn rõ ràng. Tiếp tục duy trì vọt tới trước xu thế, nhưng Bạch Vũ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một khối tất hát sắc ma bàn. Bá đạo chân nguyên rót vào tại ma bàn bên trong, ma bàn bên trên có một vệt nhàn nhạt hồng mang loay ra. Tình cảnh này, không có người phát giác. Ngay tại khoảng cách lạc yêu quanh thân phấn sắc khói bụi còn có hơn một trượng hai bên khoảng cách lúc, Bạch Vũ thân hình trì trệ, đống nhiên ngừng lại Trong tay la bàn xa xa dựng thẳng lên. Giờ khắc này, Bạch Vũ sắc mặt hiện ra một vẻ bệnh trạng trắng xám, mà như vậy một vẻ trắng xám lại làm cho Lạc Yêu sững sờ về sau, sắc mặt kỳ biến. Nàng cảm thấy một cỗ thật sâu nguy cơ, trên thân thể phấn sắc khói bụi càng thêm nồng đậm, tới đồng thời còn có một cổ mãnh liệt ma khí, nhìn ra được, nàng tại kích phát trong cơ thể mình huyết mạch lực lượng. Đã chậm. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, phân giải ma bàn cái kia màu đỏ tươi đường vân trực tiếp nhắm ngay Lạc Yêu. Lạc Yêu chỉ cảm thấy trước mắt lóe qua một vệt chói mắt hồng mang, một giây sau, nàng liền hoảng sợ phát hiện chính mình ngủ. Tại tất cả không khỏi kinh hãi dưới ánh mắt, một đạo chói mắt hồng mang xuyên thấu không khí, cuối cùng rơi vào Lạc Yêu trên thân. Cái này hồng mang to lớn, đem Lạc Yêu toàn bộ thân thể đều xuyên qua, mà cái kia phấn sắc khói bụi tại cùng cái này hồng mang tiếp xúc lúc lại giống như băng tuyết gặp phải nước sôi đồng dạng lấy một loại tốc độ cực nhanh tan ra lấy. Trên này, Trương Dật Phàm mở to hai mắt nhìn. Thạch Tô thân thể run lên, đột nhiên đứng dậy, không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Mà mục thiên đồng tử lại hơi hơi co vào, một giây sau khôi phục bình thường, mỹ mắt buông xuống, nếu có người tại bên cạnh hắn tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, lúc này mục thiên trong mắt lộ ra một tia nồng đậm kiên kỵ, không còn là lúc đầu loại kia thờ ơ bình thản chi sắc. Cho tới nay, Bạch Vũ xuất hiện tại tầng thứ năm lúc, mục thiên liền bắt đầu chú ý tên nhân loại này. Không vì những thứ khác, mục thiên cảm giác tên nhân loại này cùng hắn rất giống. Hắn lúc đó tại ma đấu trường bên trong, cũng là lấy tư thế này cấp tốc đến tầng thứ 9. Bất quá tại liên thắng buổi diễn phía trên, Mục Thiên lại thua qua mấy trận, điểm này cùng Bạch Vũ không cách nào so sánh được, dù là như thế, đã từng Mục Thiên tại toàn bộ ma đấu trường bên trong cũng là hoàn toàn xứng đáng thua trận ít nhất người. Mà bây giờ, cái kỷ lục này bị đổi mới, Mục Thiên tò mò, liền bắt đầu một đường chú ý Bạch Vũ thực lực tăng lên. Cuối cùng Mục Thiên phát hiện, cái này Bạch Vũ Thiên Phú vô cùng có khả năng còn cao hơn mình. Phát hiện này để mục thiên đấy lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái. Hùng sắc quang mang biến mất, tới biến mất còn có lạc yêu thân thể. Giờ khắc này, tất cả ma tộc nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt cũng thay đổi, cái loại ánh mắt này, liền như là là đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Bạch Vũ thở ra một hơi, nhìn lấy phân giải ma bản phía trên đã hoàn toàn ảm đạm xuống đường vân, cười khổ một tiếng, cái này phân giải ma bản uy lực quả nhiên to lớn, chỉ là cái này kích phát cần có chân nguyên số lượng không khỏi cũng quá là nhiều. Cất thời gian dài như vậy, Hao phí mấy trăm cân ma thịt, thì cất cái này một cái công kích, hiện tại ngược lại tốt, sử dụng hết, nếu như về sau muốn dùng mà nói còn phải tiếp tục đi lưu giữ. Nghĩ đến đây Bạch Vũ thì cảm giác có chút nhức cả trứng. Bất kể như thế nào, trận này trung quy là thắng lợi. Thu hồi ma bàn đồng thời, Bạch Vũ trong lòng cũng có chút may mắn. Nếu không phải cái này, tầng thứ 9 cũng không cấm nhân loại sử dụng chân nguyên, chỉ sợ hắn ván này muốn thắng được đến sẽ rất khó. Không có chân nguyên tình hùng dưới, đối mặt một thân là độc lạc yêu. Bạch Vũ làm thật không có thủ thắng năm chắc. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ đi xuống lôi đài, hướng lên sảnh đi đến, đồng thời đối trương giật phàm phất phất tay. Trương giật phàm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng đồng dạng có chút may mắn. Từ khi đi tới cái này tầng thứ 9, trương giật phàm thì phát hiện mình nhận ẩn thành nhân loại cường giả tại cái này ma đấu trường bên trong người đáng tin cậy. Tất cả mọi người mong mỏi hắn có thể cùng mục tiên, thạch tô, lạc yêu ba người bình khởi bình tọa làm cho nhân loại tại ma đấu trường bên trong cũng có được nhất định đẳng cấp địa vị. Sự thật chứng minh, hắn làm được. Tại tầng thứ 9 tuần thứ nhất, Trương Giật phàm liền đánh bại Thạch Tô, thành công phía trên sảnh, ngày nào đó, lớn như vậy ma đấu trường bên trong đầy là nhân loại cường giả vui cười thanh âm. Nhưng trong lúc này hung hiểm lịch trình về sau Trương Giật phàm chính mình mới mới rõ ràng. Lúc trước thu hoạch được cái kia phen thắng lợi quá gian nan, mà lại bên trong còn có một số nguy lợi chi ý, nếu không phải Thạch Tô không coi ai ra gì đối với hắn kính địch, sợ sợ rằng muốn thắng được đến thật không phải là một kiện chuyện dễ. Chương 119, chỉ có thể xem không thể phía trên, mà bạch vũ xuất hiện, để trương giật phàm trong lòng áp lực đạt được cực lớn buông lỏng. loại kia bị vạn thiên ánh mắt, vạn thiên chờ mong tập hợp vào một thân cảm giác, tuy nhiên tại theo một ý nghĩa nào đó rất hưởng thụ, nhưng ở càng nhiều tình huống dưới, loại kia áp lực lại áp trương giật phàm có chút thở không nổi. đây cũng là tại nhìn thấy bạch vũ lúc, trương giật phàm thái độ tương đối tốt nguyên nhân. Hắn bất thiết hy vọng có thể có người bằng hữu thay hắn chia sẻ một chút áp lực, mà bây giờ người bạn này rốt cục xuất hiện. Tại Bạch Vũ đáp ứng Lạc Yêu đồng ý không dùng vũ khí thời điểm, Chương Dật Phàm tâm tình so Bạch Vũ càng thêm vội vàng. Hắn rất sợ hãi, Bạch Vũ sẽ chết tại Lạc Yêu trên tay. Mà bây giờ xem ra, chính mình lo lắng quá độ. Ha ha ha, Bạch Vũ huynh đệ thâm tàng bất lộ a, làm tốt lắm. Chương Dật Phàm trùng điệp đập một cái Bạch Vũ bả vai, một mặt hứng phấn, bây giờ ở trên trong sảnh. Nhân loại cùng ma tộc đều có hai người, xem ra nhân loại thế yếu cũng không phải là rất lớn, loại này lực lượng mười phần cảm giác thật vô cùng tốt. Mà lại trương giật phàm ẩn ẩn cảm giác, lấy Bạch Vũ thực lực trước mắt mà nói, liền xem như đối mặt mục thiên cũng không nhất định sẽ thua. Ta cũng chỉ là vận khí tốt, vật kia trong thời gian ngắn ta chỉ có thể sử dụng một lần. Bạch Vũ cười khổ một tiếng, cái này nói ngược lại là lời nói thật, nghe Giao Long nói, phân giải ma bản mỗi một lần về sau, muốn phải tiếp tục đem bên trong ma văn tụ tập đầy áp. Cần thời gian cũng sẽ dần dần tăng lên, đương nhiên, uy lực này tự nhiên cũng sẽ dần dần tăng lên, không phải vậy cái này phân giải ma bàn lúc trước cũng sẽ không bị ma tộc làm thành bảo bối. Trương giật phàm đang muốn nói cái gì, thình lình nhìn đến cách đó không xa mục thiên đứng lên, đi về phía bên này đi tới. Bạch vũ cũng phát hiện tình cảnh này, tại chỗ đứng vững, thần sắc không thay đổi. Chuyện gì? Trương giật phàm híp mắt lại, toàn bộ tinh thần đề phòng. Thế mà mục thiên lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Liền đem ánh mắt dừng lại tại Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ đúng không? Ta hiện tại khiêu chiến ngươi, ngươi có dám tiếp nhận? Bình thản thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng ở cái này tầng thứ 9 bên trong tất cả mọi người lại nghe được rõ ràng. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, trong lúc nhất thời tất cả mọi người chờ mong lên, nguyên bản bởi vì thất bại sĩ khí có chút xa suốt ma tộc, đang nghe mục thiên khiêu chiến sau nguyên một đám lại hưng phấn lên. Mục thiên là ai? Nói là cái này ma đấu trường bên trong bọn họ ma tộc phe phái đệ nhất thiên tài cũng tuyệt không là quá. Một đường đến nay, vô số ma tộc người chứng kiến mục thiên trưởng thành, vậy được lớn lên tốc độ làm cho người âm thầm liễu lưới. Bọn họ đều mong mọi bạch vũ có thể tiếp nhận khiêu chiến, sau đó bị mục thiên gắt gao giẫm tại dưới lòng bàn chân, tốt nhất là trực tiếp đánh giết. Cái thiên phú này yêu nghiệt nhân loại khủng bố, tuyệt đối không thể lưu. Mà trên thực tế, đây cũng là mục ý của trời. Mục thiên trong lòng một phen phân tích về sau. Phát hiện bạch vũ thiên phú còn muốn ở trên hắn, cái này cũng thì mang ý nghĩa nếu để cho bạch vũ đầy đủ trưởng thành không gian, ngày sau hắn đem rất khó là bạch vũ đối thủ. Điểm này mục trời mặc dù rất khó lấy tiếp nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, sự thật chính là như vậy. Khoảng cách thiên võ thánh địa mở ra thời gian còn có không đến 2 tháng, cái này gần 2 tháng đối đồng dạng tu luyện giả tới nói rất ngắn, nhưng đối với thiên tài tới nói, này thời gian lại có thể làm rất nhiều chuyện. Mục thiên không cách nào cam đoan. Tại hai tháng sau đối mặt Bạch Vũ còn có thể có nắm chắc tất thắng, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn hiện tại khiêu chiến, cùng thời kỳ ngóng trông Bạch Vũ có thể đánh thắng. Thế mà, sự thật lại không ra mục thiên sở liệu, Bạch Vũ tại thoáng sững sờ về sau, liền cười nhạt lắc đầu, ta cự tuyệt. Dừng một chút, Bạch Vũ lại mở miệng nói, giữa chúng ta hội có một trận chiến, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Nghe vậy Mục Trời có chút túi đầu, mí mắt hơi rủ xuống, thanh âm có chút trầm thấp nói ra, ta đã biết. Nói Mục Thiên quay người rời đi, thấy cảnh này một đám ma tộc hơi có chút thất vọng, lại lại không thể làm gì, dù sao tại cái này tầng thứ 9 bên trong, cũng không phải là người nào muốn khiêu chiến thì nhất định có thể khiêu chiến thành công, cái này còn phải xem người khiêu chiến ý nguyện, bọn họ mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không nói ra cái gì. Nhìn đến Mục Thiên rời đi, Trương Dật Phàm rõ ràng thở dài một hơi, cười nói, Bạch Vũ huynh đệ, còn tốt ngươi lần này nhịn được không có đáp ứng. Bạch Vũ nghe vậy buồn cười. Ngươi thấy ta giống thằng ngủ sao. Ha ha, đi, Bạch Vũ huynh đệ chúng ta đi uống rượu. Nửa canh giờ về sau. Nhân vương phủ. Nhân vương nuốt ve trong tay đá xanh, lảng lặng nghe thuộc hạ báo cáo. Nhân vương thần sắc nhìn qua bình tĩnh, nhưng trong mắt vẻ vui mừng lại không cách nào che giấu. Làm tên kia nhân tộc cường giả báo cáo hoàn tất lúc, nhân vương đống nhiên đứng dậy, cười ha ha nói, tốt. Bạch Vũ tốt, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, ba đầu cánh tay, trực tiếp đoạn đi một đầu, Linh vương a, Linh vương Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi bây giờ còn như thế nào phép lối. Mà tại trong phủ thành chủ. Lạc yêu bại. Hơn nữa còn là một chiêu thi bại. Cái này sao có thể. Nhìn đứng ở trước người mục tiên, Linh Vương mở to hai mắt nhìn, Trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin. Xác thực, Bạch Vũ cần phải có một kiện bảo vật, Xem ra tại thời gian nhất định bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Mục tiên trầm giọng nói ra, Dừng một chút, nếu như là ta đối mặt cái kia một cái công kích, Nếu là có thể sớm đoán trước. Đem huyết mạch lực lượng toàn bộ kích phát ra đến có lẽ có còn sống khả năng, nếu không. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh vương nghe vậy trầm mặt xuống, tại trong đại điện không ngừng bước chân đi thong thả. Hồi lâu sau, nhân vương yên lặng ngồi xuống ghế. Sự kiện này, ngươi tính thế nào? Linh vương tâm tình có chút lo lắng, luôn luôn có chủ kiến hắn lúc này không thể không hỏi thăm mục thiên ý kiến. Dù sao liên quan tới thiên võ thánh địa danh ngạch sự tình hắn chỉ là chủ sự sau màn, tránh thức đi áp dụng vẫn là mục thiên. Mục Thiên trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, ta cần phải trở nên mạnh hơn. Ngươi nói là, Linh Vương thần sắc có chút phức tạp, cái kia đối thương tổn của ngươi quá lớn. Chỉ cần có thể thiền võ thánh địa, một chút căn cơ phía trên tổn thương không có cái gì trở ngại. Mục Thiên thản nhiên nói, thấy thế Linh Vương suy tư một lát, khẽ cắn môi, tốt, lần này vất vả ngươi. Vì ma tộc cơ nghiệp, cần phải. Ma đấu trường, tầng thứ 9. Ma vân Tháp bên trong, tại bước vào phòng tu luyện một khắc này. Bạch Vũ chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tất cả lỗ chân lông đều giãn ra, loại kia thoải mái dễ chịu cùng cực cảm giác khiến Bạch Vũ kém chút lên tiếng. Cảm nhận được trong không khí nồng đậm cùng cực năng lượng ba động, Bạch Vũ chỉ muốn cất tiếng cười to, quá sung sướng. Cùng cái này ma vân tháp tầng thứ 9 so sánh, liền xem như trước mặt 8 tầng chung vào một chỗ cũng là cặn bã a. Thô sơ giản lược đoán chừng, cái này tầng thứ 9 tu luyện tốc độ so sánh với tầng thứ 8 chí ít có thể tăng lên gấp 2 trở lên. Sau khi Bạch Vũ khoanh chân ngồi xuống lúc, thần sắc lại đột nhiên cứng. Mẹ nó, ở chỗ này tu luyện tốc độ có thể tăng tốc có làm được cái gì? Hắn hiện tại đã đến bắt giai đỉnh phong bình cảnh, nếu là tu luyện tiếp nữa mà nói chỉ sợ trực tiếp đột phá bảo ấn. Nếu quả như thật đột phá bảo ấn, lại thiên võ thánh địa có cái chứng dùng. Trong lúc nhất thời Bạch Vũ có chút lộn xộn, cái này rất giống nhìn đến một cái trần chuồn mội tử thì trước người, nhưng bởi vì mội tử tới chu kỳ kinh nguyệt, chỉ có thể nhìn, không thể lên một dạ Trước 120, Nghịch Long Quyết, Bạch Vũ rất nhức cả trứng. Đem trong không gian giới chỉ tất cả ma thịt lấy ra, Bạch Vũ cũng không có trước tiên tu luyện, ngược lại là nhìn lấy những thứ này ma thịt ngẩn người ra. Hiện tại hắn vô luận là chân nguyên vẫn là thân thể lực lượng đều đạt đến một cái bình cảnh, cứ như vậy một vị tu luyện chỉ sợ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà Bạch Vũ lại không nguyện ý lãng phí cái này tầng thứ 9 ma vân tháp tu luyện hiệu quả, trong lúc nhất thời lâm vào xoắn suýt bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trong đầu lại bất ngờ vang lên giao long thanh âm, tiểu tử, đã ngươi đã nắm trong tay nghịch long thứ, như vậy có nguyện ý học hay không tập liên quan tới nghịch long thứ võ đạo kỹ pháp? Nghe được lời này, Bạch Vũ hai mắt tỏa sáng, trong lòng nhất thời cuồng hỉ lên. Đây thật là đưa thàn khi có tuyết ta. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Nhất thời, Bạch Vũ như là gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Ha ha, ta ngược lại là có thể dạy ngươi, bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ. Dù là chỉ là học thức thứ nhất đều sẽ hao phí to lớn nỗ lực, đương nhiên quá trình học tập bên trong cũng không phải không có chỗ tốt. Nịch Long quyết có thể tận khả năng đem trong cơ thể ngươi không cách nào vận dụng lực lượng toàn bộ đi ra, cụ thể còn phải xem ngộ tính của ngươi. Giao Long nói ra. Không có vấn đề. Bạch Vũ khoanh chân ngồi xuống, một mặt nghiêm nghị nói ra. Tốt, tâm thần thủ nhất. Giao Long tán thưởng cười cười. Sau một khắc, Bạch Vũ chỉ cảm thấy đầu góc của mình bên trong truyền đến giống như đau đớn cô này đau đớn kém chút để bạch vũ tắt thở đi có điều rất nhanh bạch vũ liền khẽ cắn môi đại trưởng phu tại thế điểm ấy thống khổ đều nhận lại như thế nào có thể biến đến càng mạnh thế nhưng là thật hắn meo đau a bạch vũ cảm giác thật giống như có vô số chỉ bén nhọn móng vuốt tại bắt đầu lâu của mình một dạng loại kia sâu nhập linh hồn giống như đau đớn có đến vài lần kém chút để bạch vũ đã hôn mê may ra thống khổ này còn giống như là thủy triều tới cũng nhanh đi cũng nhanh song khi thống khổ biến mất lúc Bạch Vũ cảm giác đầu góc của mình đã không thuộc về mình, quá độ đau đớn để Bạch Vũ có chút chết lặng. Lung lay đầu, sau một hồi khá lâu Bạch Vũ mới hồi phục lại, tâm thần chìm vào trong đầu, rất nhanh, Bạch Vũ liền cảm giác được trong trí nhớ của mình nhiều một đầu võ đạo công pháp khẩu quyết. Vừa nhìn khẩu quyết này lần thứ nhất lúc, Bạch Vũ chỉ cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, muốn thỉnh giáo một chút giao long, có thể mấy lần trao đổi cũng không thấy đáp lại, cũng không biết cái này giao long lại chạy đến đâu bên trong đi ngủ đây. Đây chính là trong truyền thuyết sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Bạch Vũ cười khổ một tiếng, chỉ có thể tự mình động thủ nghiên cứu lên khẩu quyết tới. Cũng không biết trải qua bao lâu. Làm Bạch Vũ thứ 800 khắp nhìn khẩu quyết này lúc, đột nhiên cảm giác khẩu quyết này giống như không lại giống trước đó, như vậy không lưu loát. Cái này một tình hình để Bạch Vũ mừng rỡ, tiếp tục nghiên cứu. Cái này nghiên cứu một chút, cũng là chỉnh một chút thời gian nửa tháng. Trong thời gian này, Bạch Vũ liền như là một bức tượng điêu khắc đồng dạng. Thường xuyên hội đứng tại trong phòng tu luyện, trong tay nắm chặt Nịch Long Thứ, bảo trì một tư thế đứng vững. Toàn thân đứng thẳng, hai bên dựa vào phía sau lưng, tay phải giơ ngang Nịch Long Thứ. Chính là như vậy một động tác, lại kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, nếu như không phải rất nhỏ hô hấp, thậm chí sẽ cảm thấy bạch vũ đã chết mất. Nịch Long Thứ trong không gian, thấy cảnh này Giao Long trong lòng cảm thán, tên tiểu tử thối này thiên phú. Không khỏi cũng quá mức Nịch Thiên A. Giao Long làm cho này Nịch Long quyết sáng tạo giả. Đối với này quá trình tu luyện tự nhiên như lòng bàn tay, Bạch Vũ có thể bảo trì động tác này dài đến 3 ngày 3 đêm, điều này nói rõ hắn đã rất tiếp cận nhập môn cảnh giới. Tiếp đó, chỉ cần thời gian, lại là nửa tháng lặng yên mà qua. Bạch Vũ đã bảo trì động tác này vượt qua 18 ngày. Cái này giao long có chút buồn bực, có mấy lần hắn cũng hoài nghi, tiểu tử này là không phải ngủ tiếp đi. Làm sao lại thời gian lâu như vậy? Tình hình như vậy, đang kéo dài tiếp cận 2 tháng thời điểm mới dừng lại tới. Một ngày nào đó, Bạch Vũ thân thể đống nhiên chấn động một cái, toàn thân cao thấp phát ra một trận cốt cách bạo liệt giòn vang. Chỉ một chút một tháng linh hai ngày, Bạch Vũ đứng tại chỗ nhất động đều không động, thân thể cũng sớm đã cứng. Bây giờ vỡ ra, Bạch Vũ chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Nhìn trong tay nắm chắc lịch long thứ, Bạch Vũ khẽ môi câu lên một vệt đường cong, Một giây sau, lại là trực tiếp đem lịch long thứ thu hồi trong không gian giới chỉ. Một mực quan sát đến Bạch Vũ động tĩnh giao long trước tiên xông ra, uy súy tiểu tử tu luyện thế nào? Vẫn tốt chứ, đợi chút nữa ngươi liền thấy. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, lại không có lộ ra quá nhiều. Nóa, cùng ta ngươi còn che giấu. Giao Long trì trệ, muốn nổi giận, lại nhớ tới mình bây giờ giống như cũng không có thể đối Bạch Vũ thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ tại không gian bên trong khoa tay một ngón giữa, cũng mặc kệ Bạch Vũ có thể không thể nhìn thấy. Đúng rồi Long Vương, ta cái này thời gian tu luyện dùng bao lâu? Đột nhiên Bạch Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì hỏi. Giao Long không nói gì. Long Vương. Long Vương. Têu gọi Long Vương. Thu đến xin trả lời. Bạch Vũ không sợ người khác làm phiền bắt đầu ở cái kia gọi tới gọi lên. Rốt cục giao Long nhịn không được, không nhịn được nói. Một tháng linh 25 ngày, hài lòng A. Hai lòng thì cút nhanh lên con bê, không nên quấy dày bản vương ngủ. Bạch Vũ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình vậy mà tại nơi này tu luyện thời gian dài như vậy. Sờ lên cái mũi, Bạch Vũ thần sắc có chút cổ quái. Chính mình tiếp cận 2 tháng không có xuất hiện, chỉ sợ bên ngoài đã vỡ tổ đi. Mà sự thật cũng chính là như vậy. Vô luận là nhân vương vẫn là linh vương, đều rất lo lắng. Luôn luôn tâm tính lạnh nhạt nhân vương lúc này ngay tại trong hoa viên của chính mình không ngừng dạo bước, biểu lộ mặc dù nhạt không sai, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn đến trên mặt hắn một vệt vội vàng. Tiểu tử thúi này, sẽ không bế quan đột phá quên thời gian A. Mắt thấy còn có mấy ngày cũng là chiến đấu cuối cùng thiên võ thánh địa danh nghịch thời điểm. Có thể bạch vũ lại ở thời điểm này biến mất vô ảnh vô tung, ma vân tháp thì cũng không đi ra được nữa. Ma vân tháp là đã từng sáng tạo ma huyền cái nào vị đại năng tự mình thiết lập xuống, nghe nói cái kia vị đại năng lúc đó đã đột phá thiên biến cảnh phía trên, bởi vậy vô luận là nhân vương vẫn là linh vương đều không có thủ đoạn kia đi nhúng tay ma vân tháp sự tình. Lấy ma vân tháp cấm chế, trừ phi bên trong người tu luyện thời gian tu luyện đến bị tự động đá ra hoặc là bên trong người tu luyện chủ động đình chỉ tu luyện bằng không mà nói liền tin tức đều không thể lan truyền đi vào. Trong lúc nhất thời, Nhân Vương gấp như là kiến bò trên chảo nó. Mà tại phủ thành chủ, Linh Vương đồng dạng là một mặt âm trầm thần sắc. Chẳng lẽ lại, cái kia tiểu sẽ không tham dự Thiên Võ Thánh địa tranh đoạt. Linh Vương nhìn trước mắt Hắc Vũ Lượn quanh bóng người, nhíu mày nói ra: "Ta không rõ ràng." Cái kia quanh thân lượn lờ lấy Hắc Vũ bóng người mở miệng, đang nói chuyện trong nháy mắt, một thân Hắc Vũ đều tiêu tán, lộ ra cái kia có chút mặt muối tái nhợt. Nếu như Bạch Vũ tại cái này, liền sẽ liếc một chút nhìn ra, người này không phải là ngày đó hướng mình khởi sướng qua khiêu chiến ma tộc đệ nhất thiên tài Mục Thiên sao. Hiện tại Mục Thiên theo mặt ngoài nhìn khí tức rất vẻ hoài, nhưng một đôi mắt lạnh lẽo lại khiến người ta cảm thấy giống như là nhìn thấu vô tận thâm nguyên đồng dạng, làm cho người kinh hãi. Trước 121, Thạch Tô thực lực. Bạch Vũ ra ma vân thác, thoải mái nhàn nhã đi tới tầng thứ 9 đại sảnh. Thời gian qua đi tiếp cận 2 tháng, trong đại sảnh lại tăng thêm mấy cái một bộ mặt lạ hoắc Thế mà những cái kia khuôn mặt cũ vô luận là nhân loại hay là ma tộc, khi nhìn đến Bạch Vũ thời thần sắc đồng đều hơi đổi. Đặc biệt là ma tộc, trong đầu của bọn hắn, lạc yêu bị hồng sắc quang mang xuyên qua tình hình còn rõ mồn một trước mắt, bởi vậy một cách tự nhiên tránh ra một con đường. Mấy cái kia tân tiến nhập tầng thứ 9 ma tộc chỉ ở tầng thứ 8 gặp qua Bạch Vũ, ngay lúc đó Bạch Vũ tại tầng thứ 8 thần uy đại triển, thân là ma tộc, bọn họ tự nhiên là rất mất mặt, lúc này gặp lại Bạch Vũ, làm thật như là cửu nhân gặp nhau đồng dạng. Nguyên một đám ánh mắt nhất thời thì đỏ lên. Bạch Vũ, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Một tên ma tộc cường giả nhảy ra, đứng tại Bạch Vũ trước mặt, cùng thân hình cao lớn hắn so sánh, Bạch Vũ yếu đối như cùng một con gà tử. Bạch Vũ bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không thích có người để cho ta ngưỡng mộ. Một giây sau, Bạch Vũ bóng người như quỷ mị xuất hiện tại cái này ma tộc cường giả sau lưng tại cái này ma tộc cường giả hoàn toàn chưa kịp phản ứng lúc một chân đá vào chân của hắn trấu ngọc phía trên chỉ nghe phủ phù một tiếng cái này ma tộc cường giả trực tiếp quỳ gối trên mặt đất không biết là bạch vũ một cước này cường độ quá lớn vẫn là nói cái này ma tộc cường giả xương cốt quá mức yêu đứt nguyên nhân bạch vũ một cước này đi xuống thanh thúy tiếng xương nứt vang lên sau một khắc cái này ma tộc cường giả tiếng kêu thảm thiết liền quanh quẩn ở đại sảnh tất cả ma tộc một mặt sợ hãi nhìn lấy bạch vũ đồng thời còn có không thể tin thần sắc Ma đấu trường tầng thứ 9 có văn bản rõ ràng quy định, cấm đoán tại ngoại trừ lôi đài bên ngoài địa phương tranh đấu. Nếu là có nhân công không sai chống lại, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, chỉ cần muốn ra tay với người nọ liền có thể cùng nhau tiến lên. Thế mà, khi nhìn đến Bạch Vũ cái kia lười biếng nụ cười lúc, lại không có một cái nào ma tộc dám xê dịch nửa bước. Ha ha, Bạch Vũ huynh đệ, tiếp cận 2 tháng không gặp, tính tình của ngươi giống như có chút táo bạo à. Trương giật phàm hai tay chống phía trên sảnh biên giới. Cười hiếp mắt nói ra, "Không, cũng là hai tháng không có hoạt động, có chút nửa tay, vừa tốt có người đưa ra ta cũng không tiện cự tuyệt đúng không?" Bạch Vũ lộ ra vẻ tươi cười, hướng lên sảnh phương hướng đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái dường như ẩn chứa vạn trượng lửa giận thanh âm vang vọng ở đại sảnh. "Bạch Vũ, ta muốn hướng ngươi khởi sướng khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến?" Trong đại sảnh trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Vũ bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía trên, cười nhạt nói, "Thạch Tô đúng không, ta nói qua." Muốn nói với ta lời nói, trước xuống tới. Ngươi. Thạch Tô biến sắc, Bạch Vũ tư thế, giống như căn bản không có đem hắn để ở trong mắt một dạng. Cũng là loại thái độ này, để Thạch Tô lửa giận trong lòng càng nồng đậm. Do dự một lát, Thạch Tô ở trên trong sảnh nhảy xuống, rơi vào Bạch Vũ trước mặt, nheo mắt lại nhìn chăm chú Bạch Vũ. Hướng Bạch Vũ khởi sướng khiêu chiến, Thạch Tô cũng là có lo nghĩ của mình. Hắn tuy nhiên cao lớn thu kiện, tính khí nóng nảy, nhưng lại cũng không ngu xuẩn. Hai tháng trước bạch vũ triển hiện ra thực lực không phải do hắn không kiên kỵ, nhưng ngay tại hai tháng này, thạch tô lại hoàn thành một cái rất trọng yếu đột phá. Cái này đột phá để hắn nắm giữ khiêu chiến bạch vũ lực lượng. Nhìn đến thạch tô thật xuống, bạch vũ sắc mặt toát ra một vẻ kinh ngạc. Bạch vũ huynh đệ, muốn không để cho ta tới đi, dù sao ta cũng đã lâu không có hoạt động thân thể. Trương Dật Phàm rũi lưng một cái, đồng thời theo phía trên sảnh nệ xuống, đứng ở bạch vũ bên cạnh thân. Ngươi. Thạch tô nhìn thoáng qua trương Dật Phàm khệ miệng lộ ra một tia khinh thường. Ngươi đây là xem thường ta rồi. Bại tướng dưới tay. Trương Dật Phàm nheo lại hai mắt, mà ở tâm lý, Trương Dật Phàm lại âm thầm cảnh giác, hắn cùng Thạch Tô giao thủ nhiều nhất, tự nhiên đối Thạch Tô có hiểu biết, nhìn điệu bộ này, cái này Thạch Tô hẳn là có cái gì ỷ vào. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta trước hết thành toàn ngươi. Thạch Tô liếm môi một cái, nhìn qua có chút dữ tợn, đồng thời tay cầm vung lên, một chiếc búa lớn bất ngờ xuất hiện, trên không trung xẹt qua một đạo dấu vết nương theo lấy chói hai âm bạo thành đánh vào lầu một lôi đài trên cơ quan đông một tiếng vang thật lớn truyền ra chỉ thấy cái kia búa lớn đúng là trực tiếp khảm đính vào trên cây cột đồng thời thanh âm gùng gùng theo lầu một đại sảnh vang lên trước đó bạch vũ cùng lạc yêu chiến đấu qua lôi đài lại lần nữa hiện ra mắt thấy thạch tô đi lên lôi đài trương giật phàm biểu lộ tỉnh táo lại trầm giọng nói ra bạch vũ huynh đệ ta đi lên trước tìm một chút thực lực của hắn cẩn thận ta cảm giác hắn giống như so trước kia mạnh rất nhiều Bạch Vũ khẽ gật đầu, lại không có cự tuyệt. Ừm. Nghe được Bạch Vũ đều nói như vậy, Trương Dật Phàm khẳng định chính mình trước đó tại thạch tô trên thân phát giác được cái kia cô cảm giác nguy cơ hẳn không phải là ảo giác, trong lúc nhất thời trong lòng có chút trầm trọng. Cái này gần hai tháng bên trong, Trương Dật Phàm cũng đang nỗ lực tu luyện, hắn chân nguyên cùng Bạch Vũ giống nhau, đều là tiên thiên tám tầng, bởi vậy tu luyện có chút xấu hổ, đến mức thân thể lực lượng, Trương Dật Phàm lại cũng không đủ ma thịt cung cấp hắn không ngừng tăng lên. Bởi vậy 2 tháng qua, Trương Dật Phàm tại thực lực tăng lên phía trên so sánh có hạn, thân hình lói lên, Trương Dật Phàm giống như một vệ nhẹ nhàng hồ điệp đồng dạng rơi trên lôi đài, bạch vũ trước mắt hơi hơi sáng lên, nhất thời yên tâm lại, Trương Dật Phàm chiêu này bạo phát đi ra tốc độ gần với hắn côn vân đạm, ván này mặc kệ thắng bại, chỉ cần Trương Dật Phàm có thể đủ tất cả thân trở ra liền tốt. Đi đến cây cột biên giới, Thạch Tu vươn tay một tay lấy khảm nạm ở phía trên búa lớn kéo xuống đến, đi vào giữa lôi đài, lạnh lùng nhìn lấy Trương Dật Phàm. Hy vọng ngươi không muốn giống mỗi lần một dạng, giống con chân trượt thọt như vậy dạng vừa đi vừa về tán loạn. Hắc hắc, không phục ngươi đến cắn ta. Trương Dật phàm khinh thường cười một tiếng, có phương diện tốc độ ưu thế không đi dùng, đó mới là từ đầu đến đuôi ngu ngốc, rất rõ ràng, hắn cũng không phải là. Lật bàn tay một cái, một thanh quạt giấy xuất hiện tại trong tay, giờ khắc này, toàn thân bạch ý trương Dật phàm còn rất có vài phần công tử nhà giàu ca bộ dáng. Giống, thạch tô không nói nhảm nữa chỉ nghe hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ trên mặt những cái kia ma văn nhất thời nhũ động đồng thời đang ngạo nghễ quá trình bên trong còn phát ra trận trận hôi thối thì liền bạch vũ cũng che lên cái mũi trên dưới đánh giá thạch tô liếc một chút con hàng này trên thân sẽ không tất cả đều là đại phân tạo thành a đối với cái này trương giật phàm lộ ra nhưng đã nhìn lắm thành quen không giống nhau thạch tô toàn bộ kích phát huyết mạch trương giật phàm thân thể đã động trên mặt đất lưu lại nói đạo tàn ảnh trương giật phàm trong tay quạt giấy mở ra có thể nhìn đến quạt giấy phiến diệp đỉnh đầu có từng đạo từng đạo sắc bén hàn quang lóe ra. Hiu, trương giật phàm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới thạch tô trước mặt, trong tay quạt giấy một phen, tại ngắn ngủi trong nháy mắt chém ra 9980 mút nói, làm lại lần nữa thối lui thời điểm. Thạch tô trên thân đã tràn đầy huyết ngân. thấy cảnh này, trương giật phàm chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại là âm trầm xuống. trước kia hắn đang thi triển lần này công kích thời điểm, thạch tô đều sẽ tiến hành chống cự tuy nhiên chỉ có thể chống cự ở đại bộ phận đau nhận nhưng chính là cái kia một phần nhỏ lại đủ để cho thạch tô bị một số vết thương nhẹ nhưng hôm nay nhìn tới cũng chỉ là phá vỡ thạch tô ra thịt chương 122, nhất quyền Doanh bảo cái này thân thể lực lượng làm sao mạnh như vậy trương giật phàm trong lòng kinh hãi ngay tại ngây người lúc lại bất ngờ phát giác được một tia không đúng hơi biến sắc mặt đồng thời trương giật phàm thân hình biến mất tại nguyên chỗ đông một tiếng vang trầm trương giật phàm dưới chân mặt đất nhất thời vỡ vụn ra Một mực từ ma khí ngưng kết mà thành quyền đầu bất ngờ đánh vào trương giật phàm trước đó vị trí. Lần này, không đơn thuần là trương giật phàm thì liền Bạch Vũ thần sắc cũng là hơi đổi. Thông qua lần trước cùng lạc yêu giao chiến, Bạch Vũ rất rõ ràng cái này lôi đài đến cùng có bao nhiêu kiên cố. Chỉ có như vậy kiên cố lôi đài tại thạch tô trong tay lại yếu ớt giống bã đậu đồng dạng. Cái này sao có thể? Bạch Vũ không thể tin được, đối mặt bay tới mảnh đá, Bạch Vũ vẫn chưa tránh lui, mà chính là lật bàn tay một cái. Dùng chân nguyên đem những thứ này mảnh đá ôm lấy. Cẩn thận cảm giác một chút, Bạch Vũ thần sắc lộ ra mấy phần thoải mái, nhưng nhìn về phía Lôi Đài lúc, ánh mắt lại càng thêm nghiêm trọng. Nguyên lai like cái này Lôi Đài chỉ có ra một tầng là từ cái kia cứng rắn nhất tinh thạch cấu tạo mà thành, phía dưới Lôi Đài cũng chỉ là đá bình thường mà thôi. Lần trước Bạch Vũ tùy ý ném một cái, mặt ngoài nhìn chỉ là để Lôi Đài tầng ngoài toái liệt, nhưng trên thực tế, tại phía dưới Lôi Đài những cái kia nham thạch đã tại lực lượng mạnh mẽ phía dưới vỡ thành ba đầu. Bây giờ Thạch Tôn là lợi dùng sức mạnh từ dưới mới nham thạch tới tay, có nham thạch lực, phá vỡ tầng ngoài hao phí công phu đem chỉ là theo chính diện cưỡng ép phá vỡ 1 phần 3. Loại này theo dưới nền đất công kích khó lòng phòng bị, Chương giật Phàm có thể tránh thoát lần này, nói rõ thực lực của hắn coi là thật bất phàm. Đây là cái gì cổ quái công kích? Tránh thoát lần thứ ba lúc, Chương giật Phàm trong lòng có chút hoảng sợ, nếu không phải cảm giác của hắn nhạy cảm, tăng thêm tốc độ coi như là qua được, chỉ sợ đã sớm bị cái này quyền đầu cấp đánh trúng. Thế mà cái này lần thứ ba tránh né về sau, chương giật phàm lại phạm vào một cái trí mạng sai lầm. Tại biết công kích này như thế quỷ mị về sau, chương giật phàm cơ hồ đem chính mình toàn bộ chú ý lực đều đặt ở dưới chân lôi đài trên mặt đất, ngược lại là không để ý đến thi triển công kích này bản thân Thạch Tô. Thạch Tô thấy cảnh này, trong mắt tàn nhẫn chi sắc lóe lên liền biến mất, một giây sau. Giật phàm, cẩn thận, bạch vũ sắc mặt đại biến. Chương giật phàm cũng lấy lại tinh thần đến, cảm nhận được sau lưng âm thanh xé gió Khẽ cắn môi dựng thẳng lên trong tay cây quạt cứ thế mà ngăn cản một chút đông một tiếng vang thật lớn trương giật phàm như là như đạn pháo bị văng bay tới lôi đài bên ngoài hai tay máu me đầm địa may ra nhìn qua trương giật phàm đều là xương cốt cũng không có xảy ra vấn đề tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc trương giật phàm đem tự thân toàn bộ chân nguyên đều điều động tại cánh tay phía trên lấy hy sinh vũ khí làm đại giá cứ thế mà chặn một quyền này dù là như thế trương giật phàm gân mạch huyết nhục cũng nhận nhất định tổn thương tiếp tục chiến đấu hiện như là tốt thạch tô làm cho gọn gàng vào phía dưới các ma tổ cào hào kêu gào nói thạch tô tuổi tác tuy nhiên không lớn nhưng cái thế giới này cũng là như thế thực lực mạnh là được thạch tô vẫn như cũ duy trì kích phát huyết mạch tư thế tự động không để ý đến trương giật phàm ánh mắt trực tiếp rơi vào bạch vũ trên thân bạch vũ có dám nhất chiến bạch vũ híp mắt lại thạch tô biểu hiện ra thực lực quả thật có chút vượt quá dự liệu của hắn nhưng chính là loại trình độ này Như thế nào lại để hắn lùi bước? Bạch Vũ huynh đệ, ta mất mặt, ngươi phải cẩn thận. Trương Dật Phàm khẽ cắn môi nói ra, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng là lấy lên được, thả xuống được người. Trương Dật Phàm biết rõ hắn hiện tại chỉ sợ không phải hoàn thành đột phá thạch tô đối thủ. Tốt, cái này chẳng tử, ta sẽ giúp ngươi tìm trở về. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, một giây sau, hắn cơ hồ giống như Thuan Di đồng dạng xuất hiện ở trên lôi đài, lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh thật lâu mới tiêu tán cái này vừa ngay từ đầu lộ một tay để hiện trường tất cả mọi người nhã tức im mắng trương giật phàm trận to mắt nhìn tình cảnh này thân thủ gãi gãi cái kia tàn ảnh lại phát hiện chỉ bắt được một mảnh không khí tình cảnh này khiến trương giật phàm cười khổ một tiếng tốc độ là trương giật phàm đáng tự hào nhất địa phương mà ở nhìn cho tới bây giờ bạch vũ triển lộ ra tốc độ lúc trương giật phàm lại có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại bạch vũ tại bước vào tầng thứ 9 ngoại trừ cùng lạc yêu một trận chiến đấu bên ngoài lại không có xuất thủ qua Mà cùng lạc yêu trong chiến đấu, Bạch Vũ chỉ là dùng một cái cổ quái bảo vật trực tiếp đem miệu sát, cũng không có thể hiện ra thuộc tại thực lực của mình. Bây giờ xem ra, Bạch Vũ tốc độ không khỏi cũng quá kinh khủng. Tình cảnh này thạch tô để ở trong mắt, đồng tử cũng là thoáng có rút lại một chút. Hắn ghét nhất cũng là cùng tốc độ nhanh người giao chiến. Dù sao tốc độ vốn là thạch tô nhược điểm, bây giờ hắn sau khi đột phá, đắc ý nhất công kích thủ đoạn thì là trước kia cái kia theo dưới nền đất đột nhiên xuất hiện ma khí chi quyền. Loại công kích này xuất kỳ bất ý, đối với tốc độ chậm người mà nói cũng là ác ngộng, nhưng đối với tốc độ nhanh người. Tựa hồi nhìn ra Thạch Tô suy nghĩ trong lòng, Bạch Vũ nhạt cười một tiếng, nói ra, yên tâm, ta không biết dùng tốc độ thủ thắng. Thật chứ? Thạch Tô ban tín bán nghi, nói xong câu đó sau lại đột nhiên cảm thấy, đây có phải hay không là đối với mình một loại kỳ thị. Lúc này Thạch Tô trong lòng liền có vẻ tức giận, bất quá mặt ngoài lại không có biểu lộ ra, hắn cũng không muốn Bạch Vũ đột nhiên cải biến tâm ý. Nói như vậy, Thạch Tô cảm giác mình phần thắng đem về thấp hơn rất nhiều. "Động thủ đi." Thạch Tô Trần Thắng nói ra, quanh thân ma khí lại một lần nữa tuôn ra động. Thế mà thấy cảnh này, Bạch Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng, Côn Vân đạp phát động, cùng một thời gian phát động còn có thương lang long quyền địch hai thước, tam trọng địa ảnh. Song trọng tốc độ bạo phát xuống, khiến Bạch Vũ tốc độ so trước đó còn nhanh hơn gấp đôi, cơ hồ đang thắt mắt chỉ thấy liền đi tới Thạch Tô trước mặt. Bạch Vũ quanh thân chân nguyên cốt lay động, ẩn ẩn có ác lang gào thét thanh âm. Một giây sau, bạch vũ động, song quyền cơ hồ cùng một thời gian xuất kích, vang lanh quát lớn tiếng vang hoàn toàn tầng thứ 9 đại sảnh. Thất thứ nhất, thương lang kiếu thiên. Bạch vũ trong mắt lóe qua một vệt nhàn nhạt tinh hồng, song quyền ầm vang quanh ra. Một tiếng bầy sói gào thét vang lên, chỉ thấy bạch vũ sau lưng trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo ác lang hư ảnh, mang theo chói thai âm bạo thanh hướng thạch tô đánh tới. Bất chợt tới tạo lên một màn khiến thạch tô có chút xử trí không kịp đề phòng. Cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ, điều động tự thân toàn bộ ma khí mãnh liệt tại tay trong bàn tay. Giờ khắc này, hắn lựa chọn cùng Bạch Vũ cứng đối cứng. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, mọi người ở đây chỉ thấy được Bạch Vũ sau lưng thương lang hư ảnh phúc qua Thạch Tô thân thể. Tiếp theo biến mất không thấy gì nữa, mà Thạch Tô trên người ma khí lại tại thời khắc này dần dần tiêu tán. Bạch Vũ thu hồi quên đầu, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Thạch Tô liếc một chút, quay người rời đi. Bước ra bước đầu tiên. Thạch Tô thân thể phát ra rắc rắc giòn vang. Bước ra bước thứ hai, Thạch Tô đồng tử dần dần bắt đầu tan rã. Bước ra bước thứ ba. Theo thịt một tiếng trầm đục, Thạch Tô thân thể bỗng nhiên vỡ ra, tứ phân ngũ liệt tràn cảnh nhìn qua tương đương huyết tinh. Đi đến bên bờ lôi đài, Bạch Vũ thần sắc sửng sở, hắn nhìn đến Mục Thiên trùng hợp ở thời điểm này cất bước đại sảnh. Chương 123: Đến lượt ta tới khiêu chiến. Mục Thiên đi vào đại sảnh, con mắt thứ nhất nhìn thấy được dâng lên lôi đài, bất quá cũng không có quá mức để ý. Tầng thứ 9 bên trong chiến đấu tủy, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có người lên đài đối chiến. Thế mà một giây sau, Mục Thiên Tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng trên lôi đài nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, Mục Thiên mi đầu chăm chú nhíu lại. Bạch Vũ. Mục Thiên có chút ngoài ý muốn, theo bản năng hướng lôi đài khác một bên nhìn qua, hắn đang nghĩ, đến cùng là ai có lớn như vậy dũng khí cũng dám khiêu chiến Bạch Vũ. Thế mà cái này xem xét phía dưới, Mục Thiên đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Hắn thấy được lôi đài trên mặt đất tàn chi tối giữa, cũng nhìn thấy một khỏa huyết lăn tăn đầu lâu. Đầu lâu kia chính diện chính đối hắn. Thạch Tô, Mục Thiên thần sắc có chút phức tạp. Gần đây Thạch Tô hoàn thành đột phá hắn là biết đến. Mục Thiên đã từng dặn dò qua Thạch Tô, tại hắn không có ở đây thời điểm, đừng đi khiêu khích Bạch Vũ. Thế mà người nào lại nghĩ tới, Bạch Vũ hội ở thời điểm này đột nhiên xuất quan, hai người là làm sao đánh lên? Mục Thiên, ngươi ngược lại là tới chậm một bước. Bạch Vũ cười tủm tỉm nói ra. Mục Thiên nhàn nhạt nhìn Bạch Vũ liếc một chút, đi về phía phía trên sảnh đi đến, đi ngang qua Bạch Vũ lúc nhàn nhạt nói một câu: Ngươi suy nghĩ nhiều, hắn có chết hay không, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hả, thật sao? Bạch Vũ ánh mắt trôi ngột thành hình trăng lưới liềm, sờ lên cái cằm, nhìn lấy Mục Thiên từ từ đi xa bóng lưng, đột nhiên mở miệng: Lần trước ngươi khiêu chiến ta, lần này ta khiêu chiến ngươi, ngươi có dám đáp ứng? Bạch Vũ ngữ suất kinh nhân, lời này vừa nói ra không đơn giản trong đại sảnh cả đám tộc ma tộc cưng giả thì liền trương giật phàm cũng mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn lấy bạch vũ kịp phản ứng lúc trương giật phàm đột nhiên tiến lên một phát bắt được bạch vũ cánh tay bạch vũ huynh đệ ngươi điên rồi sao mục thiên cũng không giống như thạch tô cùng lạc yêu dễ đối phó như vậy bạch vũ nở nụ cười thân thủ vỗ vỗ trương giật phàm bả vai trung quy là phải đối mặt sớm muộn chỉ kém mấy ngày đều như thế trương giật phàm há to miệng muốn nói cái gì lại không cách nào mở miệng Bạch Vũ ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa cái kia đã dừng bước lại Mục Thiên, cũng không nói chuyện thì đứng trên lôi đài yên tĩnh cùng đợi. Tí tách, máu tươi theo bên bờ lôi đài trượt xuống, sau cùng giọt ở đại sảnh trên mặt đất, tại yên tĩnh vô cùng trong đại sảnh thanh âm này lộ ra phá lệ rõ ràng. Tất cả ma tộc đều là song quyền nắm chặt, ánh mắt chết nhìn chăm chú Mục Thiên bóng lưng, thần sắc kích động, bọn họ mong ngợi Mục Thiên có thể ở thời điểm này đứng ra, cường thế nghiền ép Bạch Vũ, vì bọn họ ma tộc ra một hơi. Hô Tại một đám ma tộc có chút khẩn trương chú mục phía dưới, mục thiên thở ra một hơi, xoay người lại, thần sắc bình tĩnh nhìn không ra buồn vui. Ta sẽ nói cho ngươi biết, đây là ngươi đời này làm qua quyết định sai lầm nhất. Nhàn nhạt một câu đã biểu lộ mục thiên thái độ, rất nhiều ma tộc cường giả tại thoáng sững sờ về sau, trong nháy mắt vui mừng lên. Mục thiên, thì như là bọn hắn người đáng tin cậy Bạch vũ nheo cặp mắt lại, tay cầm trên lôi đài nhẹ nhàng phất một cái, chân nguyên cổ lay động. Đem nguyên bản lộn xộn nằm trên lôi đài tàn khuyết tứ chi thổi tứ táng ra. Thanh lý ra một mảnh đất trống, Bạch Vũ thản nhiên nói, mời. Mục Thiên không nói gì, chỉ là tay háo hạ quyền đầu thoáng xếp chặt, ánh mắt bên trong lóe qua một tia yêu dị tử sắc. Mục Thiên nổi giận. Bạch Vũ lần này động tác, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ma tộc. Mục Thiên thân là một cái ma tộc, tự nhiên là không thể chịu đựng được điểm này. Sau một khắc, Mục Thiên thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt bóng đen còn giống như quỷ mỹ xuất hiện tại bạch vũ trước mặt tốc độ như vậy so với trước đó bạch vũ mà nói không kém chút nào thì liên bạch vũ tại thấy cảnh này lúc đồng tử đều là thoáng co rụt lại tiếp theo khôi phục lại bình tĩnh bạch vũ huynh đệ cẩn thận trương giật phàm thở dài thân thủ vô vô bạch vũ bả vai hắn hiện tại có khả năng làm chỉ có khất lệ Ừm. bạch vũ thần sắc lạnh nhạt chân nguyên bao trùm tại trong lòng bàn tay nhìn về phía mục thiên đánh đi thoại âm rơi xuống Mục Thiên cùng Bạch Vũ cơ hồ trong cùng một lúc động. Hắc bào Mục Thiên giống như trong đêm tối quân vương, dù là trong đại sảnh ánh sáng rất sáng lại không cách nào chiếu chiếu ra cái bóng của hắn. Mục Thiên thân thể trên lôi đài càng lúc càng nhanh, dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ, mà Bạch Vũ cũng không cam chịu yếu thế, mỗi lần chấp động ở giữa đều sẽ lưu lại một vòng tàn ảnh. Tại chúng nhân chú mục phía dưới, hai người rốt cục chiến đến cùng một chỗ, Quên quên đến thịt, phanh phanh phanh thanh âm trên lôi đài quanh quẩn, mỗi lần va chạm. Đều sẽ có một cố dư âm hướng bốn phía khuếch tán, không khí tại cái này dư âm để ép phía dưới phát ra thanh âm bộ bộ, làm cho người nghe tê cả da đầu. Đông. Một tiếng vang trầm sau đó, song vương vừa chạm liền tách ra, mỗi người thối lui đến 5 mét có hơn. Bạch vũ hô hấp hơi có chút gấp rút, bụng trên và áo xuất hiện một cái dấu chân. Mục thiên xem ra cũng không tốt gì, tóc tản mắt ra, đem thuộc về ma tộc biểu tượng che khuất. Hai người cũng không có động. Tựa hồ tương đương có ăn ý bình thường đều tại lắng lại lấy thể nội quần quẫn huyết khí. Bạch Vũ ánh mắt hoàn toàn ngưng trọng xuống tới, hắn phát hiện cái này Mục Thiên thân thể lực lượng còn muốn trên mình. Trước mắt Bạch Vũ có thể trưởng khống lực lượng đại khái tại 6 vạn 5 ngàn cân hai bên, có thể bằng vào cố lực lượng này tại Mục Thiên trong tay lại không chiếm được tốt, nói cách khác, Mục Thiên thân thể lực lượng chí ít có thể lấy đạt tới 70 ngàn cân. Phun ra một ngụm nước miếng, Bạch Vũ vuốt vuốt bả vai, trong mắt chiến ý sáng rực lại đến. Mục thiên không nói gì, chỉ là trong mắt tử ý càng nồng đậm, một giây sau, một cỗ hùng hồn ma khí giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng từ trong cơ thể nội hiện lên, vờn quanh tại mục thiên quanh thân, cuối cùng đem toàn bộ bao khỏa, tạo thành một cái tử sắc cự hình vòng sáng. Thấy cảnh này, bạch vũ thoáng nhíu mày, một giây sau thương lang long quyền thức thứ nhất đống nhiên hoanh ra. Chân nguyên trong không khí ngưng kết thành một cái lang đầu hình dáng, phát ra tiếng gầm gừ gào rú mà đi, cuối cùng lang đầu rơi vào vòng sáng phía trên, bắt đầu điên cuồng cắn xé thế mà khiến bạch vũ cao mày là chính mình lần này tựa hồ không đúng cái này cự kén tạo thành bất cứ thương tổn gì cắn xe quá trình bên trong cự kén phía trên tụ tập ma khí đem bạch vũ chân nguyên nhanh chóng tiêu hao rất nhanh lang đầu liền biến mất không thấy gì nữa mà cự kén cũng bắt đầu quay tròn xoay tròn bạch vũ để cao mình cảnh giác hướng bên bờ lôi đài xe dịch mà đi theo cái kia cự kén bên trong bạch vũ cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy cơ giang giác phi tốc xoay tròn cự kén tại ta nhất thời khắc bất ngờ ngưng trệ Theo thoái liệt giống như thanh âm vang vọng ở đại sảnh, chỉ thấy cự kén đỉnh đầu xuất hiện một đạo tinh mịn vết rách, tất hắc sắc ma khí mãnh liệt mà ra, chỉ là tại cái này đèn nhánh ma khí bên trong xen lẫn một tia yêu dị tử sắc lực lượng. Ma tộc bản nguyên, Bạch Vũ, ngươi gặp phải chân chính ma tộc cường giả. Bạch Vũ trong đầu bất ngờ vang lên giao long thanh âm, trong thanh âm này xen lẫn một vệt nồng đậm kiên kỵ. Chân chính ma tộc, ta không phải một mực tại cùng ma tộc liên hệ sao? Bạch Vũ có chút mơ hồ, ai ngờ. Giao Long lại xùy cười một tiếng, khinh thường nói, thì ngươi gặp phải đám kia Tạp Ngư cũng gọi ma tộc. Trước 124, Mục Thiên dị biến. Ê! Tạp Ngư! Bạch Vũ khẽ miệng giật một cái, hắn cảm giác giống như cái này thiên võ đại lục hết thẻ tại Giao Long trong mắt đều không đáng giá nhắc tới đồng dạng. Ngươi cho rằng, tranh thức tinh khiết ma khí bày biện ra tới cũng không phải là màu đen, mà chính là thần bí nhất Mỹ lệ tử sắc, lấy người trước mắt đã thấy ma tộc mà nói liền xem như mạnh nhất cái kia bất quá chỉ là hữu dụng 10% hai bên thuần chủng ma tộc huyết mạch mà thôi." Giao Long tức giận nói, "Mạnh nhất cái kia? Đó không phải là Linh Vương sao?" Bạch Vũ cảm giác có chút nhức cả trứng, "Linh Vương là ai? Đây chính là Ma Nguyên chi chủ, thiên biến cảnh giới cường giả, chỉ có như vậy cường giả tại Giao Long ví von lại giống như là một đầu tằm ngư." Tên tiểu tử trước mắt này, hẳn là bỏ ra một chút đèn mù, đạt được một chút thượng cổ chuyển thừa xuống tránh thức ma tộc huyết mạch, huyết mạch này không nhiều. Tối đa cũng cũng chỉ chiếm dụng trong cơ thể hắn tất cả huyết mạch 5% không gian. Nhưng chính là như vậy, thực lực của hắn cũng sẽ trong nháy mắt tăng vọt. lấy thực lực ngươi bây giờ. Chật chật, có chút khó. Giao Long không chút khách khí lời nói để bạch vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại, chẳng lẽ lại cuộc tỷ thí này ta muốn nhận thua. Nhận thua ngược lại không đến nỗi, bất quá muốn thắng lời nói sẽ rất khó chính là. Giao Long ngữ khí một trận, tiếp tục giải thích nói, trước mắt hắn ngay tại kích phát trong cơ thể mình huyết mạch. Mà trước mắt tình hình như vậy ta kiến thức qua vô số lần, người trong ma tộc phần lớn tự cho mình siêu phàm đặc biệt là thượng đẳng vị diện ma tộc, bọn họ mỗi lần tại kích phát huyết mạch quá trình bên trong cũng sẽ ở trên thân bao trùm một tầng cự kén, cái này cự kén phòng ngự năng lực cực mạnh, lấy thực lực ngươi bây giờ nếu là không sử dụng nghịch long thứ mà nói muốn phá vỡ. Cự kén gần như không có khả năng. Ngươi làm sao không nói sớm. Bạch vũ trận trắng mắt, nói nhảm một đông lớn, đến sau cùng mới lên tiếng chủ đề phía trên hiện tại hắn liền xem như muốn động thủ cũng đã chậm, bởi vì cự kén đã vỡ vụn tiếp gần một nửa. Tại trong suốt tử mang bò vào, mục thiên thân thể cũng dần dần hiện lộ ra. Xem ra mục thiên tựa hồ cao lớn hơn một chút, trần trụi bên ngoài trên da nhiều hơn không ít quỷ dị ma văn, trong đó phần lớn bảy biện ra một vệt quỷ dị tất hắc sắc, chỉ có biên giới chỗ có mấy phần tử ý phát hỏa mà ra. Mục thiên sau lưng xuất hiện một đôi vũ dực, cái này vũ dực cũng không lớn, nhìn qua chỉ có con rơi vũ dực lớn nhỏ. Tại phía sau lưng của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu cái đuôi, trong mắt hai bên bị một vệ tử sắc quang mang bao trùm, quang mang thẩm thấu tiến trong da, phát ra nước sôi sôi trào từ từ thanh vang. Mục thiên hai mắt khép hờ, nhìn qua rất là bình tĩnh, nhưng thân thể của hắn lại đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, dường như tại tiếp nhận thống khổ, lại như là đang hưởng thụ khoái lạc. Làm cự kén hoàn toàn phá nát lúc, phá nát cự kén hóa thành một vệ tử sắc lưu quang một nhập mục thiên trong mi tâm, sau một khắc, mục thiên thống khổ thấp hống. A. Một tiếng quát lớn, mục Thiên trong hai con người bỗng nhiên có một vệt nhanh như thiểm điện hào quang màu tím bắn ra mà ra, Bạch Vũ hơi biến sắc mặt, Côn Vân đạp phát động, một giây sau Bạch Vũ đã biến mất tại nguyên chỗ, mà tại Bạch Vũ trước đó cho đứng yên địa phương, cổ quái tinh thạch trên mặt đất lại bị cái này từ sắc kia sáng hoàn toàn xuyên thấu. Thật mạnh uy lực. Bạch Vũ đồng tử bỗng nhiên co vào, trong lòng ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ, nếu là bị quang mang này xuyên qua, hậu quả kia. Suy nghĩ một chút còn có chút kinh dị. Tại Bạch Vũ nhìn soi mói, Mục Thiên hai con ngươi khôi phục trong suốt. Mục Thiên đầu tiên là nhìn Bạch Vũ liếc một chút, tiếp theo nhẹ nhàng nắm lại bàn tay. Cố lực lượng này, thật là quá mỹ diệu, chỉ là trả ra đại giới. Mục Thiên tựa hồ nhớ tới chuyện kinh khủng gì, trong mắt lóe qua một tia sợ hãi, làm hắn hai mắt nhắm lại lại lần nữa mở ra lúc, hoảng sợ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vẻ kiên định sắt ý. Nhìn về phía đứng tại cách đó không xa kinh nghi bất định Bạch Vũ, Mục Thiên tay cầm mở ra cảm nhận được bên trong mênh mông lực lượng, lẩm bẩm nói, "Bạch Vũ, vì cái này thiên võ thánh địa danh nghịch, ta chuẩn bị chỉnh một chút mười năm, hiện tại khuyên ngươi một câu, lui ra cạnh tranh, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." "A?" Bạch Vũ tùy ý lên tiếng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được Bạch Vũ là tại Qua Loa. Mục Thiên trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, vốn là yêu dị khuôn mặt phía trên nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười quái dị, "Đã ngươi không nguyện ý." "Vậy liền." Thoại âm rơi xuống, Mục Thiên động Tốc độ của hắn so trước đó chỉ ít nhanh hơn gấp đôi, nhanh đến Bạch Vũ còn không có kịp phản ứng lúc, chỉ cảm thấy ở ngực đau xót, đã nghiêng nghiêng bay rất ra ngoài. Tốc độ thật nhanh. Bạch Vũ mặt lộ vẻ kinh hãi, lùi lại quá trình bên trong cảm thấy được một vệ tâm thanh xé gió tự nơi xa đánh tới, khẽ cắn môi, cưỡng ép vận chuyển chân nguyên đem thân hình ngưng trệ. Sau một khắc Bạch Vũ trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một thanh cốt thứ, Bạch Vũ nhìn cũng không nhìn liếc một chút, quay người chính là đâm một cái. Đinh. Kim thiết giao mình chỉ dẫn tại giao phong chỗ vang vọng, Bạch Vũ chỉ cảm thấy cánh tay tê dận, thân thể bạch bạch bạch lại ngược lại lùi lại mấy bước, đã đi tới lôi đài bên dưới. Mà mà sau đó một khắc, càng nhiều càng thêm dày đặc âm thanh xé gió cuốn tới. Bạch Vũ khẽ cán môi, bắp thịt toàn thân căng cứng, chân nguyên tại thể nội bao phủ mà ra, cùng Bạch Vũ trên thân thể đậm đặc huyết khí ngưng kết cùng một chỗ. Mãng Lưu tràng Sơn. Bạch Vũ giữa cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước khẽ nghiêng bả vai đụng trong không khí, lại giống như là đâm vào trên một tảng đá lớn đồng dạng, phát ra một tiếng vang trầm. Ma bạch vũ thân thể lại vào lúc này hơi hơi dừng lại một cái chớp mắt, tiếp theo một đạo huyết sắc quang mang xen lẫn chân nguyên tự bạch vũ bên ngoài thân khuyết tán mà ra, cùng cái kia vô số bay lượn mà đến âm thanh sẹo gió đụng vào nhau, phanh phanh phanh, liên tiếp trầm thấp trầm đủ gầm thanh khiến dưới đài cả đám các loại tê cả ra đầu, vô luận là ma tộc còn là nhân tộc trong lòng đều mười phần khẩn trương, đặc biệt là nhân tộc. Tại Mục Thiên phát sinh cổ quái biến hóa sau khi, bọn họ đều cảm giác được Mục Thiên thực lực tựa hồ tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm, dưới loại tình huống này. Bạch Vũ còn có thể thủ tháng sao? Trong sân cục thế chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể nhìn ra được, Mục Thiên ngay tại liên tiếp đối Bạch Vũ phát động công kích, sử dụng công kích thủ đoạn còn là hắn đã từng am hiểu nhất phi đao. Sắc bén đao nhận vạch phá không khí, chói hai âm thanh xé gió chỉ là nghe tiểu khiến người tê cả da đầu, mà Bạch Vũ cũng dám đi đón đỡ. Tình cảnh này lại là cấp một loại nhân tộc cường giả tăng thêm không ít lòng tự tin. Phi đao bị Bạch Vũ kinh khủng hết khí cùng chân nguyên sông tứ tán ra, nhưng ở bay rớt ra ngoài giữa không trung, chỉ thấy Mộc Thiên giỗi ra 10 ngón, ở giữa không trung nhẹ nhàng lắc một cái. Nhất thời, bắn ra bốn phía ra phi đao lại lần nữa phiêu phù ở Mộc Thiên trước người, hướng Bạch Vũ tấn công nhanh mà đi. Bắt giặc phải bắt vua trước. Bạch Vũ nheo mắt lại, bàn chân trùng điệp dẫm trên mặt đất, hơn 60 ngàn cần cự lực dống nhiên bạo phát. Các Bạch Vũ tạo thành to lớn lực đẩy. Nhờ Côn Vân Đạp cùng Tam Trọng Địa Ảnh, Bạch Vũ tốc độ đột nhiên tăng lên tới một cái chưa bao giờ đánh tới qua cực hạn, thì liền Mục Thiên thấy cảnh này sắc mặt đều là hơi đổi. Quá nhanh. Sức lực quán tính tăng thêm Côn Vân Đạp, chỉ là hai cái này cũng đủ để cho Bạch Vũ đạt tới Tiên Thiên Cường Giả không cách nào với tới tốc độ, lại phối hợp phía trên Tam Trọng Địa Ảnh. Chương 125: Thương Long Chi Mâu. Hiu. Bạch Vũ thân thể hóa thành một vệt tia chớp. Thân hình đúng là theo cái kia cấp tốc bay lượn mà đến phi đao trung gian mặc một chút qua, ép thẳng tới mục thiên mặt. Mục Thiên theo mới đầu kinh hãi, rất nhanh liền khôi phục lại. Tại Bạch Vũ xông lại lúc không chút do dự từ bỏ phi đao trường khống, vô số phi đao đinh đinh đinh rơi rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy, mà mục Thiên thì là thoát ra nhanh chóng tối lui. Chỉ là tại thoát ra lui lại quá trình bên trong, mục Thiên lại vươn một ngón tay, xa xa khóa chặt Bạch Vũ. Bạch Vũ trong mắt hơi híp, hết sức chăm chú nhìn chăm chú mục Thiên động tác một giây sau, mục thiên trong mắt tử ý bỗng nhiên lóe lên. bạch vũ cảm nhận được một cỗ đến từ nguy cơ tử vong, côn vân đạp lần nữa phát động. mà mục thiên trên ngón tay nhưng lại có một vệt chói mắt tử sắc quang trụ thấu thể mà ra, xuyên thấu không gian, mang theo một vệt nhàn nhạt cháy đen dấu vết, quang trụ cuối cùng trúng đích bên bờ lôi đài thạch trụ thượng, hạ một giây đồng hồ, cái kia đi qua đặc thủ tài liệu kiến trúc mà thành thạch trụ lại bị lặng yên không tiếng động xuyên thủng. Thạch trụ bên cạnh một tên ma tộc nhìn lấy cái kia cách mình đầu chỉ không đủ một thước hang lớn, đặt ngông ngồi dưới đất, đường đường ma đấu trưởng tầng thứ 9 cường giả thế mà bị sống sờ sờ hoảng sợ tiểu trong quần. Thế mà, vô luận là ma tộc còn là nhân loại, đều không có ai đi chào phung cái này ma tộc, bọn họ toàn bộ bị cái này kinh khủng công kích dọa sợ. Thiểm lược đồng thời, Bạch Vũ nhìn lướt qua cái kia thạch trụ thẳng trạng, trong lòng run lên, mục thiên 2 tháng này đến cùng đã trải qua cái gì, thế mà có thể phát ra công kích kinh khủng như thế. Thủ đoạn tấn công như thế này đừng nói là tại tiên thiên cảnh, liền xem như bảo ấn cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể chịu được. Hưu. Tiếp đó, mục thiên trong tay tử sắc quang trụ không muốn sống giống như hướng bạch vũ bắt chuyện, liên tiếp quanh kích phía dưới, toàn bộ tầng thứ 9 đại sảnh bị mục thiên cái này quang trụ nổ thùng trăm ngàn lỗ. Một tên nhân loại cường giả cùng hai tên ma tộc cường giả do xoay sở không kịp bị quang trụ quét đến, trong nháy mắt bị phân giải, liền huyết nhục đều không thể lưu lại. Chương giật Phàm run một cái Lách mình đi tới phía trên sảnh, ánh mắt phức tạp nhìn lấy trên lôi đài Bạch Vũ. Bạch Vũ huynh đệ, nhất định phải kiên trì lên A. Trên lôi đài, con mẹ nó xong chưa? Bạch Vũ phát hỏa, mẹ nó này làm sao cùng không tiêu hao mở dạng, một chút lại một chút còn thả này, không có chút nào công bình. Lại một lần nữa lách mình ở giữa, Bạch Vũ trong tay thanh sắc quang mang chớp động, phong thiểm kích. Tam trọng tốc độ điệp ra phía dưới, Bạch Vũ trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành thuần gì, lặng yên đi vào mục thiên sau lưng trong bàn tay chân nguyên tràn ngập hướng mục thiên giữa lưng phụ tới nhưng mà đúng vào lúc này mục thiên sau lưng mọc ra đầu kia cái đuôi lại dựng lên cái đuôi mũi nhọn huyền hạt vĩ sắc bén lóe ra u mang nguy nhọn khiến bạch vũ trong lòng báo động thân thể theo bản năng phía bên phải chết lệch ra phúc trên bờ vai kịch liệt đau nhức khiến bạch vũ sắc mặt hoảng sợ chỉ thấy cái kia cái đuôi đã đem bạch vũ bên phải bả vai trực tiếp xuyên qua máu tươi chảy ròng mà bạch vũ quệt đầu cũng trong cùng một lúc rơi vào mục thiên giữa lưng phía trên Mục Thiên chấn động toàn thân, hai người dịch ra thân đến, mỗi người đứng tại bên bờ lôi đài, miệng lớn thở hào hẹn. Lưỡng bại câu thương. Nhìn Mục Thiên sắc mặt lóe qua một tia không bình thường đỏ mặt cùng khóe miệng tràn ra từng tia từng tia máu tươi, Bạch Vũ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, biến hóa sau khi mục trời mặc dù cổ quái, nhưng cuối cùng không phải cái gì vô địch chi thân. Chỉ là theo thụ thương nghiêm trọng trình độ đến xem, vẫn là Bạch Vũ ăn phải cái lô vốn. Trên bờ vai lô máu rất sâu, bên trong máu tươi quần quần chảy ra. Tiếp tục như vậy không được bao lâu bạch vũ thì lại bởi vì mất máu quá nhiều, biến đến càng ngày suy yếu. Xem xét lại mục tiên, lại chỉ là ngũ tạng lục phủ lọt vào chân thương, chỉ cần yên tĩnh đứng ở nơi đó điều tức một hồi liền có thể khôi phục hoàn tất. Này lên kia xuống. Trận chiến đấu này tuyệt đối không thể kéo. Khẽ cán môi bạch vũ giơ lên trong tay nghịch long thứ, lạnh lùng nói, nhất kích phân thắng bại đi. a mục tiên dường như cười khẽ một tiếng, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bạch vũ nói lấy ngươi tình huống hiện tại, ta hoàn toàn có thể cùng cực đưa ngươi tiêu hao trí tử, lại dựa vào cái gì theo ngươi một chiều phân thắng bại. Bạch Vũ không nói gì, vẫn như cũ duy trì tư thế cũ đứng vững, dường như điêu khắc đồng dạng không nút đích. Nếu như Giao Long đang quan sát Bạch Vũ lúc, tất nhiên sẽ phát hiện lúc này Bạch Vũ tư thế cùng lúc trước tại Ma Vân Tháp bên trong thể ngộ nghịch Long Quyết chiêu thứ nhất lúc chỗ hiện ra tư thế là giống nhau như lúc. Một cỗ vô hình ở giữa khí thế tại Bạch Vũ quanh thân tràn ngập. Cố khí thế này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tóm lại Mục Thiên là khẳng định xem cũng hiểu. Gặp Bạch Vũ không nói lời nào, Mục Thiên nụ cười thu lại, sau lưng cái đuôi mũi nhọn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía trước. Không qua. Đã người muốn chết mau một chút, như vậy ta liền thành toàn người đi. Một chiêu phân thắng thua. Mục Thiên rất là tự tin, cuộc chiến đấu này tiếp tục đến bây giờ, Mục trời đã cảm thấy mình đối cố này xuất hiện biến dị thân thể trưởng không càng linh hoạt cũng càng ngày càng có thể cảm nhận được chính mình cái này biến dị sau thân thể cường đại. Mà lại, mục thiên cũng coi được chính mình đòn sát thủ, chính là cái này cái đuôi. Hai người động cũng không động, nhưng song phương quanh thân khí thế lại giống như cuồng phong bạo vũ trước mây đen, tại điên cuồng ngưng tụ. Lôi đài, tốc tốc phát ru lên, phía trên cái kia đối với tiên thiên cường giả tới nói cứng rắn vô cùng tinh thạch, tại hai người dưới khí thế lại bắt đầu từng khúc nứt toát. Nhân loại cùng ma tộc cường giả hào hào lui về phía sau. Trên mặt kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này. Nếu như không phải xác thực biết trước mặt hai người này đều chuẩn bị tranh đoạt thiên võ thánh địa danh ngạch lời nói, chỉ sợ tất cả mọi người hội coi là, đây cũng không phải là tiên thiên cường giả ở giữa chiến đấu, phản ngược lại càng giống là bao ấn cảnh giới cường giả chém giết. Quá mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Phía trên sảnh, trương giật phàm thần sắc có chút phức tạp, trước kia, hắn cho là mình coi như không cách nào chiến tranh mục tiên, nhưng ít ra có thể tại trong vòng trăm chiêu duy trì bất bại Có thể hiện tại xem ra, lấy thực lực của hắn cùng vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ, chỉ sợ tại Mục Thiên trước mặt liền một hiệp đều chống đỡ không đến. Mục Thiên chốc đuôi quả nhiên lưu quang càng thâm thúy, tại ta nhất thời khắc, Mục Thiên thân thể dường như bị một cô to lớn lực đàn hồi đồng dạng, cả người hướng về sau bắn tới, trong cùng một lúc, hắn chốc đuôi đầu đống nhiên có một đạo quang trụ bộ phát ra, cái này quang trụ nhìn qua rất nhỏ, thậm chí so ra kèm trước đó Mục Thiên dùng chỉ pháp tạo thành công kích. Nhưng chính là cái này tinh tế của sáng Lại tại không gian phía trên lưu lại một vệt đen nhánh dấu vết, đồng thời dấu vết này thật lâu không có tiêu tán. Nhưng cũng trong cùng một lúc, Bạch Vũ đậu. Bạch Vũ từng đôi mắt chẳng biết lúc nào biến thành xanh ngắt thanh sắc, tại phía sau hắn, dần dần có một cái bóng mở ngưng kết mà thành, hư ảnh ngưng kết tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại xuất hiện qua sau không đủ 2-3 giây đồng hồ liền đã ngưng kết mà thành, tại tất cả mọi người không thấy rõ tình huống dưới, cái kia hư ảnh phát ra rít lên một tiếng, một nhập nghịch lòng thứ bên trong. Lịch Long Thứ phía trên tia điện mãnh liệt, ánh sáng chói mắt khiến bao quát trương giật phàm ở bên trong tất cả mọi người nhịn không được híp mắt lại. Thương Long, Tri Mâu, Bạch Vũ giữa cổ họng, một đạo giống như là thượng cổ men ngông thời không bên trong cái kia cự long tiếng giống động nhiên tại tầng thứ 9 nổ vang. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, kết thúc. Lực lượng kinh khủng giống như xúc thế đã lâu thùng thuốc nổ đồng dạng ầm vang dẫn bảo chỉ thấy tại lịch Long Thứ mũi nhọn. Một đạo thanh sắc cột sáng giống như nộ long đồng dạng gào thét mà ra, hùng hồn chân nguyên cố lay động ở giữa, cơ hồ tại một hơi bên trong đem bạch vũ thể nội toàn bộ chân nguyên dành thời gian. Một chiêu này, đối bạch vũ tới nói, giống như được ăn cả ngã về không. Thương long chi mâu, là nghịch long quyết thức thứ nhất. Mặc dù chỉ là thức thứ nhất, nhưng cái này thương long chi mâu bên trong chỗ ẩn chứa ý cảnh lại vô cùng thâm thúy. Trên thực tế thương long chi mâu tu luyện cũng không khó khăn, chỉ là nếu là đem hắn uy lực chân chính phát huy ra Lại không phải dễ dàng như vậy sự tình Đầu tiên, muốn tu luyện thương Long Chi Mâu nhất định phải có như sắt thép ý chí, trong suốt nội tâm, cùng đối con đường võ đạo kiên định không thay đổi đi xuống bản tâm. Cái này 3 điểm, Bạch Vũ làm được. Tiếp theo lại tinh khí thần hợp nhất, lúc này mới có thể đem thương Long Chi Mâu toàn bộ uy lực bày ra. Trải qua gần 2 tháng nỗ lực, Bạch Vũ cũng làm được. Bởi vậy, bây giờ một chiêu này thương Long Chi Mâu mặc dù là Bạch Vũ lần thứ nhất thi triển, nhưng lại giống là đi qua thi triển vô số lần như vậy, điều khiển như cánh tay, thành thạo cùng cực. thanh sắc của sáng giống như vòi rồng, gào thét lên cùng tử sắc của sáng quân cuộn lấy nhau. song phương mỗi một lần đụng vào, lôi đài đều sẽ tỏa liệt nửa phần, đá vụn vẩy ra, bạch vũ rửa vào lấy lực lượng cuối cùng đang không ngừng nẹt tránh lấy. tại ta nhất thời khắc, của sáng màu xanh trung ương đống nhiên phát ra một tiếng cự long gào thét, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hải dưới, của sáng màu xanh thể tích bất ngờ bành trướng. Mũi nhọn đông nhiên ngưng kết thành một đạo long đầu bộ dáng, cái này lòng trên đầu, một đôi hai con mắt màu xanh dường như có thể khám phá thế gian hết thảy, mà cái kia nhìn như kinh khủng tử sắc quang trụ tại cái này con mắt màu xanh chiếu sáng phía dưới, lại giống như là chuột gặp phải miêu đồng dạng. Thanh sắc long đầu đem tử mang thôn vệ, cuối cùng lấy sét đánh không kịp bưng thai giống như tốc độ đánh vào mục thiên trên thân. Tại chúng đích mục thiên cái kia một sát na, mục thiên trên thân xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu tím. Tuy nói cái này lồng ánh sáng chỉ là kéo dài ngắn ngủi không đến mấy cái dây liền ẩm vàng phá nát, nhưng thanh sắc quang mang cũng đến nỏ mạnh hết đà, lần này chỉ là đem mục thiên đánh bay ra lôi đài, lại chưa có thể đánh chết. Bạch Vũ vốn là muốn xông tới bổ truy cập, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị qua thời điểm, trong hư không một cổ phái nhiên lực lượng lại áp hắn không thể động đậy. Ngay sau đó không gian tê liệt ra, một bàn tay dò ra, đem bay rất ra ngoài mục thiên bắt lấy, lại độn nhập vết nước không gian. Một trận chiến này, triệt để kết thúc. Bàn tay kia chủ nhân không cần phải nói, Bạch Vũ cũng biết, tất nhiên là Linh Vương không thể nghi ngờ. Mà Mục Thiên trên thân chỗ lấy phát sinh quỷ dị như vậy biến hóa, chắc hẳn cũng cùng Linh Vương thoát không ra liên quan. Bất quá đối với Bạch Vũ tới nói đều không trọng yếu, coi như Mục Thiên không có chết, nhưng trên người trọng thương đầy đủ hắn nằm một hồi, mà khoảng cách thiên võ thánh địa thiên lộ mở ra chỉ còn lại có ba ngày tầm đó thời gian. Hiện trường, lặng ngắt như tờ, nhìn đến trên lôi đài bị máu tươi tẩm nhẹ bóng người Một chúng nhân loại cường giả ánh mắt lộ ra rõ ràng kính sợ. Ma ma tộc tâm, lại bị hoảng sợ thay thế. Bọn họ triệt để sợ hãi. Bạch vũ cường đại, vừa xa tưởng tượng của bọn hắn, bây giờ người đáng tin cậy nhất đảo, tin tưởng ma đấu trưởng bên trong tất cả ma tộc sẽ ở trong một đoạn thời gian rất dài sĩ khí đại giảm. Bạch vũ huynh đệ, ngươi, cũng quá mạnh. Trương Dật phàm theo phía trên sảnh rơi xuống, một mặt mừng rỡ nói ra. Còn tốt. Bạch vũ cười khổ một tiếng. Tại trương giật phàm trợ rút phía dưới khập khánh đi vào phía trên sảnh, lúc này khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục thương thế. Chân nguyên trong cơ thể khô kiệt, lại thêm trên bờ vai thương thế, hiện tại tùy tiện tới một cái có chút thực lực ma tộc Bạch Vũ đều sẽ rất nguy hiểm. May ra có trương giật phàm ở bên chết hộ pháp, Bạch Vũ an tâm, lấy một loại tương đương khả quan tốc độ cấp tốc khôi phục. Phủ thanh chủ, nhìn lấy nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh mục tiên, Linh Vương một trường mặt đã đen như lấy nổi. hắn hận không thể lý giải. Mục Thiên đến cùng là tại sao thua? Lấy 30 năm thọ nguyên đổi lấy một chút ma tộc huyết mạch, đây chính là thuần chính ma tộc huyết mạch. Linh Vương rất rõ ràng ma tộc huyết mạch cường đại, có thuần chủng ma tộc huyết mạch, ma tộc cùng không có thuần chủng ma tộc huyết mạch, ma tộc quả thực cũng là hai cái chủng tộc, điểm này hắn rất sớm trước đó liền bản thân trải nghiệm đến. Nhưng chính là nắm giữ thuần chủng ma tộc huyết mạch Mục Thiên, lại bại bởi một cái nhân loại, một cái hai tháng trước mới mới vừa tiến vào ma đấu trường tầng thứ nhất nhân loại. Cái này khiến hắn sao có thể tiếp nhận lui mười ngàn bức giảng bại bởi bạch vũ không đáng sợ mấu chốt là cái này thiên võ thánh địa danh lệ tựa hồ giữ không được linh vương trong lòng tràn đầy không cam lòng mặt âm trầm sắc rời đi đại sảnh ước chừng một phút sau đó linh vương trở về trong tay cầm một cái màu đỏ thám hộp ngọc huyết ngọc chỉ là cái này hộp ngọc liền biết trong này chỗ sắp xếp đồ vật tất nhiên không tầm thường nhìn lấy hộp ngọc trong tay lại nhìn một chút nằm trên giường hôn mê bất tỉnh mục thiền linh vương thần sắc ở giữa lộ ra một vẻ dễ dùa Tựa hồ tại lựa chọn lấy cái gì? Ta nhất thời khác, Linh Vương ai thán một tiếng, thôi thôi, danh sách này tuyệt đối không thể chấp tay nhường cho nhân vương. Nói, Linh Vương mở hộp ngọc ra, chỉ một thoáng một cố đầm đặc đến làm cho người giận xôi huyết khí ba động tràn ngập tại trong phòng. Nếu như là bình thường bị trọng thương người bình thường, chỉ cần ngửi một chút cái này huyết khí liền có thể để thương thế trên người khôi phục khỏi hẳn lam huyết khí tán đi, lộ ra bên trong một khỏa lớn chừng ngón cái đan hoàn. Thử nghĩ một hồi. Chỉ là phát ra huyết khí thì như vậy khủng bố, như vậy viên này huyết khí bản nguyên, đan dược dược hiệu đến cùng như thế nào. Linh vương hít sâu một hơi, tiếp theo mặt âm trầm sắc đem mục thiên miệng cậy mở, con ngón búng ra, đan dược liền bay vào trong đó. Cái này đan dược vào miệng tức hóa, rất nhanh, mục thiên trên thân liền bị kín một tầng mông lung huyết khí. Thấy cảnh này, linh vương cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy chầm mặt đi ra đại điện. Ma đấu trường, tầng thứ 9. Thân thể lực lượng càng cường đại khôi phục năng lực thì càng mạnh, điểm ấy quả nhiên không sai. Trải qua một trận chiến này, Bạch Vũ đối thân thể lực lượng trưởng khống đạt đến 70.000 cân hai bên, đoán sơ qua, phải cùng Mục Thiên ở vào ngang hàng trạng thái. Thể nội chân nguyên đã khôi phục hoàn tất, trên bờ vai cái kia nhìn thấy mà giật mình lỗ máu cũng đã kết vậy, không cần một ngày nửa ngày thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn lấy ngồi ở bên cạnh kém chút ngủ thiếp đi Trương giật Phàm, Bạch Vũ cười cười, "Phàm ca, vất vả ngươi." Trương Dật Phàm bị Bạch Vũ thanh âm bừng tỉnh, Nhìn đến bạch vũ khí sắc hồng nhuận phân phớt, tựa hồ thương thế trên người đã hoàn toàn tốt lắm bộ dáng, nhất thời đại hỉ, tiến lên vô vô bạch vũ bả vai, nói cái gì vất vả không khổ cực, cần phải cần phải, đến, chúng ta uống một chút chúc mừng một chút. trương giật phàm là cái không hơn không kém tự quỷ, cái này khiến hắn tại cái này tầng thứ 9 bên trong ngốc thoải mái dễ chịu cùng cực, dù sao rượu nơi này dịch đều là miễn phí, không cần tiền, không uống ngu sao mà không uống. phàm ca ta có việc muốn đi một chuyến nhân vương phủ. Đợi lát nữa trở về thời điểm nhất định cùng người không say không về. Bạch Vũ ý cười giạt rào nói. Trương giật phàm đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo thần sắc nghiêm nghị, vẫn là đi phủ thành chủ trọng yếu, uống rượu cái gì chờ một hồi hay nói. Trương 127, sau cùng nhất trọng khảo nghiệm. Trên đường phố, Bạch Vũ thân hình nhanh chóng tại trong dòng người xuyên qua, tốc độ quá nhanh thì liền một số bao ấn cảnh cường giả cũng theo đó cảm thán. Bạch Vũ thần sắc bình tĩnh, ngay tại vừa mới chữa thương thời điểm đạt được nhân vương chuyên âm để hắn tại thương thế khôi phục về sau nhân vương phủ một chuyến, có chuyện trọng yếu tìm hắn. Hẳn là liên quan tới Mục Thiên sự tình A. Bạch Vũ nét miệng lên một vệt nụ cười, hai tháng này đến, Mục Thiên cũng coi là Bạch Vũ một cái khúc mắc, bây giờ khúc mắc bài trừ, Bạch Vũ tâm tình rất là vui vẻ. Nhân vương phủ, trong hoa viên. Lần nữa nhìn đến Bạch Vũ, nhân vương không che giấu chút nào chính mình trong lời nói tán thưởng, ta có nghĩ qua tiểu tử ngươi có thể đánh bại Mục Thiên, nhưng nói thật. Cho tới nay ta cảm thấy ngươi tại đối mặt Mục Thiên lúc phần thắng cũng không cao lắm, chỉ là ta lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt thủ thắng. Cũng không tính gọn gàng mà linh hoạt đi, Mục Thiên không biết từ nơi nào đạt được cổ quái huyết mạch, ân. Tại vận dụng huyết mạch thời điểm biến hóa rất kỳ lạ, toàn thân đều là tử sắc, mà lại thực lực cũng mạnh không ít, ta kém chút thì thua mất. Bạch Vũ lắc đầu, nghĩ tới tình hình lúc đó, Bạch Vũ còn ẩn ẩn có chút cảm thán. Nếu không phải mình dùng gần hai tháng đem thương lòng chi mâu lĩnh ngộ thấu triệt, chỉ sợ lần này trên lôi đài ngã xuống chính là mình. Người nói là. Tử sắc huyết mạch. Dị biến. Bạch vũ, ngươi xác định sao? Nhân vương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ừm không tệ, ta có thể khẳng định, trước kia ta tại một cái văn hiến trông được qua, tựa hồ ma tộc thuần chính nhất huyết mạch cũng là tử sắc. Bạch vũ hồ biên loạn tạo đồng thời, cũng đang quan sát nhân vương biểu lộ. Hắn phát hiện mình đang nói ra liên quan tới ma tộc thuần chính huyết mạch lúc Nhân vương sắc mặt rõ ràng biến ảo một phen, hiển nhiên, hắn đối với những sự tình này là có biết một hai. Ma tộc, ẩn tang quả nhiên rất sâu. Khít sâu một hơi, nhân vương nhìn về phía bạch vũ trong ánh mắt đã không đơn thuần là tán thưởng, mơ hồ còn có một vệ cảm thán. Cái kia đúng là một loại cao đẳng huyết mạch, lấy sự miêu tả của ngươi đến xem, cái kia mục thiên đạt được huyết mạch số lượng khách quan mà nói đã không tính ít, xem chừng chí ít có thể tại hắn vốn có thực lực trên cơ sở tăng lên một đến hai lần, ngươi có thể đánh thắng. Thật thật không thể tin. Bạch Vũ cười hắc hắc, cũng không có giải thích cái gì. Gặp Bạch Vũ không muốn nhiều lời, nhân vương cũng không truy vấn, tất cánh ai cũng có thuộc tại bí mật của mình. Thời gian dần trôi qua, nhân vương biểu lộ biến đến nghiêm túc lên, mà Bạch Vũ gặp tình hình này cũng thu hồi vui cười biểu lộ. Hán biết, đến đón lấy nhân vương nói lời có thể sẽ rất trọng yếu. Chầm ngâm một chút, nhân vương nói ra, ngươi đánh thắng mục thiên, cái này mang ý nghĩa thiên võ thánh địa danh ngạch cơ bản đã rơi vào trong tay của ngươi, nhưng là... Cái này danh mạch còn không hoàn toàn là ngươi. Có ý tứ gì?" Bạch Vũ chân mày hơi nhíu lại, đơn giản mà nói, Thiên Võ Thánh Địa danh mạch khảo hạch chia làm hai cái, cái thứ nhất chính là từ công nhận mạnh nhất thiên tài ở giữa tiến hành chiến đấu, cho tới nay sự kiện này đều là tại ta cùng Linh Vương trong tay thao túng, nói cách khác, hai người các ngươi chiến đấu đã phân ra thắng bại, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, vô luận là ta vẫn là Linh Vương, đều không thể tùy ý sửa đổi kết quả này, hoặc là nói một lần nữa để hai người các ngươi đánh nhau một trận. Bạch Vũ gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, mà cái thứ hai khảo hạch lại là tại thiên lộ mở ra lúc mới có thể xuất hiện. Nhân vương một bên dạo bước, vừa lên tiếng nói, thiên lộ mở ra lúc, hội từ thiên võ thánh địa hướng phía dưới phát ra tiếp dẫn thiên thề, ngày này bậc thang tổng cộng chia làm 999 giai, mỗi lên một cái giai cấp, trên người áp lực liền sẽ tăng thêm một phần, ngày này bậc thang cũng là khảo nghiệm thiên phú địa phương, chỉ có tại đạp vào toàn bộ 999 cái bậc thang lúc, mới có thể đạp vào thiên lộ. Thông hướng thiên võ thánh địa con đường. Nói cách khác, ta cho dù là thắng mục thiên nhưng mục thiên vẫn như cũ có tư cách tham gia cái thứ hai khảo nghiệm, thiên thế khảo hạch, đúng không? Bạch vũ nhiều như mày, theo nhân vương có chút do dự trong giọng nói, hắn nhìn ra một số manh mối. Chính là như vậy. Nhân vương cười khổ một tiếng, kỳ thật từ lúc ma nguyên cấu thành chỗ, ma tộc cùng nhân loại ở giữa phân chia thế lực sau cái quy củ này liền định ra đến. Nghe nói là lúc trước chú đóng ở Ma huyền một tên nhân loại cường giả đại năng dùng vũ lực ép chế bức thiết để ma tộc đại năng đồng ý. Mỗi một lần tại Thiên Võ Thánh địa bắt đầu thời điểm, ma tộc cùng nhân loại hai phe cánh chô phái ra thiên tài đều sẽ tiến hành một trận chiến đấu, nhưng bởi vì ma tộc nắm giữ huyết mạch nguyên nhân, chiến đấu này thường thường đều là ma tộc lấy được thắng lợi, bởi vậy làm nhân loại đương thời cái vị kia đại có thể vì cho nhân tộc tranh thủ càng nhiều cơ hội, mới khiến cho ma tộc định ra cái này một quy củ, cái kia chính là so đấu thiên phú. Thiên thê là khảo nghiệm thiên phú tốt nhất chi địa. kêu nhân loại đại năng cảm thấy, nhân tộc tại chiến đấu lực phía trên có lẽ không sánh bằng ma tộc, nhưng trên thiên phú có lẽ còn có một đường sinh cơ, ma tộc cao ngạo, nói là bức hiếp, kỳ thật ma tộc cũng không phản đối cái này cái thứ hai khảo hạch, cảm thấy mình có thể trên thiên phú đem nhân tộc giống tại dưới chân. Nói đến đây, nhân vương ngữ khí một trận, nhìn thoáng qua bạch vũ cười khổ nói, vị kêu nhân tộc đại năng cũng không nghĩ tới, hội có một ngày hậu bối tại thứ trận đầu đấu võ trong tỉ thí đem ma tộc đánh bại. Bạch Vũ nghe đến bây giờ đã có chút minh bạch, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Đây thật là rời lên thạch đầu nện chân của mình a. Nguyên bản vì nhân tộc tốt mới tranh thủ lại đây lần thứ hai thí luyện cơ hội, bây giờ lại thành chính mình trướng ngại vật. Có điều rất nhanh, Bạch Vũ liền nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nói ra, cái kêu mục thiên bị thương thế rất nặng, dựa theo tình huống bình thường mà nói, không có 10 ngày nửa tháng là đừng nghĩ động đậy, hắn cần phải không đuổi kịp thiên thê khảo nghiệm. Không, hắn nhất định có thể theo kịp. Nhìn lấy bạch vũ thần sắc nghi hoặc, nhân vương cười khổ một tiếng, ta đối linh vương hiểu rất rõ, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái này mấy chục năm mới mở ra một lần thiên võ thánh địa, ta cảm thấy hắn liền xem như táng ra bại sản cũng sẽ để mục thiên thương thế khôi phục vốn có hiệu quả thật tốt đan dược tình hùng dưới, cái này cũng không khó. Nghe vậy bạch vũ cũng liền hoàng nhiên, cười cười nói, không sao, binh tới tướng đỡ, nước đến đất trạn, ở thiên phú so đấu phía trên ta chưa hẳn bại bởi mục thiên. Nếu như nói Bạch Vũ đối cái gì lớn nhất có tự tin lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, cũng là thiên phú. Bạch Vũ không dám nói thiên phú của mình tại thượng trung hạ ba cái vị diện bên trong xếp hàng thứ nhất, nhưng ít ra tại thiên võ đại lục phía trên đúng là dạng này. Cấp 8 linh căn đối ứng ma tộc cấp 8 là huyết mạch. Thế mà Bạch Vũ đi tới nơi này lâu như vậy, đều chưa nghe nói qua người nào nắm giữ cấp 8 huyết mạch, thì ngay cả mình vừa mới chiến thắng mục thiên cũng mới chỉ là ngũ đẳng huyết mạch mà thôi à. Lạc yêu cùng thạch tô đều là tứ đẳng huyết mạch, cái này Bạch Vũ rõ ràng, thiên phú đều rất không tệ, thế mà những thứ này cùng mình cấp tám linh căn so sánh. Giống như trong nháy mắt yếu phát nổ. Về sau, Bạch Vũ đi nhìn nhìn một cái Vân Tiểu Mã, tại nhân vương chỉ điểm, Vân Tiểu Mã thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà lại lại không lâu nữa, Vân Tiểu Mã cũng chuẩn bị đi ma đấu trường thí luyện một phen. Đối với cái này Bạch Vũ tự nhiên là biểu thị đồng ý, chân chính võ giả là nhất định phải đi qua chiến đấu ma luyện. Trước 128, Thiên Thê. Tiếp xuống 3 ngày Bạch Vũ không có đi ma đấu trường, mà chính là một mực ngốc tại nhân trong vương phủ, dùng nhân vương mà nói, cái này mấu chốt rất không yên ổn. Bạch Vũ cũng là minh bạch, lúc này mục thiên thụ thương, dùng cái mong muốn đều có thể đoán được linh vương sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi có cơ hội tất nhiên sẽ cho mình chế tạo một chút phiền phức. Bạch Vũ không thích phiền phức, tăng thêm tại ma vân tháp bên trong thời gian tu luyện đã qua, coi như đi ma đấu trường cũng giống như vậy. Chính như nhân vương sở liệu. Mấy ngày nay Linh Vương xác thực dự định an bài nhân thủ tìm một chút bạch vũ phiên phức, trên mặt nổi có nhân vương chiếu ứng, nhưng thầm dưới đáy động chút tay chân nhân vương chưa hẳn có thể ứng phó được. Đến mức thủ đoạn này có phải hay không rất bị hội. Đây chính là ma tộc, cùng ma tộc giảng quang minh lỗi lạc tựa như là để cho không muốn đớp cất một dạng. Thế mà Linh Vương nhưng buồn bực phát hiện, bạch vũ trong ba ngày này vậy mà chân không bước ra khỏi nhà, một cái ở tại nhân trong vương phủ, cái này khiến hắn tức giận lại đánh nát không biết bao nhiêu cái ly. Hắn mặc dù là ma nguyên chi chủ, nhưng nhân vương phủ lại là hắn ma chảo duy nhất dối không đến địa phương. Nhân loại tiểu tử, thiên thê xuất hiện ngày ấy, ta sẽ cho ngươi biết, cùng cao quý ma tộc huyết mạch so sánh, cái gọi là nhân tộc thiên phú không còn gì khác. Thanh âm tức giận tại đại điện gào thét, vang vọng thật lâu. Ngày thứ tư, sáng sớm, bạch vũ liền bị người theo trong trạng thái tu luyện đánh thức, lập tức đi tới trong hậu hoa viên. Nhân vương vẫn như cũ là toàn thân bạch dí trang phục, xem ra đã đợi rất lâu nhìn đến bạch vũ nhân vương nụ cười trên mặt nhiều hơn một phần trên dưới đánh giá bạch vũ một phen gật đầu cười chúng ta đi thôi nói nhân vương nắm lên bạch vũ rất nhanh bạch vũ liền cảm giác mình đã đặt mình vào tại trong mây mù một trận trời đất quay cuồng sau đó lúc xuất hiện lần nữa bạch vũ phát hiện mình cùng nhân vương đang ở vào một mảnh vùng hoang vu bốn phía nhìn qua rất hoang vu không có nửa điểm sinh khí đưa mắt nhìn bốn phía cũng không nhìn thấy một bên nhân vương tiền bối đây là nơi nào bạch vũ ngắm nhìn bốn phía Gãi đầu một cái, hỏi. Đây là bên trong ở ngoại ô một chỗ hoang địa, ngày bình thường bị liệt là cấm địa, bất kỳ người nào đều không cho phép xuất hiện ở đây, mỗi một lần thiên võ thánh địa mở ra thiên thê cũng sẽ ở này xuất hiện, cho nên phiến địa vực này bị phong tỏa, không có người khí, một cách tự nhiên biến đến hoang vu lên. Nhân vương vừa dứt lời, nơi xa liền là có một đạo âm thanh xé gió lên, nhân vương thân thể dừng lại, nheo mắt lại, bọn hắn tới. Bạch vũ ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung bất ngờ xuất hiện hai bóng người. Một đạo nhân vương, một đạo khác thì là mình vài ngày trước vừa mới đánh bại mục tiên. Tới rất sớm nha. Linh vương ngoài cười nhưng trong không cười nói, xem như cùng nhân vương chào hỏi. Đến mức mục tiên, theo vừa đến nơi đây ánh mắt liền gắt gao nhìn chăm chú bạch vũ, gặp bạch vũ hướng hắn bên này trông lại, mục tiên lạnh lùng nói, đánh với ta một trận. Dựa vào cái gì? Bại tướng dưới tay. Bạch vũ điếu môi khinh thường, như vậy động tác kém chút đem mục tiên phổi nổ. Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi biết. Thiên tài cùng đồ bỏ đi chỉ ở giữa tranh lệnh. Mục thiên khí giận sôi lên, muốn động thủ, có thể nhân vương tại chỗ tình huống dưới nếu là hắn động thủ còn không bị một bàn tay rút trở về. Đến lúc đó liền xem như linh vương cũng không nói ra cái gì. Sát thực, thiên tài cùng đồ bỏ đi ở giữa tồn tại tranh lệnh. Bạch vũ biểu thị tán đồng, chỉ bất quá ai là thiên tài ai là đồ bỏ đi liền khó nói chắc. Mục thiên lạnh hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác không nói thêm gì nữa. Hắn hiện tại dĩ nhiên minh bạch mình muốn tại Bạch Vũ trên thân xính miệng lưỡi chi lực gần như không làm sao hiện thực. Linh Vương cùng Nhân Vương cũng nhắm hai mắt lại, trong lúc nhất thời trên cánh đồng hoang ngoại trừ Hàn Phong bên ngoài, lại không có nửa điểm thanh âm. Không biết qua bao lâu, tại ta nhất thời khác, Linh Vương cùng Nhân Vương đồng thời ngẩng đầu, mở to mắt, hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại. Bạch Vũ cũng ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia nồng đậm tầng mây bên trong đột nhiên có một vạch kim quang xuất hiện, tại phá vỡ mây đen về sau, kim quang này bắt đầu hướng mặt đất vung vãi. Muội vùng vẫy một phần trên bầu trời liền sẽ xuất hiện một đạo từ quang mang ngưng tụ mà thành bậc thang, bậc thang từ trên cao đi xuống kéo dài, cuối cùng đỉnh trệ tại cách đất chừng 10 trượng khoảng cách ngừng lại. 10 trượng. Bạch Vũ trong mắt hơi híp, độ cao này cũng không thấp a. Bạch Vũ, thực sự lên thiên thê đi, chỉ cần có thể đi đến thiên thê cuối cùng, liền có thể vào thiên lộ bên trong, dọc theo thiên lộ đi đến cuối cùng, thiên võ thánh địa cửa lớn ngay tại cái kia chờ ngươi. Nhân Vương cười cười, "Vô vô Bạch Vũ bà vai." Nói ra, Bạch Vũ không nói gì thêm, chỉ là ôm quyền thi lễ, nhân vương tiền bối, trân trọng. Có cái gì trân trọng không trân trọng, có thời gian thì trở lại thăm một chút, dùng truyền tống trận không phải rất thuận tiện sao. Nhân vương cười một cái nói. Nói lên truyền tống trận, Bạch Vũ trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua mục tiên, lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cao hai mươi trượng tiên thê. Khi sâu một hơi, Bạch Vũ chân nguyên toàn thân phun trào, côn vân đạp trong nháy mắt phóng thích, th Bạch vũ thân hình ly khai mặt đất, cấp tốc hướng lên bầu trời bên trong tới gần, mà mục thiên cũng trong cùng một lúc cùng bạch vũ tốc độ bảo trì nhất trí, song phương bàn chân cùng một thời khắc rơi vào thiên thê phía trên. Dấm lên dưới chân hình lóng lánh thiên thê, mục thiên nghiêng đầu sang chỗ khác, cười lạnh nói, ngày này bậc thang cuối cùng sẽ chỉ có một người leo thành công, mà người này, khẳng định là ta. Ừm, đoán không sai. Bạch vũ thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Nghe vậy mục thiên sắc mặt hơi đổi, mặc kệ hắn nói cái gì Bạch Vũ đều có thể dùng một câu hời hợt lời nói đem hắn chắn trở về, loại cảm giác này khiến Mục Thiên rất khó chịu. Mục Thiên muốn động thủ, nhưng cũng biết ngày này bậc thang phía trên người nào động thủ liền sẽ bị tự động đưa tiến đi, bởi vậy cũng chỉ có thể chịu được. Hy vọng Thiên Phú của ngươi cùng miệng của ngươi một dạng lanh lợi. Cười lạnh một tiếng, Mục Thiên nhấc chân bước ra bước đầu tiên. Bạch Vũ nhún nhún vai, như Mục Thiên đồng dạng, bắt đầu hướng lên trời bậc thang phía trên cất bước thực sự đi. Bàn chân giẫm tại thiên bậc thang, trên bậc thang sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm. Bạch Vũ thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt một mực nhìn lấy trên không, từng bước một hướng về phía trước bước ra. Nhìn qua tốc độ rất chậm chạp, nhưng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian Bạch Vũ liền lên hơn 10 đạo bậc thang. Xem xét lại Mục Thiên, tốc độ cũng không kém, nhưng so với Bạch Vũ lại rơi ở phía sau một số. Gặp tình hình này, Mục Thiên khẽ cắn môi, tiến lên hai bộ nhanh chóng đuổi theo. Hắn càng là loại tâm tính này, Bạch Vũ thì càng vui vẻ. Một cá nhân thiên phú như thế nào, cũng không phải là đơn linh mẫn căn hoặc là tốc độ tu luyện. Ở trong đó còn bao hàm rất nhiều vật gì khác, như là tính cách. Tính cách bình thản là trọng yếu nhất, mục thiên tại ngày này bậc thang phía trên lòng háo thắng sâu như vậy trọng, thế tất hội cật chút khổ sở. Trước 99 đạo bậc thang, Bạch Vũ rất nhẹ nhàng xuyên qua. Mà tại đạp vào đạo thứ 100 bậc thang lúc, Bạch Vũ sắc mặt lại thoáng từng cái biến. Hắn phát hiện. Cái này thứ 100 tầng bậc thang tựa hồ cùng trước 99 tầng bậc thang không đồng dạng, tại đạp vào nơi này cái kia một cái chấp mắt, trên thân dường như nhiều một đầu gánh nặng, liền cước bộ đều biến đến nặng nề mấy phần. Phía dưới, Linh Vương cùng Nhân Vương sóng vai đứng thẳng, nếu như không biết hai người quan hệ thấy cảnh này nói không chừng còn tưởng rằng hai người này là thân huynh đệ đây. Áp lực bắt đầu tăng lên, chỉ là không biết nhân loại kia có thể gắng bao lâu, tại thân thể lực lượng phía trên cùng ma tộc so sánh, chật chật. Linh vương trong giọng nói có chút ít trào phúng nói. Trưng 129, trên lệch quá lớn. Đối mặt Linh vương trào phúng, nhân vương chỉ là xùy cười một tiếng, vẫn chưa làm ra bất kỳ đáp lại nào. Thân là thiên biến cảnh cường giả, nhân vương rất rõ ràng bạch vũ thân thể lực lượng đạt đến loại tầng thứ nào. Đến mức mục thiên, tại vừa mới nhìn thấy mục thiên thứ nhất mắt lúc nhân vương trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, bất quá cùng bạch vũ so sánh. Đợi chút nữa mất mặt không biết là người nào. Lúc này mục thiên cũng đạt tới thứ 100 tầng. Sắc mặt thoáng biến đổi, hiển nhiên cảm nhận được cái gì. Thế mà Bạch Vũ tốc độ vẫn như cũ không đổi không chậm, tại cái này 99 tầng phía trên, quả thật có một cô áp lực vô hình đặt ở trên thân, nhưng loại trình độ này áp lực còn chưa đủ cấp cho Bạch Vũ tạo thành uy hiếp. Cái thứ tháng 2 năm 99 tầng đến, làm bước vào thứ 199 tầng một khắc này, Bạch Vũ cảm giác trên người áp lực lại là trầm xuống. Duy trì đều đặt nhanh, Bạch Vũ tiếp tục hướng phía trên đi đến. Sau lưng mục trời mặc dù cũng có thể duy trì tốc độ không thay đổi, nhưng bạch vũ rõ ràng phát hiện mục thiên khí tức có chút hỗn loạn. cố khí tức này hỗn loạn không hề giống là bởi vì chịu không được áp lực mà tạo thành, phản ngược lại càng giống là bởi vì bị bạch vũ ảnh hưởng, tâm tính phía trên xuất hiện biến hóa mà tạo thành áp lực. Khẽ lắc đầu, bạch vũ phát hiện mục trời đã thay đổi. Trước kia mục thiên tâm tính không tệ, tối thiểu nhất có thể bảo trì một loại thái độ lạnh nhạt, nhưng từ lần trước bại cho mình về sau, mục thiên tâm thái thì sinh ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hơi suy nghĩ một phen Bạch Vũ cũng đã nghĩ thông suốt, trước kia Mục Thiên trô lấy tại đối mặt chính mình lúc rất là lạnh ạt, đó là bởi vì hắn không có cùng mình chiến đấu qua, mà tại trước kia chiến đấu phía trên Mục Thiên sẽ rất ít thua, coi như thua cũng có thể lấy tốc độ cực nhanh lấy lại danh dự. Đến mức lần này, Mục Thiên đang khôi phục thực lực sau giống như đối với mình cũng không có nắm chắc tất thắng. Trên thực tế, Bạch Vũ nghĩ không sai. Vừa đến cái này hướng Bạch Vũ phát ra khiêu chiến, cái này đã đầy đủ nói rõ Mục Thiên tâm thái rất bất ổn. Hắn muốn bức thiết đánh bại Bạch Vũ, nhưng Bạch Vũ lại không cho hắn cơ hội này, bởi vậy đến bây giờ đến xem, mục thiên tâm thái có chút kém, ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến kéo lên thiên thê tốc độ. Các nhà tự quét tuyết trước cửa, cái nào để ý người khác chảy máu mũi? Nhặt cười một tiếng, Bạch Vũ duy trì đều đặt nhanh, từng bước một hướng lên vượn. 300 bậc thang, 400 bậc thang. Mỗi lần thăng chín cấp, trên người áp lực liền sẽ tăng lớn một phần, lên làm lên tới cái thứ chín cấp lúc. Bạch Vũ thân thể rốt cục thả chậm lại. Nơi này áp lực đã không phải là Bạch Vũ có thể nhẹ nhõm nhận chịu được. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ đứng tại chỗ cũng không có trước tiên hướng về phía trước bước ra, mà chính là hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình tần suất. Lúc này, mục trời đã rơi ở phía sau Bạch Vũ trọn vẹn hơn 30 giây. Nhìn đến Bạch Vũ dừng lại, đã thở hồng hộc mục thiên mừng rỡ trong lòng, còn tưởng rằng trước đó Bạch Vũ đều là dáng chống đỡ lấy, hiện tại rốt cục chống đỡ không xuống ba chân bốn cẳng truy chạy tới, mà ở đạp vào bạch vũ chỗ bậc thang lúc mục thiên sắc mặt lại hơi đổi, hắn chỉ cảm thấy so trước đó mạnh không chỉ một lần áp lực đột nhiên rơi vào trên người hắn, đột nhiên xuất hiện áp lực tăng thêm hắn trước đó đi bộ bất ổn nguyên nhân trực tiếp để mục thiên một cái lảo đảo, kém chút quỳ dạp xuống đất. tuy nhiên sau cùng lấy tay chống đỡ lên, nhưng bộ dáng lại có vẻ rất là chật vật. bạch vũ mở to mắt, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua mục thiên, nhấc chân lên, tiếp tục duy trì trước đó đều đặn nhanh đi về phía trước. Cái kia một ánh mắt, để Mục Thiên cảm giác trên mặt nóng bỏng. Quá mẹ nó mất mặt. Khẽ cắn môi, Mục Thiên đang chuẩn bị đứng dậy vượt qua đi lên, lại đột nhiên phát hiện Bạch Vũ tốc độ vậy mà cùng trước đó so cũng không có chậm bao nhiêu. Cái này sao có thể? Mục Thiên ánh mắt kém chút lồi ra đến, thân ở cái này một mảnh trên bậc thang. Hắn biết rõ ngày này bậc thang đối với mình tạo thành áp lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mà bây giờ Bạch Vũ vậy mà xem áp lực này tại không có gì. Cái này khiến mục thiên trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Phía dưới, thấy cảnh này, nhân vương giống như cười mà không phải cười nói, mục thiên đây là đang làm gì? Nghỉ ngơi tại chỗ sao? Thân là thiên biến cảnh cường giả, thêm phía trên tận lực chú ý nguyên nhân, vô luận là nhân vương vẫn là linh vương đều có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên hai người tình huống. Trước đó tại bạch vũ dừng lại điều chỉnh hô hấp lúc, linh vương cùng nhân vương trong mắt đồng thời lóe qua một vệ kinh hãi Mà mục thiên biểu hiện cũng có chút tạm được. Tại trên con đường tu luyện có một mục tiêu là tốt, nhưng lại không nên quên bản tâm của mình. Một vị đuổi theo người khác, đuổi theo đuổi theo thì sẽ phát hiện, chính mình giống như biến thành đối phương một cái phân thân, không những mất phương hướng bản tâm, ngay cả mình là ai cũng không biết, hơn nữa còn một mực nhất không phía trên đối phương. Đây chính là Mục Thiên vị trí trạng thái. Nếu không phải muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng, lúc này Linh Vương cũng sớm đã phải tay háo bỏ đi. Mục Thiên biểu hiện, quá mức lệnh hắn thất vọng, Linh Vương bắt đầu hối hận. Hối hận chính mình thế mà đem chân quý như vậy dược dụng tại một cái phế vật trên thân. Nhìn đến linh vương cái kia thỉnh thoảng biến hóa mặt, nhân vương trong lòng cười nở hoa, mặt ngoài lại khẽ cười nói. Mục thiên biểu hiện cũng rất tốt, như hôm nay bậc thang mới vừa vặn hơn phân nửa, phía sau một nửa khoảng cách mục thiên cần phải có thể phát huy ra chính mình thực lực. Người ít tại cái kia giả mù sa mưa. Linh vương khí xanh cả mặt, lại không biết nên như thế nào phản bác. Thiên thê phía trên. Mục thiên đã rơi ở phía sau 50 dai hai bên khoảng cách nhìn lấy phía trên càng ngày càng xa bạch vũ mục thiên khẽ cắn môi trên thân một cỗ tử sắc ma khí phun trào toàn bộ thân thể đột nhiên biến hóa tình cảnh này lệnh nhân vương mi đầu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua linh vương ngươi nhưng thật ra vô cùng bỏ được dốc hết vốn liếng không tốn sức ngươi quan tâm linh vương sắc mặt tái xanh hắn hiện tại thậm chí hướng trực tiếp đem mục thiên từ trên bầu trời kéo xuống tới vừa mới qua một nửa khoảng cách liền đem huyết mạch lực lượng kích phát ra tới Dạng này lại như thế nào có thể đến thiên thê chỗ cao nhất Ngu xuẩn ngu xuẩn ngu xuẩn Linh vương trong lòng chửi ầm lên Đối với cái này lại có chút không thể làm gì Thiên thê sẽ tự động đem bào ấn cảnh phía trên cường giả cấp bắn ra Nếu là tùy tiện xâm nhập mà nói thậm chí có khả năng lọt vào thiên lộ công kích Đã từng có một vị thiên biến cảnh cường giả Vì trợ giúp chính mình hậu bối tùy tiện xuất thủ Lại bị thiên lộ một đạo không đáng chú ý Quang mang cấp đánh cái bệnh liệt nửa người Linh vương cũng không muốn bước hắn theo gót Trong đôi mắt đã có tơ máu leo lên, loại cảm giác này tựa như là trơ mắt nhìn đến lao bà của mình vượt quá giới hạn, thân thể lại không thể động đậy mở dạng. Quá mẹ nó biết khuất. So với Linh Vương, Nhân Vương có thể nói là vô cùng thoải mái. Nhìn lấy Bạch Vũ không đội không chậm, từng bước một hướng tiến lên phía trước, Nhân Vương trong lòng thì không nói ra được thư sướng. Hảo tiểu tử, không chịu thua kém. Theo một chút xíu kéo lên cao, Bạch Vũ tốc độ cũng dần dần chậm lại, nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện. Bạch Vũ hô hấp tần suất vẫn như cũ không vội không chậm, cước bộ tuy nhiên thả chậm, nhưng mỗi bước ra một bước thời gian khoảng cách cùng phía trên một bước đều là giống nhau như lúc. Nói cách khác, cho tới bây giờ Bạch Vũ vẫn như cũ có thể hoàn mỹ điều chỉnh trạng hướng thân thể của mình đến ứng phó thiên thê áp lực. Nhìn đến nơi này, Linh Vương tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng nhưng lại không thể không đi thừa nhận, giữa hai người, chênh lệch quá xa. Trước 130, treo lên đỉnh. hưng hục, Cái thứ 699 cấp phía trên. Mục Thiên không thể không dừng bước lại, miệng lớn thở hào hên. Lúc này hắn cảm giác thân thể của mình thừa nhận to lớn phụ tải, nhìn về phía trước vẫn tại không ngừng hướng lên bóng lưng. Mục Thiên có chút không thể nào hiểu được, đến cùng vì cái gì? Vì cái gì Bạch Vũ có thể tiếp tục kiên trì? Chẳng lẽ lại ngày này bậc thang cấp Bạch Vũ tới nước hay sao? Cái ý niệm hoang đường này nếu là bị Bạch Vũ nghe được sợ rằng sẽ tại Thiên bậc thang phía trên cười ra tiếng. Bây giờ Bạch Vũ đã bước lên cái thứ 799 cấp. Dưới loại tình huống này. Bạch Vũ chỗ lấy còn có thể duy trì đều đặn nhanh tiến lên có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất chính là Bạch Vũ thân thể lực lượng. Chỉ một chút 98.000 cân. Tại như vậy đầy đủ lực lượng phía dưới, Bạch Vũ thân thể tiếp nhận áp lực mặc dù lớn, nhưng còn chưa tới loại kia không thể thừa nhận cấp độ, mà lại theo không ngừng hướng lên, Bạch Vũ thậm chí ngay cả chân nguyên đều không sử dụng, chỉ bằng vào thân thể lực lượng kháng trụ trên người áp lực. Làm như vậy chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Bạch Vũ có thể rõ ràng phát giác được Theo chính mình từng bước một hướng lên bước ra, thể nội có thể trưởng khống lực lượng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên lấy. Áp lực, so chiến đấu lại càng dễ để lực lượng đạt được tăng lên. Mà cái nguyên nhân thứ hai, chính là bạch vũ tâm thái. Lòng yên tĩnh như thủy. Làm người hai đời, bạch vũ tâm thái hoàn toàn không giống như là mười mấy tuổi tuổi trẻ người, ngược lại giống hai đời chung vào một chỗ, hơn 30 tuổi trung niên tâm thái của người ta. Khách quan mà nói, mục thiên tâm thái lại không đến 20 tuổi. Tâm tính cùng Bạch Vũ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tại cái thứ 899 cấp trước, Bạch Vũ cất bộ có chút dừng lại, quay người nhìn lại, lại phát hiện mục trời đã nằm dạp trên mặt đất, thở hứng hộp, hắn quần áo trên người đã bị mồ hôi trô thẩm thấu. Kém quá xa. Bạch Vũ khẽ lắc đầu. Mục thiên thì thua ở tâm tính phía trên. Thiên phú của hắn không có chút nào yếu, nếu là bảo trì người lương thiện hảo tâm thái, liền xem như leo lên thứ 999 cấp cũng có thể. Chỉ là có thể hay không trèo lên đỉnh cuối cùng thiên thê đỉnh phong, Bạch Vũ thì không hiểu được. Nhưng làm sao cũng sẽ không là chỉ dừng lại ở cái thứ 799 cấp. lắc đầu, Bạch Vũ triệt để đã mất đi mấy phần chú ý mục thiên suy nghĩ, nhấc chân hướng về phía trước vượt đi. Đang! Chan chê áp lực để Bạch Vũ hô hấp trì trệ, Bạch Vũ thì duy trì một chân rơi vào trước một cái bậc thang, cái chân còn lại còn đứng tại chỗ, cái này một tư thế Bạch Vũ giữ vững một nén nhang lâu. Tâm tính tự nhiên là không có vấn đề. Bạch Vũ hiện tại làm cũng là nỗ lực đem hô hấp của mình để nằm ngang, chậm dần. Đùng, đùng. Giờ khắc này, Bạch Vũ có thể rõ ràng nghe được trái tim nhảy lên âm thanh, so với người bình thường mà nói, bạch vũ trước mắt tim đập tốc độ rất chậm chạp. Không qua. Như thế vẫn chưa đủ. Chậm một chút nữa, chậm một chút nữa. Tại bạch vũ không ngừng cố gắng dưới, trái tim nhảy lên tần suất lần nữa trở nên chậm, bạch vũ hô hấp cũng dần dần biến đến kéo dài lên. Thực sự ở phía sau chân trái giọi đi mặt đất. Bạch Vũ toàn thân đứng ở cái thứ 8909 cấp trên bậc thang. Thân thể áp lực tăng lên, lại không thể cấp Bạch Vũ mang đến ảnh hưởng gì. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ tiếp tục chậm rãi tiến lên. Ngược lại là muốn chúc mừng ngươi. Linh Vương đem trong mắt chấn kinh tiềm tàng tại trong mắt, ngẩng đầu không âm không dương nói: "Cảm ơn." Nhân Vương cười híp mắt đáp lại một câu, Linh Vương hô hấp trì trệ, hắn không nghĩ tới Nhân Vương cánh nhiên thật không khách khí. "Hừ." Lạnh hừ một tiếng, Linh Vương cũng không lại đi quản giữa không trung mục tiêu. Xoay người rời đi, đi vài bước về sau, đột nhiên ngừng lại, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng đưa vào thiên võ thánh địa thì nhất định có thể thu hoạch được tuyệt học. Lớn như vậy thiên võ đại lục tiến vào bên trong thiên tài không thẳng bao nhiêu, có rất nhiều người đi vào bên trong cái gì đều không mò được lại bị mất mạng. Cái này cũng không nhọc đến người lo lắng. Nhân vương tiêu dung thu liễm, thản nhiên nói, nhìn lấy linh vương rời đi, nhân vương tiếp tục quan sát đến giữa không trung tình hình. Lúc này mục thiên bại cục đã định. Duy nhất chưa có xác định cũng là Bạch Vũ có thể hay không trèo lên đỉnh đăng thiên thê, dù sao chỉ có trèo lên đỉnh thiên thê sau mới mang ý nghĩa thiên phú đạt được tán thành. Thiên thê tầng thứ 7. Mục thiên như cùng một cái như chó chết nằm sấp ngã xuống đất, hai mắt đỏ bừng nhìn lấy giữa không trung Hắn biết, mình bại. Nhưng hắn lại không cam tâm. Dù là hy vọng rất xa vời, Mục trời vẫn như cũ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Bạch Vũ đột nhiên chịu không nổi áp lực, không cách nào đạt được thiên lộ tán thành. Ngay tại lúc hắn nhìn soi mói, Bạch Vũ một chân đạp lên tầng thứ 9 bậc thang. Đông. Một cố cự lực đè ở trên người, Bạch Vũ một cái lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất. Thấy cảnh này, Mục Thiên hai mắt tỏa sáng, song quyền nắm chặt, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Phía dưới, nhân vương lại là hơi biến sắc mặt, trong lòng nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Bạch Vũ cắn răng ráng chống đỡ lấy, cũng là tại thiên bậc thang phía trên ngắn ngắn chưa tới một canh giờ thời gian lại làm cho Bạch Vũ đem tiềm tàng ở trong cơ thể mình không có bị khai quật ra tất cả lực lượng toàn bộ nắm giữ. Thế mà 98.000 cân lực lượng toàn bộ phát động, vẫn như cũ khó có thể ngăn cản cái này cổ phái nhiên áp lực. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn vận dụng chân nguyên lực lượng. Nhàn nhạt anh mù bao trùm tại toàn thân, trong lúc này Bạch Vũ đem một tia linh căn khí tức tiêu tán mà ra. Thiên địa tựa hồ tại thời khắc này động lại như vậy một cái trước mắt. Ngay sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy toàn thân mình đầy ánh sáng, ngồi thẳng lên, nắm chặt lại quyền đầu. Trước nay chưa có nhẹ nhõm làm cho Bạch Vũ kèm chút nhịn không được vui sướng hô to lên tiếng. Cấp 8 linh căn đây mới là Bạch Vũ chân chính át chủ bài. Thiên thê chỗ khảo nghiệm một mặt là võ giả ý chí lực, còn có một phương diện thì là võ giả thiên phú. Có thể chỉ dựa vào thân thể lực lượng thì nhảy lên tới cái này tầng thứ 9. Cái này đã đầy đủ nói rõ Vũ thân thể lực lượng đã được đến thiên thê tán thành, chỉ là Muốn muốn đạt đến đỉnh phong, chỉ dựa vào thân thể lực lượng rõ ràng hơi có không đủ. Tại vận dụng cấp 8 linh căn về sau, thiên thê trước tiên cảm ứng được cố khí tức này. Thiên tư chắc tuyệt. Đây là thiên thê phản ứng đầu tiên. Tại không có áp lực tình huống dưới, Bạch Vũ giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi lên đi, khoan thai tự đắc bộ dáng bất luận là ngã sấp tại thiên bậc thang phía trên quan sát đến một màn này mục tiên, vẫn là đứng ở phía dưới có chút khẩn trương nhân vương, đều kém chút đem trong mắt lồi ra tới. Mẹ nó Cái này tình huống như thế nào? Mục Thiên một bước, trước mắt tình cảnh này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Vốn là hắn tưởng tượng lấy coi như Bạch Vũ leo lên tầng thứ 9, cũng chật vật phóng qua tầng thứ 9, có thể hắn trạng thái như vậy khẳng định là không có cách nào đặt chân tầng thứ 10, coi như đạp lên cũng nhất định sẽ lấy thất bại kết thúc. Nhưng bây giờ đây là cái gì tình huống? Liếc Vũ tư thế, có vẻ giống như như giẫm trên đất bằng đồng dạng tại đi lên. Đã nói xong áp lực đâu? Mục Thiên còn tưởng rằng thiên thê xảy ra vấn đề gì. Nhất thời dây rũa lấy muốn đứng dậy, thế mà vừa đứng lên, một cô áp lực cực lớn lại một lần nữa đem hắn áp ngã xuống đất. Phía dưới nhân vương thì càng không cần phải nói, làm thấy cảnh này lúc, nhân vương trước tiên đem cảm giác khuyết tán, khóa lại bạch vũ. Lúc này thời điểm, hắn phát hiện bạch vũ trên thân nhàn nhạt chân nguyên ba động, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Biểu lộ sợ hãi nhất động. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó bạch vũ tựa như là không có sử dụng chân nguyên. Trước 131, thiên lộ. Tại hai người chú mục phía dưới, Bạch Vũ cơ hồ không sao cả gặp phải trở ngại là thành công trèo lên đỉnh. Làm Bạch Vũ trèo lên đỉnh một khắc này, lóe ra kim sắc quang mang thiên thê bỗng nhiên biến mất. Còn ở vào thiên thê phía trên không chịu đi xuống một tiên, cái này về không được không nội nữa. Vài trăm mét không trung rơi rơi xuống mặt đất, trực tiếp đem cứng rắn mặt đất đập ra một cái hố sâu, Mục Thiên cũng ngã cái mặt mày sám xịt, dù hắn thân thể lực lượng cường hãn, theo cao như vậy địa phương ngã xuống, cả người xương cốt cũng không biết té gãy bao nhiêu nằm trên mặt đất thống khổ lên gì nhân vương đương nhiên sẽ không quản mục tiên chết sống muốn không phải ngại phiền phức hắn trực tiếp vung tay một bàn tay liền sẽ để mục tiên quy thiên thì liền linh vương đều từ bỏ mục tiên. rất hiển nhiên hiện tại mục tiên đã không có mảy may giá trị trên bầu trời tuy nói thiên thê biến mất nhưng bạch vũ lại dường như lăng không hư độ đồng dạng cứ như vậy lẳng lặng đứng trong hư không phá vỡ tầng mây cái khe này bên trong dần dần có một vệt nhu hòa bạch quang đem bạch vũ bao phủ đi vào đã bao nhiêu năm Không nghĩ ta ta vậy mà có thể tại chính ta sáng tạo ra trong đại lục phát hiện cấp tám linh căn tuyệt thế thiên tài. Một tiếng nói giả nua giống như mộ cổ thần trung đồng dạng vang vọng tại bạch vũ trong đầu. Người nào? Bạch vũ đầu tiên là giật mình, đột nhiên nhớ tới trước đó, sáng tạo ra đại lục, chẳng lẽ lại cái này lão giả nói chuyện là Thiên võ thánh nhân. Không tệ, bản tọa tiểu thị thiên võ thánh nhân. Lão giả thanh âm vang lên lần nữa, bạch vũ lại là lấy làm kinh hãi, chính mình nội tâm nghĩ gì lão giả này vậy mà đều biết. Ha ha, không nên kỳ quái. Đừng nói là ngươi, liền xem như thiên biến cảnh tiểu gia hỏa đang suy nghĩ gì bản thánh cũng có thể nhất thành nhị sở. Lão giả cười ha ha nói, tiền bối ngài khỏe chứ? Van bối bạch vũ, bạch vũ không có tự giới thiệu quá nhiều, bởi vì hắn biết, liền xem như giới thiệu chính mình là long tưởng tông hoặc là nói xuất thân, thiên võ thánh nhân cũng sẽ không biết. Tính toán thời gian, thiên võ thánh nhân cần phải vẫn là khoảng trường mấy ngàn năm. Tiểu gia hỏa, thiên phú của ngươi rất khiến ta giật mình không sợ mất mặt nói một câu, thiên phú của ngươi còn mạnh hơn qua bản thánh, bản thánh cũng bất quá chỉ là thất đẳng linh căn thôi. Thất đẳng linh căn? Bạch Vũ trong lòng lấy làm kinh hãi, hắn biết rõ chính mình linh căn phẩm giai là như thế nào tăng lên đi lên, mà tại không có bất kỳ cái gì tăng lên tình huống dưới vừa ra sinh chính là thất đẳng linh căn, thiên phú như vậy đủ để được xưng tụng là tuyệt thế chi tư. Vừa nghĩ đến cái này, Bạch Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Có gì đáng kinh ngạc? Ngươi thế nhưng là nắm giữ cấp 8 linh căn, mặc dù chỉ là nhất đẳng chỉ kém, trong đó trên lệch lại ngày đêm khác biệt, chỉ là tu luyện tốc độ phía trên ngươi cũng đủ để dẫn trước lao phu nhiều gấp mấy lần. Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra, trước đó hắn trả lo lắng thần linh hệ thống bí mật bạo lộ ra, hiện tại xem ra, ngược lại là hắn đa tâm. Đối với thiên võ thánh nhân, Bạch Vũ cũng chỉ là khở cười một tiếng. Tiểu gia hỏa, thiên tư của ngươi đã hoàn toàn đạt được ta tán thành, hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai con đường đột nhiên thiên võ thánh nhân thanh âm biến đến có chút nghiêm túc lên bạch vũ thần sắc nghiêm chỉnh làm một lễ thật sâu tiền bối mời nói thiên võ thánh nhân cũng không nói nhảm khai môn kiến sơn nói ra con đường thứ nhất ta sẽ chuyển thừa ngươi một bộ thích hợp ngươi công pháp đến mức phẩm giai rất cao chỉ ít tại cái này thiên võ đại lục phía trên là không có bộ thứ nhị công pháp có thể tới tướng phanh mỹ bạch vũ hai mắt tỏa sáng lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì chầm mặc một chút con đường thứ hai kia đâu con đường thứ hai này nha, thiên võ thánh nhân thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần hài lòng, nói, thông qua khảo nghiệm của ta, cái này khảo nghiệm nguy cơ trùng trùng, có khả năng hội mất đi tính mạng, nếu như thành công thông qua, sẽ trở thành truyền nhân của ta, đạt được bản thánh tu luyện công pháp truyền thừa. dừng một chút, thiên võ thánh nhân nói ra, bản thánh tu luyện công pháp truyền thừa phẩm giai cũng không tính cao, thậm chí còn không bằng con đường thứ nhất ta sẽ truyền thừa ngươi cái kia bộ công pháp, như vậy hiện tại, ngươi làm ra quyết định đi. nói xong câu đó. Thiên võ thánh nhân liền không một tiếng động, mà bạch vũ thì là đứng tại chỗ, lẳng lặng suy tư. Không biết qua bao lâu, bạch vũ đột nhiên ngẩng đầu, cất cao giọng nói, tiền bối, ta lựa chọn thứ hai con đường. Có thể hay không cho ta một cái lý do? Cơ hồ là tại bạch vũ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó, thiên võ thánh nhân thanh âm đã vang lên, tựa hồ rất sớm đã bắt đầu chờ mong lấy đáp án này đồng dạng. Rất đơn giản, ta cảm thấy tiền bối ngài truyền thừa sẽ tốt hơn. Bạch vũ nhéo mắt lại. Câu nói này nghe giống như là nói nhảm, lại biểu lộ Bạch Vũ tâm ý. Bản thánh truyền thừa sẽ tốt hơn. Ha ha, hảo tiểu tử, đã ngươi lựa chọn thứ hai con đường, như vậy, đặt vào thiên lộ đi, thiên lộ hội chỉ dẫn ngươi thông hướng khảo nghiệm con đường. Thoại âm rơi xuống, Thiên Võ thánh nhân thanh âm đã biến mất không thấy gì nữa, tại Bạch Vũ khi mở mắt ra, bất ngờ phát hiện trước mắt của mình xuất hiện một đầu toàn thân trắng như tuyết con đường. Con đường này toàn bộ là từ màu tuyết trắng đám mây ngưng kết mà thành, thân ở trong mây mù, Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Đây chính là thiên lộ a. Bạch Vũ quay đầu lại, lại phát hiện ánh mắt chiếu tới, tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Xem ra là không kịp cùng Nhân Vương tiền Bối tạm biệt. Bạch Vũ lắc đầu, nhập ra tùy tục, sau khi hít sâu một hơi, dễ dàng cho bước lên thiên lộ hành trình. Dài răng giặc thiên đường xa xa khó đợi. Bạch Vũ không biết mình đi được bao lâu, nhưng tâm tình của hắn cũng rất nhẹ nhàng, trải qua thiên thê tẩy lễ về sau, Bạch Vũ tâm cảnh lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Người bình thường tại đối mặt cái này đi không đến cuối thiên lộ sợ rằng sẽ cảm giác được cô đơn, cũng hoặc là là mệt mỏi, nhưng Bạch Vũ lại hoàn toàn không cảm giác được điểm này. Tinh thần của hắn dường như dung nhập vào thiên lộ bên trong, theo bản năng di chuyển lấy bước chân, từng bước một đi về phía trước. Bạch Vũ không có chú ý tới, ngay tại hắn đem tâm thần dung nhập vào thiên lộ một khắc này, toàn bộ thiên lộ bắt đầu dần dần biến hẹp, sau cùng chỉ còn lại có hơn thước độ rộng. Biến đến hẹp dài thiên lộ nhìn qua liền sẽ làm cho người dùng mình. Tiến lên quá trình bên trong một cái sơ sẩy liền sẽ rơi xuống dưới. Nhưng Bạch Vũ lại từ vừa mới bắt đầu thì nhắm hai mắt lại, theo cảm giác chỉ dẫn từng bước một đi về phía trước. Lại qua một đoạn thời gian, hẹp dài thiên lộ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Đường, biến mất. Chỉ có Bạch Vũ dưới chân cuối tháng 1 mét vông hai bên khoảng cách còn có màu tuyết trắng đám mây, địa phương còn lại đều biến thành mênh mông hư không. Đối với cái này, Bạch Vũ như cũ không có nửa điểm phát giác, tiếp tục di chuyển lấy bước chân. Môi tiến lên trước một bước, cái kia đám mây thì sẽ chủ động xuất hiện tại Bạch Vũ dưới chân, đem Bạch Vũ thân thể nâng lên. Trên thế giới vốn không có đường, đường đều là người đi ra. Đồng nhiên, Bạch Vũ cũng không rõ ràng vì trong đầu vì sao lại đột nhiên xuất hiện câu nói này. Tóm lại, tại hắn khi mở mắt ra, chỉ cảm thấy một đạo hào quang chói sáng đem chính mình bao phủ. Sau một khắc một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, Bạch Vũ đã đã mất đi ý thức. Một cỗ nồng đậm đến làm cho người giận xôi linh lực đệ bạch vũ theo trong hôn mê tỉnh táo lại, mở to mắt, bạch vũ phát hiện mình đang nằm tại trên một cây đại thụ, bốn phía thúy thúy xung xuê, tràn đầy xanh lục bắn ngát. Chương 132, các thế lực thiên tài, ta đây là ở đâu? Dãy rủi lấy đứng dậy, phía sau lưng ẩn ẩn truyền đến đau đớn để bạch vũ hít một hơi thanh khí, hồi tưởng lại trước đó phát sinh sự tình, bạch vũ ẩn ẩn nhớ đến, chính mình tựa hồ bị trắng xóa hoàn toàn quang mang cuốn vào trong đó. Sau đó thì đã mất đi ý thức. Lắc lắc ngất đi đầu, Bạch Vũ đứng dậy nhìn bốn phía, nhất thời phát hiện vùng trời này cùng thiên võ đại lục bên trên khác biệt rất lớn. Bởi vì, bên trong vùng trời này bao hàm thiên địa năng lượng ba động thật sự là quá nồng nặng. Bạch Vũ chỉ là thoáng vận chuyển một chút công pháp, cũng cảm giác được thể nội đã đạt đến điểm tới hạn chân nguyên lại có nhúc nhích xu thế, doa đến Bạch Vũ vội vàng đem chân nguyên đè xuống. Nói đùa, muốn là hiện tại không minh Bạch đột phá liền khóc đều không chỗ để khóc. Hiện tại Bạch Vũ đã có chắc chắn tám phần 10 có thể khẳng định, chính mình cần phải là thông qua thiên lộ, đi tới Thiên Võ Thánh địa bên trong, chỉ có trong truyền thuyết Thiên Võ Thánh địa mới có thể có khủng bố như thế thiên địa năng lượng. Chỉ là, hiện tại cần phải đi hướng nào? Đứng tại một khoảng ngọn cây đại thụ, Bạch Vũ nhìn ra xa bốn phía, lại phát hiện cảnh tượng chung quanh đều là giống nhau như lúc. Khẽ cắn môi, Bạch Vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy, tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng chạy như bay. Bạch Vũ tốc độ cực nhanh, Nhưng ở trong quá trình này Bạch Vũ cũng đang duy trì cảnh giác. Đã chính mình đi tới thiên võ thánh địa, chắc hẳn thiên võ thánh nhân thí luyện đã bắt đầu. Giống. Trong lòng đang nghĩ đến, giít lên một tiếng đột nhiên từ phía sau vang lên. Bạch Vũ trong lòng run lên, vội vàng quay đầu, chỉ thấy trên mặt đất chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hình thể hổ loài ma thú. Dưới miệng mới hai cái nanh vô cùng, chỉ là nhìn lên liếc một chút tiểu khiến người nhìn thấy mà giật mình. Mẹ nó. Đây là sư hổ thú. Bạch Vũ giật mình kêu lên. Theo cái này man thú bất kỳ địa phương nào đặc thù đều có thể cho thấy đây là sư hổ thú, nhưng chính là cái này hình thể. Không khỏi cũng quá lớn một điểm A. Sư hổ thú bình thường hình thể cần phải tại khoảng 3 trượng, có thể trước mắt cái này sư hổ thú hình thể vậy mà tăng lên gấp đôi, khoảng chừng khoảng 6 trượng. Gần dài 20 mét hình thể đứng tại bạch vũ cái này 1m80 đến trước mặt thiếu niên, giống như một toàn núi nhỏ. Khi nhìn đến bạch vũ thứ nhất mắt, cái kia sư hổ thú liền triển khai công kích. Ta giống như không chọc giận ngươi a." Bạch Vũ cười khổ một tiếng, nhìn lấy cái kia khoảng trừng gần trượng lớn nhỏ tay cầm, có chút nổi nóng xuống tới, sau đó nhất quyền đập ra. Toàn thân 98000 cân lực lượng đống nhiên bạo phát. "Đông!" Một tiếng vang trầm truyền đến, Bạch Vũ chỉ cảm thấy cánh tay tê dận, bàn chân thật sâu hãm xuống mặt đất bên trong. Mà cái kia sư hổ thú xem ra cũng không chịu nổi, kêu thảm một tiếng thoát ra nhanh chóng tối lui. "Muốn chạy?" Bạch Vũ trong mắt lóe qua một tia hung mang. Đầu đen rau má, chỉ là muốn thật tốt đuổi cái đường cũng có chướng ngại vật, muốn chết. Phi thân nhảy lên, bùn đất văng khắp nơi, Bạch Vũ thả người nhảy lên sư hổ thú phía sau lưng, trong tay chân nguyên cô lay động, nhất quyền trùng điệp đánh vào sư hổ thú trên đầu. Ầm. Sư hổ thú lại là một tiếng hét thảm, bắt đầu tựa như nổi điên tại trong rừng rậm chạy như điên. Bạch Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhất quyền lại nhất quyền đánh vào sư hổ thú trên đầu. Ngoài mười dặm, một hàng ba người đi cùng một chỗ, tốc độ không tính nhanh. Đi lại vững vàng, phiến rừng rậm này bên trong khắp nơi cũng có thể tồn tại nguy cơ, hồi tưởng lại tông môn trưởng bối căn dặn, ba cái thanh niên thần sắc càng thêm cảnh giác. Dù sao có câu lời nói được tốt, nguy hiểm không biết mới là đáng sợ nhất. Đồng nhiên, một tiếng hổ khiếu vang vọng sơn lâm, ba người sắc mặt hơi đổi, vội vàng làm tốt chiến đấu tư thái. Thế mà rất nhanh, ở vào trung gian tên thanh niên kia cũng cảm giác được có chút không đúng. Nguyên kiểu, tông quang, các ngươi nghe, cái này man thú tựa hồ đang chiến đấu. Đứng hàng trung gian tên thanh niên kia tựa hồ tại ba người này bên trong lên vị trí chủ đạo, lỗ thay nhất động, trầm giọng nói ra. Hạ thiếu, giống như đúng là dạng này, chúng ta muốn đi nhìn một chút sao. Bên trái cái kia được xưng là nguyên cựu thanh niên nói ra. Ba người bọn họ, đồng đều là tới từ thiên võ đại lục nhất lưu tông môn thiên sơn tông đệ tử. Thân là đại lục nhất lưu tông môn, thiên sơn tông khoảng chừng ba cái danh lạch, ba người này là thiên sơn tông thế hệ trẻ tuổi 20 tuổi phía dưới kiệt xuất nhất ba tên đệ tử. Đều là đạt đến tiên thiên 8 tầng hai bên Tu Vi. Lần này trong đó tự nhiên là vì thiên võ thánh nhân truyền thành công pháp mà đến, vì bao ấn cảnh mà làm chuẩn bị. Bên trái tên là Nguyên Cửu, phía bên phải Hà Tông Quang, ở vào trung gian được xưng là Hạ Thiếu chính là Thiên Sơn Tông 20 tuổi phía dưới kiệt xuất nhất thiên tài, danh vọng còn tại Nguyên Cửu cùng Hà Tông Quang phía trên. Trước khi đến, Tông môn trưởng đối có cố ý dặn dò qua, để Nguyên Cửu cùng Hà Tông Quang lấy chút rõ ràng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như có thể đạt được truyền thành công pháp, như vậy hắn hai người gặp nhau đạt được tông môn trọng thượng. Bởi vì hai người này liền vui vẻ hứa hẹn, đối chúc rõ ràng thái độ thậm chí có chút linh nọt. Đi, đi xem một chút. Chúc rõ ràng nghĩ nghĩ, hắn trước kia từng có rất nhiều tương tự kinh lịch, ngồi thung ngư ông chi lợi cũng là hắn thích nhất một việc. Kết quả là ba người hướng về phương hướng của thanh âm nhanh chóng lao đi. Lúc này Bạch Vũ ngay tại dưới một cây đại thụ, nhìn lấy dưới chân chết không thể chết lại sư hổ thú, rướt rướt quyền đầu. Cái này sư hổ thú ra dày thịt béo có chút vượt quá bạch vũ tưởng tượng. Lấy hắn 98.000 cân lực lượng, vậy mà chọn vẹn giao đấu hơn bách quyền mới mới đem mất mạng. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, bạch vũ trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút. Hắn không biết nên xử lý như thế nào cỗ thi thể này. Dưới tình huống bình thường sư hổ thú toàn thân cao thấp cũng không có cái gì chân quý địa phương. Nhưng nơi này là thiên võ thánh địa, cái này sư hổ thú là tại như thế rồi rào năng lượng hoàn cảnh phía dưới sống sót Có khả năng một thân là bảo bối cũng khó nói. Ngay tại Bạch Vũ lựa chọn lúc, một đạo hí ngược thanh âm vang lên. Các minh đệ, xem ra vận khí của chúng ta cũng thực không tồi, vừa tới cái này thiên võ thánh địa bên trong liền có thể đạt được một khối to lớn linh đủ, không tệ không tệ. Bạch Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía từ đằng xa đi tới ba người. Ba người này thình lình chính là trúc rõ ràng ba người, khi nhìn đến sư hổ thú thi thể một khắc này, ba người ánh mắt cùng nhau sáng lên. Linh đủ. Bạch Vũ trong lòng hơi động. Bén ngậy theo ba người trong lúc nói chuyện với nhau đập ra chữ này. Tiểu tử, cái này sư hổ thú là ngươi đánh chết. Sắp đến phụ cận, ba người mới giả bộ như một bộ vừa mới phát hiện Bạch Vũ dáng vẻ. Nhìn lấy chút rõ ràng cái kia cư cao lâm hạ thái độ, Bạch Vũ trầm ngâm một chút, hỏi, linh đục là cái gì? Ba người khí tức trì trệ, rõ ràng không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại đột nhiên hỏi cái này a một vấn đề. Một giây sau, ba người bắt đầu ôm bụng cười cười như điên. Ha ha ha, hạ thiếu. Người này đoán chừng là sơn cốc bên trong đi ra đi, vậy mà không biết linh nục là cái gì. Ta cảm giác cũng thế, quá khôi hài bọn họ tông môn là nhị lưu vẫn là tam lưu. Không đúng, nhị lưu tam lưu tông môn làm sao có thể nắm giữ thiên võ thánh địa đệ tử tư cách. Ba người cười nửa ngày, cuối cùng vẫn chúc rõ ràng cố nén ý cười ngẩng đầu lên. Tiểu tử, nhà ngươi tông môn trưởng bối chưa nói với ngươi linh nục có công hiệu gì sao. Bọn họ không có nói để ngươi đến thiên võ thánh địa là vì cái gì. chương Linh Nụ. Đến thiên võ thánh địa mục đích. Bạch Vũ một mặt mờ mịt, không phải là vì thu hoạch được vô thượng tuyệt học võ đạo công pháp sao. Đây cũng không phải Bạch Vũ giả ngu, mà chính là hắn quả thật không rõ ràng ba nhân khẩu bên trong cái gọi là Linh Nụ đến cùng có gì công hiệu. Ba người cười càng mừng hơn, đặc biệt là hà Minh, ngửa tới ngửa lui, một bộ sắp tắt thở bộ dáng Hạ Thiếu, ta nhìn tiểu tử này trong đầu chứa đoán chừng đều là bồn đất ta. Còn vì võ thánh tuyệt học võ đạo công pháp, ha ha. Nguyên cửu buồn cười nói. Hà Tông Quang thì là ở một bên phụ họa. Ngươi cho rằng võ đạo công pháp là rau cải trắng sao nói tìm được tìm đến. Nơi này môn phái đệ tử không có hơn ngàn cũng có mấy trăm. Cái này vài trăm người bên trong có thể có được võ đạo công pháp truyền thừa cũng bất quá giải rác số lượng. Tiểu tử, ngươi là cái nào môn phái? Ngươi muốn làm gì? Ta là bùn cắt phái. Bạch vũ một mặt cảnh giác. Phúc. Bùn cắt phái. Hạ thiếu, ngươi nghe nói qua sao? Hạ Minh lúc này mới ngưng cười cho. Cố nén nụ cười trên mặt khoát tay háo, nói ra, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là xuất thân ở đâu cái tông môn, tóm lại ngươi muốn biết linh nục tin tức, có thể, bất quá ta có một cái điều kiện, đem phía sau ngươi cái này sư hổ thú thi thể giao cho ta chúng ta là có thể. Bạch Vũ long mày níu lại, kỳ thật ta có biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Hạ Minh theo bản năng hỏi một câu, thế mà hắn còn chưa nói xong, ba người liền phát hiện đứng tại trước người bọn họ Bạch Vũ. Không thấy. Giữa ban ngày một cái người sống sờ sờ cứ như vậy không thấy, như vậy một màn quỷ dị khiến ba người đồi xương cụt đồng thời có một cố khí lạnh tăng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Các ngươi thật là tông môn đệ tử sao? Làm sao phản ứng chậm như vậy? Bạch Vũ thanh âm từ phía sau truyền đến, dọa ba người kêu to một tiếng, quay đầu nhìn qua, lại phát hiện Bạch Vũ thì đứng tại hạ minh sau lưng, khoảng cách hạ minh khoảng cách không cao hơn một cm. Mang theo một chút trào phúng thanh âm khiến ba người trong nháy mắt tức giận lên, hạ minh ánh mắt trầm xuống. Đồng nhiên quát nói, lậu thủ. Vừa mới nói xong, hạ minh toàn thân chân nguyên dẫn đầu tuân ra động, quay người cũng là nhất quyền. Mà còn lại phản ứng của hai người cũng không chậm, thân là trong tông môn bài dành trước ba tuổi trẻ thiên tài, tự nhiên là có chút thực lực. Thế mà ba người bọn họ vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, tại bạch vũ cái này mới từ ma huyên ra người tới xem ra, quả thực yếu phát nổ. tùy ý nâng lên đầu gối, cứng rắn đầu gối đâm vào hạ minh cổ tay, phát ra phịch một tiếng, mà hạ minh thì là kêu thảm một tiếng bương Bít lấy cổ tay thì ngồi xuống xuống, đến mức hai người khác phi thân tới nhất quyền thì là bị bạch vũ một người một cái tay, hơi hận cầm cổ tay, sau đó bắt lấy tay của hai người cưỡng ép hướng Hạ Minh trô đánh tới. Hạ Minh sắc mặt đại biến, thế nhưng là đan điền sở tại vị trí, cái này nếu như bị hai người ẩn chứa mãnh liệt chân nguyên nhất kích đánh chúng, hắn chẳng phải phế đi sao. Nguyên kiểu cùng Hà Tông Quang cũng tại ngắn ngủi ngây người bên trong kịp phản ứng, muốn tránh thoát, lại phát hiện cổ tay giống như là bị cái kìm đồng dạng. Tránh thoát không được, mắt thấy khoảng cách Hạ Minh càng ngày càng gần, hai người cũng không lo được quá nhiều, khẽ tán môi, cưỡng ép đem chân Nguyên Thu hồi. Bạch Vũ bén nhảy phát giác được tình cảnh này, nhếch miệng lên một vệt đường cong, Nguyên bản đánh phía Hạ Minh đan điển hai cánh tay tại Bạch Vũ nắm chặt phía dưới đụng thẳng vào nhau. Xoạt xoạt. Chân Nguyên Thu hồi, nhưng trên nhục thể lực lượng cũng không kém, lần này, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, ngay sau đó hai người liền bưng bít lấy quyền đầu ngồi xổm xuống, xuống, sắc mặt trắng bệ. Cưỡng ép thu hồi chân Nguyên Hai người đều là nhận lấy không nhỏ phản phệ, lại thêm một quyền này, ngắn ngủi này một hai giây thời gian hai người liền đã mất đi chiến đấu lực. Hạ Minh tay trái chống chỗ, thân thể một bên hướng, về, sau cỏ, một bên hoảng sợ nhìn lấy Bạch Vũ. Thật là đáng sợ. Đây là Hạ Minh ý niệm đầu tiên. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi cái này sơn cốc bên trong đi ra thiếu niên chẳng lẽ lại là man thú biến ảo. Nghĩ tới Bạch Vũ vô trì, Hạ Minh cảm thấy khả năng này rất lớn, muốn đến nơi này. Hạ Minh tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hắn biết rõ, chỉ có tại thực lực tăng lên tới thiên biến cảnh về sau lúc, man thú mới sẽ có được tự mình biến hóa thủ đoạn. Vừa nghĩ tới đứng ở trước mặt mình có thể là một cái thiên biến cảnh man thú, Hạ Minh ra đầu thì hơi tê tê. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Hạ Minh run rẩy, hoàn toàn không có lúc đầu cái kia một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ. Làm gì? Đương nhiên là dùng ta cảm thấy rất không tệ phương pháp kia tới đến thứ ta muốn. Bạch Vũ cười híp mắt đi đến Hạ Minh trước người nhấc chân giẫm tại Hạ Minh trên đùi phải. Linh nục là cái gì? Bạch Vũ đặt câu hỏi phương thức khiến Hạ Minh vãi cả linh hồn, liên tục ho tay, huynh đài. A không, gia gia xin tham mệnh, ta đem ta biết tất cả đều nói cho ngươi. Nói? Bạch Vũ làm bộ một bộ không để mình bị đẩy vòng vòng dáng vẻ, nhàn nhạt mở miệng. Hạ Minh nuốt nước bọt, tổ chức một chút lời nói, tốc độ nói thật nhanh nói ra, Thiên Võ Thánh địa bên trong tất cả man thú đều là đi qua thiên địa năng lượng cọ rửa, từ đó sinh ra biến dị. Theo tông môn trưởng bối cái kia biết được, mỗi một cái man thú thể nội đều ẩn giấu một khối lớn nhỏ không đều linh đục. Nếu như có thể đem cái này linh đục hấp thu, hiệu quả kia đem không thua gì đồng dạng tăng lên chân nguyên linh đan diệu dược. Bạch vũ chứng sở, ngươi nói là cái này linh đục có thể tăng lên chân nguyên? Hạ minh nuốt nước miếng một cái, đúng vậy. Kỳ thật tông môn phái chúng ta tới, có thể có được tuyệt thế võ đạo công pháp tốt nhất, nhưng nếu là không chiếm được thu thập đại lượng linh đục trở về cũng có thể giao nộp. Thì ra là thế. Bạch Vũ giật mình, lơ lửng tại Hạ Minh trên đùi bản chân dịch chuyển khỏi, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua bên cạnh kêu rên hai người, mang theo chó săn của ngươi, Lan. Ai ai, tốt ta lập tức Lan. Hạ Minh như được đại xá, liên tục không ngừng theo trên mặt đất đứng lên, tiến lên đá hai người một chân, vừa chừng mắt, đi nhanh lên. Hắn hiện tại là một khắc không muốn tại cái này ở lâu, đã đối phương nói buông tha hắn, ai nào biết đợi chút nữa có thể hay không đột nhiên đổi ý. 36 kế chạy là trên hết. Ba người lộn nhào. Mắt thấy liền muốn rời khỏi, thình lình thanh âm từ phía sau truyền đến nhưng lại làm cho bọn họ kém chút hoảng sợ co quắp. Chờ một chút. Ba người cước bộ dừng lại, cứng ngắc quay đầu lại, hạ minh lộ ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi, ngài còn có cái gì phân phó. Lúc này bạch vũ chính cầm lấy cái này biến dị sư hổ thú răng nanh tại cái kia thân thể khổng lồ phía trên khoa tay lấy, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, cái kia linh nục chứa đựng tại vị trí nào. Ê! Ba người liếc nhau đều là có thể nhìn đến đối phương khỏe miệng cấp tốc. Tại hạ hàm phía dưới khoảng 3 tấc vị trí, tất cả man thú đều là như thế. Hạ Minh liên tục không ngừng nói ra. Ừm, có thể lăn. Bạch Vũ giống như là vung con rồi một dạng phất phất tay. Nhìn lấy ba người rời đi rừng tây, Bạch Vũ duỗi lưng một cái, hắn cũng không phải là người hiếu sát, cùng hướng chi ba người này tại đi tới nơi này lúc chỉ là mở miệng rêu cợt hắn vài câu, Bạch Vũ cũng không có cảm giác đến ba trên thân người có cái gì sát khí. Thụy không đang chết chà liên thạ. Tại hạ hàm chỗ lục lọi sau một thời gian ngắn, Bạch Vũ dùng cốt thứ đem khối kia ra thịt mở ra, ở bên trong lấy ra một khối lớn chừng bàn tay khối thịt. Chương 134, quái dị tiểu nữ hải. Đây chính là cái kia linh nục. Bạch Vũ sắc mặt cổ quái, trên dưới đánh giá một phen, sắp thực cảm nhận được linh trên thị tận dấu to lớn chân nguyên ba động, những thứ này man thú hấp thu nhiều như vậy thiên địa năng lượng, cũng là sinh ở một chỗ tốt. A, đây là cái gì? Đô nhiên Giao Long thanh âm theo trong đầu vang lên. Linh Nục a, ngươi không biết, cái này đến phiên Bạch Vũ ngạc nhiên, Giao Long tại trong ấn tượng của hắn vẫn luôn là một cái không gì không biết người. A không, Long, theo Bạch Vũ đoán trưởng, lúc còn sống Giao Long hẳn là sinh hoạt tại thượng đẳng vị diện, nếu không cũng không có khả năng đối rất nhiều thượng đẳng vị diện sự tình hiểu rõ như vậy tường tận. Nhưng hôm nay Giao Long vậy mà không biết cái này Linh Nục là vật gì, chẳng lẽ lại cái này Linh Nục chỉ là thiên võ đại lục phía trên sản phẩm? Chưa thấy qua, bất quá cái này linh nục ngược lại là có chút cổ quái, còn có cỗ này sư hổ thú thi thể. Giao long trầm ngâm một chút nói ra, ta cảm giác một chút cỗ thi thể này, như ta sở liệu không sai, nơi này man thu cần phải đều bị cái kia sáng tạo mảnh không gian này nhân tộc đại nâng cấp cải tạo qua. Cải tạo? Bạch vũ giật nảy mình. Không dùng kinh ngạc như vậy, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới sáng tạo cái này cấp thấp không khỏi cái kia nhân loại cường giả như thế có bản lĩnh. Loại thủ đoạn này đặt ở thượng đẳng vị diện cũng có thể lăn lộn cái vực chủ làm một làm. Giao Long thanh âm bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Vực chủ là cái gì? Giao Long trợn trắng mắt, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Hiện tại nói cho ngươi đối với ngươi không có chỗ tốt, về sau ngươi tự nhiên là biết. Lại là loại lời này. Bạch Vũ đi môi, bắt lấy trong tay Linh đục lung lay, nói, cái này thật có thể tăng lên chân nguyên sao. Trên lý luận tới nói, hẳn là có thể, bất quá ta suy đoán. Cái này cái gọi là linh nục hẳn là đem bên trong năng lượng cất giữ tại võ giả trong nục thể, cần võ giả một chút xíu tại trong nục thể đem những thứ này chân nguyên khai quật ra, cái này linh nục phương pháp sử dụng cần phải chính là như vậy. Giao Long nói xong, liền không một tiếng động, không biết lại chạy cái kia hẻo lánh đi ngủ đây. Nhìn trong tay ma thịt, bạch vũ trầm ngâm một chút, bốn phía tìm một chút cành lá sinh hỏa, sau đó bắt đầu thì nướng. Tại chân nguyên thôi động dưới, không bao lâu trong tay khối thịt liền tản ra cực kỳ mê người hương khí Bạch Vũ thèm ăn nhỏ dãi, đang chuẩn bị bắt đầu ăn, bất thình lình lại phát hiện trong tay linh nục không thấy. Bạch Vũ mở to hai mắt nhìn ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện cách đó không xa một cái thân ảnh tiểu tiểu chính đưa lưng về phía mình, cái đầu nhỏ một lây một cái, xem ra giống như là tại ăn đồ ăn. Cái này, Bạch Vũ đang muốn đi qua, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, đồng tử hơi hơi co vào. Cái này nhìn như không đáng chú ý tiểu nữ hài trước đó trong tay hắn đoạt lấy linh nục. Mà lại là tại hắn hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào tình huống dưới, đây chẳng phải là nói cô bé này thực lực hơn mình xa. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ mặc dù có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hiện tại khẩn yếu nhất là muốn rời khỏi nơi đây, tốt nhất cách này quỷ dị tiểu nữ hải xa xa. Đi hai bước, Bạch Vũ phát hiện tiểu nữ hải cũng không có chú ý tới mình, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, thân hình triển khai, thi triển côn vân đạp, Bạch Vũ lấy tốc độ nhanh nhất biến mất tại nguyên chỗ. Liên tục buôn ba chỉnh một chút một canh giờ, Bạch Vũ đặt ngông co quắp ngã xuống đất, xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng thầm nghĩ, ngắm cái hếp mắt, thế giới này còn có thể hay không vui sướng chơi đùa, vì lông đụng phải một cái nhìn qua nhiều nhất không cao hơn 5 tuổi tiểu nha đầu thực lực vậy mà so với chính mình còn mạnh hơn. Thế mà càng làm cho Bạch Vũ kinh hãi còn ở phía sau. Ngay tại hắn vừa mới ngồi xuống còn không có 2 phút đồng hồ, một cái thanh thủy giống như hoàng oanh giống như non nớt giọng trẻ con ở phía sau đột nhiên vang lên. Đại ca ca, ngươi còn có hay không thịt nướng A, ta thật đói. Bạch Vũ thân thể cứng đờ, cấp tốc quay đầu, một mặt cảnh giác nhìn hướng phía sau. Thế mà cái này xem xét, lại giật mình Bạch Vũ lông tơ dựng thẳng. Tại hắn cách đó không xa trên một tảng đá, một cái nhìn qua chỉ có 5 tuổi khoảng trường tiểu nữ hài đang ngồi ở phía trên, nhìn cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hình thể cùng tóc rõ ràng thì là trước kia theo trong tay hắn đoạt lấy thịt nướng tiểu gia hỏa kia. Khác biệt duy nhất ở chỗ lần này tiểu nữ hài là đối mặt với hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu dường như tinh điêu ngọc chắc qua đồng dạng, rất là đáng yêu, đặc biệt là một đôi lam bảo thạch một dạng lớn ánh mắt, linh động mười phần. Bạch Vũ tính một cái, chính mình chạy hết tốc lực một canh giờ, làm sao cũng chạy ra mấy chục dặm A. Tiểu nha đầu này có thể dễ như trở bàn tay theo ở phía sau, nói rõ thực lực của nàng sắc thực phải mạnh hơn chính mình, mà lại mạnh rất rất nhiều. Vốn định kêu gọi Giao Long xem hắn có nhận hay không đến cô bé này thân phận, thế mà một fan kêu gọi sau lấy được lại là giống nước động đồng dạng yên lặng. Rơi vào đường cùng, Bạch Vũ chỉ có thể giang tay ra, nói, ta không có loại kia khối thịt. Đại ca ca có ý tứ là chỉ cần có mà nói ta liền có thể ăn vào mỹ vị thịt nướng sao. Tiểu nữ hài ánh mắt trước là có chút thảm đạo, tiếp theo tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại lần nữa biến đến linh động lên. Là như vậy. Bạch Vũ cười khổ nói. Hắn nhìn ra được, cô bé này giống như đối với mình cũng không có cái gì ác ý, chỉ là đơn thuần muốn ăn thịt mà thôi. Bất quá Bạch Vũ lại sẽ không nghĩ đơn giản như vậy. Một cái năm tuổi khoảng trừng tiểu nữ hài, làm sao có thể xuất hiện tại cái này nguy cơ tứ phía trong rừng rậm, còn có được thực lực mạnh như vậy, cô bé này đến cùng là thân phận gì? Nào đó cái tông môn thiên tài sao? Bạch Vũ không tin, năm tuổi thực lực liền muốn vượt xa quá chính mình, chẳng lẽ cô bé này là cựu phẩm linh căn không thành? Đem trong đầu lung ta lung tung suy nghĩ vang ra ngoài, Bạch Vũ cũng nhận, lấy cô bé này thực lực nếu như muốn gây bất lợi cho hắn mà nói hắn cũng không ngăn cản được. Vậy thì tốt quá! Tiểu nữ hải tươi cười rạng rỡ, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ. Không ra thời gian đốt một nén hương, khắp nơi đột nhiên run rẩy lên. Ngay sau đó Bạch Vũ liền thấy một cái hình thể to lớn man thú từ trong rừng rậm lao nhanh mà ra, so với sư hổ thú còn càng lớn hơn mấy lần. Cái này, Bạch Vũ hoảng sợ nhìn về phía tiểu nữ hải, lại phát hiện cái sau tựa hồ rất da rời, đã nằm sấp tại thạch đầu phía trên ngủ thật say. Bạch Vũ khẹt miệng hung hăng co lại, nhìn lấy cái kia hướng mình đánh tới man thú, có chút khóc không ra nước mắt. Bất quá sự tình đã dạng này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì sung lên. Một phen chiến đấu kịch liệt về sau, Bạch Vũ hơi hơi thở hổn hển ngồi trên mặt đất phía trên, ở bên người hắn, to lớn man thú đã ngã xuống đất, không có sinh mệnh khí tức. Từ khi thân thể lực lượng ổn định tại 98000 cân về sau, Bạch Vũ còn chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy qua. Trước đó đánh chết cái kia sư hổ thú liền đầy đủ muốn mạng, bây giờ đối mặt cái này hình thể càng lớn man thú, Bạch Vũ chọn vẹn huy động mấy ngàn phía dưới quyền đầu mới đưa hắn đánh chết. Lắc lắc có chút chết lặng quyền đầu, Bạch Vũ có chút mệt mỏi tựa ở cái này man thú trên thi thể, tại đem chân nguyên tiêu tán đến bốn phía thiên mét khoảng trường Phạm Vi sau ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, Bạch Vũ cảm giác trên mặt ngứa một chút, giống như có đồ vật gì tại đối với hắn thổi hơi một dạng. Mở to mắt, Bạch Vũ ngạc nhiên phát hiện cô bé kia vậy mà đứng ở trên người mình, mềm mại tay nhỏ ở trên mặt nhào nặng. Trước 135, quỷ dị công pháp. Đại ca ca ngươi ngủ tỉnh à nha. Ta thật đói. Cái này nhìn lấy tiểu nữ hải ngốc manh nụ cười, bạch vũ cảm giác lòng của mình đều nhanh hóa, đáng yêu như vậy tiểu nữ hải, mặc cho ai đều sẽ thích đi. cảnh giác cũng dần dần tiêu trừ, bạch vũ ôm lấy tiểu nữ hải để ở một bên trên tảng đá, vu vu tiểu nữ hải đầu, thanh âm lưu hòa, đại ca ca cái này cho ngươi thì nướng, chờ một chút có được hay không? được. tiểu nữ hải ngòn ngọt cười, rất là nhu thuận. bạch vũ theo cái này ma thú to lớn hàm dưới sờ soạng đường này, cuối cùng từ bên trong ngóc ra to lớn một khối linh lục. Xem chừng chí ít có mấy chục cân dáng vẻ trường. Sinh hỏa thịt nướng, tại cái này tĩnh mịch trong rừng rậm, như thế phổ thông một màn lại khiến Bạch Vũ cảm giác được rất dễ chịu. Tại chân nguyên thôi động dưới, khối thịt rất nhanh tản ra mùi thơm mê người, nhìn lấy tiểu nữ Hải khẽ miệng ngụm nước đều muốn chảy ra, Bạch Vũ cười một tiếng, chỉ cho mình lưu lại một khối nhỏ, còn lại tất cả đều đưa cho tiểu nữ Hải. Tiểu nữ Hải hai mắt tỏa sáng, tuyệt không khách khí bắt tới, cật rất ngọt nào. Ăn uống no đủ về sau, Tiểu nữ Hải một câu không nói thì nặng nề ngủ ở Bạch Vũ bên cạnh. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Tự lẩm bẩm một tiếng, Bạch Vũ cũng khép lại hai mắt, tại cái này nguy cơ tứ phía trong rừng rậm, Bạch Vũ nhất định phải thời khắc đem tinh thần của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Đêm khuya, Bạch Vũ là bị một trận nghỉ non âm thanh trố đánh thức. Nhìn lấy tiểu nữ Hải thỉnh thoảng động một cái cái miệng nhỏ nhắn, Bạch Vũ nghĩ nghĩ, đem đầu đưa tới, hắn hy vọng từ tiểu nữ Hải nói mê ở bên trong lấy được một số liên quan tới nàng thân phận. Thế mà vừa mới tới gần, Bạch Vũ đã cảm thấy đại não ông một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực đem chính mình khóa ngay tại chỗ, không thể động đậy. Bạch Vũ biến sắc, muốn dây dùa lại phát hiện cỗ lực lượng này cực mạnh, coi như hắn bạo phát ra toàn bộ 98.000 cân thân thể lực lượng lại thêm một thân chân nguyên, cũng hoàn toàn không thể tránh thoát ra cỗ lực lượng này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cháy trong lúc cấp bách, Bạch Vũ ẩn ẩn có thể nghe được một câu tối nghĩa khó hiểu lời nói bên thai bờ một lần lại một lần vang lên bất quá bây giờ bạch vũ nào có lòng dạ thanh thản nghe những thứ này không biết qua bao lâu a bạch vũ một tiếng thở nhẹ đống nhiên ngồi dậy nhìn một chút bên cạnh vẫn như cũ ở vào đang ngủ say tiểu nữ hài. bạch vũ thoáng nhẹ nhàng thở ra xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán bạch vũ trong lòng nói thầm còn tốt chỉ là một giấc mơ đứng dậy chỉnh sửa lại một chút y phục bạch vũ chuẩn bị đi tìm uống chút nước nhưng mà đúng vào lúc này bên hai vang lên một thanh âm lại làm cho bạch vũ toàn thân cứng đờ trong ngưỡng Bạch Vũ cảm giác mình toàn bộ buổi tối đều đang nghe tái diễn một câu, cũng là bây giờ vang vọng ở bên thai cái này tối nghĩa khó hiểu một câu. Bạch Vũ khẽ miệng hơi hơi co quắp một chút, chẳng lẽ lại trước đó đó không phải là ngậm, đều là thật. Dừng bước lại, Bạch Vũ ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng câu nói kia nội dung. Vài lần cảm ngộ về sau, Bạch Vũ phát hiện, câu nói này có chút giống võ đạo công pháp bên trong câu, đến mức là công pháp gì Bạch Vũ tự nhiên là không nhìn ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thần linh hệ thống thanh âm lại vang lên. Phát hiện không biết công pháp, trải qua hệ thống phân tích, cái kia câu chữ vô hại, có thể tu luyện. Cái này, thần linh hệ thống cũng không biết công pháp. Thần linh hệ thống cường đại bạch vũ đương nhiên biết, lần trước tại tu luyện Côn Vân Đạp thời điểm, hắn đột nhiên thì báo ra Côn Vân Đạp toàn bộ tên, bởi vậy có thể nhìn đến thần linh hệ thống đối võ đạo công pháp cái lại tương đương xuất sắc. Nhưng hôm nay đang nghe câu này võ đạo công pháp lúc, lại không cách nào phán đoán kỳ danh xương. Trong lúc nhất thời Bạch Vũ trong lòng có chút hiếu kỳ, cái này võ đạo công pháp đến cùng là cái gì? Tuy nhiên chỉ có một câu, nhưng vẫn là có thể tu luyện, địa phương Bạch Vũ trèo cây ngồi dưới đất, nhắm hai mắt, dựa theo khẩu quyết bên trong ghi chép một chút xíu tìm tòi. Bạch Vũ ngộ tính vốn cũng không kém, tăng thêm bây giờ cấp 8 linh căn thiên phú kinh khủng, một phen tìm tòi về sau, Bạch Vũ rất nhanh liền đem câu này võ đạo công pháp vận hành lộ tuyến ghi vào trong đầu. Cùng thương mang quyết vừa so sánh, Bạch Vũ ngây ngẩn cả người. Mỗi võ giả tại đối võ đạo công pháp tu luyện mỗi bắt đầu liền có thể nhìn ra một bộ võ đạo công pháp phẩm giai như thế nào. Thể nội 108 cây kinh mạch, tu luyện võ đạo công pháp lúc xuyên qua kinh mạch càng nhiều, như vậy thì mang ý nghĩa cái kia võ đạo công pháp phẩm giai thì càng cao. Trước mắt Bạch Vũ tu luyện thương mang quyết, tại tiên thiên công pháp bên trong xem như đỉnh phong, nhưng dù là như thế, có khả năng xuyên qua kinh mạch cũng bất quá mới 18 đầu mà thôi, khoảng cách 108 đầu kém xa. Mà bây giờ cũng là ván này võ đạo công pháp lại làm cho Bạch Vũ trong nháy mắt trợn tròn mắt. Bước đầu tu luyện lộ tuyến, riêng là câu này vậy mà liền muốn Bạch Vũ xuyên qua toàn thân tất cả kinh mạch, cũng chính là 108 đầu. Bạch Vũ hiện tại bắt đầu hoài nghi, cái này ông trời cùng thần linh hệ thống không phải là hợp lại cùng nhau chơi ta à. Xuyên qua 108 đường kinh mạch tu luyện phương pháp, cái thế giới này thật sự có sao. trầm ngâm một chút, Bạch Vũ khẽ cắn môi cầu phú quý trong nguy hiểm, đã công pháp này bị thần linh hệ thống thừa nhận muốn là tu luyện thất bại liền đem trách nhiệm toàn do tại thần linh hệ thống phía trên liền tốt vung nổi bản tính đánh tốt về sau bạch vũ không do dự nữa dựa theo câu này công pháp dạy thụ nội dung bắt đầu tu luyện thao túng chân nguyên thận trọng quán xuyên kinh mạch toàn thân dọc theo quy luật một chút xíu vận hành làm một chu thiên vận hành hoàn tất bạch vũ chỉ cảm thấy đại não một trận oanh minh toàn thân cao thấp đều biến đến nhẹ nhàng lên một cô cực hạn cảm giác thư thích khiến bạch vũ kem chút gen dị lên tiếng cái này mở to mắt Bạch Vũ cảm giác có chút trống váng, Hắn phát hiện công pháp này chỉ là một chu thiên vận chuyển thì đã thông thể nội toàn bộ vướng vĩ kinh mạch. Để Bạch Vũ hiện tại có một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Cảnh giới tuy nhiên còn bảo trì tại tiên thiên tám tầng, nhưng Bạch Vũ lại cảm giác đến thực lực của mình sinh ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nội thị đan điển, Bạch Vũ phát hiện tại bên trong đan điển chân nguyên chi đàm phía trên nhiều một kia màu xám trắng vũ khí. Đây chính là Bạch Vũ vừa mới tu luyện ra được một kia chân nguyên. Để Bạch Vũ so sánh khiếp sợ là cũng là cái này một tia chân nguyên lại tại dần dần đồng hóa lấy chân nguyên chi đàm bên trong còn lại chân nguyên. Tình cảnh này, khiến Bạch Vũ kinh ngạc đến ngây người đồng thời cũng đang âm thầm do dự, đến cùng muốn hay không tu luyện, công pháp này đối với mình có không có chỗ tốt. Nhìn thoáng qua một bên ngủ say lấy tiểu nữ hải, Bạch Vũ lâm vào lựa chọn bên trong. Đã đêm qua đều không phải là ngộng, chẳng như vậy Vũ nhớ đến, công pháp này cũng là xuất từ cô bé này trong miệng. Từ lúc cô bé này xuất hiện, Bạch Vũ thì chưa bao giờ nhìn thấu qua nàng dù là một điểm nửa điểm. Cái này chỉ có năm tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài toàn thân lộ ra một cỗ thần bí vị đạo. Tùy ý nói ra một câu công pháp lại là có thể xuyên qua kinh mạch toàn thân nghịch thiên công pháp. Thần sắc nhiều lần biến ảo, Bạch Vũ khẽ cắn môi, rốt cục hạ quyết tâm. Như là đã tu luyện, vậy liền một con đường đi đến đen đi. Tuy nói công pháp còn không hoàn thiện, nhưng chính là câu này công hiệu liền đã bù đắp được toàn bộ thương mang quyết. Đã hiệu quả so thương mang quyết muốn tốt. Cái kia Bạch Vũ thì không có lý do gì từ bỏ. Chương 136, xem không hiểu uy lực. Thời gian một chút xíu trôi qua, lại là một ngày lặng yên mà qua. Bạch Vũ một mực ở vào trong trạng thái tu luyện, trong lúc đó tiểu nữ Hải Tỉnh qua một lần, la hét muốn ăn thịt nướng. Chỉ thấy cô bé này lại phủi tay, tựa hồ là sắp xếp xong xôi đồng dạng, không ra thời gian đốt một nén hương, trong rừng rậm lại chạy ra một cái hình thể to lớn man thú, cùng trước đó một con kia so sánh, không thua bao nhiêu. Khẽ cắn môi, Bạch Vũ gần người mà lên, dẫn đầu phát động thế công. Một phen giao chiến về sau, Man Thú liên tục bại lui, mà Bạch Vũ lại càng đánh càng hăng, quyền đầu còn như như hạt mưa rơi tại đây Man Thú đầu lâu phía trên. Đúng lúc này, Man Thú đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, song đồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến tinh bắt đầu nóng. Gặp tình hình này Bạch Vũ biến sắc, không nghĩ tới cái này Man Thú vậy mà dưới loại tình huống này cuồng hóa trạng thái. Cùng Man Thu đánh qua không ít quan hệ bạch vũ đối với cái này rất rõ ràng. Một số tính tình bạo lệ Man Thu đang bị áp bách tới trình độ nhất định lúc lại trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh người. Một bộ thấy chết không sờn tư thế, không là địch nhân tử, cũng là bản thân nó tử cái chủng loại kia. Mà bây giờ cái này Man Thu tại cường hóa về sau lực lượng đại tăng, Bạch Vũ tại vận dụng toàn bộ lực lượng tình hưng dưới tới liều mạng một cái, lại bị một cái bàn tay đánh bay ra ngoài, trung điệp đụng vào một cây đại thụ, đánh ra một cái cự đại gốc cây. Không ra mấy giây, Bạch Vũ liền từ bên trong hốc cây bỏ lên đi ra, một chút đau bướt nhức cánh tay, Bạch Vũ khẽ cắn môi, tại quyền đầu thượng phụ một tầng chân nguyên. Ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị xông đi lên lúc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên nắm tay nguyên bản óng ánh chân nguyên màu trắng bắt đầu biến đến cho tối xuống, dần dần ngưng kết thành màu sám trắng. Thử một chút cố này mới chân nguyên uy lực. Bạch Vũ nheo mắt lại, tại cái này cho chân nguyên màu trắng phía trên Bạch Vũ chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là hư vô ở trên đây không cảm giác được cái gọi là mạnh động cũng không cảm giác được một số chân nguyên bá đạo lực phá hoại chỉ có hư vô dường như cố này chân nguyên cho tới bây giờ đều không tồn tại đồng dạng nhìn lấy hướng mình bay nhào mà đến man thú bạch vũ hít sâu một hơi bàn chân giẫm lên trên đại thụ lưu lại một dấu chân thật sâu tiếp theo côn vân đạp tam trọng điệp ảnh đồng thời toàn bộ thân thể hóa thành một vệt lưu quang trong nháy mắt lóe qua chân trời rơi vào hình thể to lớn trên dã thú mới hít sâu một hơi bạch vũ rơi lên quyền đầu Ác Lang hình dáng hư ảnh ở sau lưng ngưng tụ. Thương Lang Long Quyền thức thứ nhất, Thương Lang Kiếu Thiên. Nổi giận gầm lên một tiếng, Bạch Vũ Quyền đầu ầm vang rơi xuống, hung hăng đập vào man thú trên đầu. ầm. Một tiếng trầm thấp trầm đục truyền ra, cái kia cho chân nguyên màu trắng cũng không phải là buộc phát ra quá mạnh lực lượng, mà chính là như là như giỏi trong xương đồng dạng dính tại cái kia man thú đỉnh đầu. Tiếp theo theo nguồn sức mạnh này man thú thể nội. Sau một khắc, man thú thân thể đột nhiên cứng ngắc, không tới ba giây ầm vang ngã trên mặt đất. Áp đảo đếm cây đại thụ. Cái này. Chết rồi. Bạch Vũ cảm giác đầu của mình có chút quá tải. Đây là cái gì tình huống? Chính mình trước đó đánh mấy trăm vòng cái này man thú ngoại trừ bị một chút bị thương ngoài ra. Chẳng có chuyện gì. Coi như một quyền này đã bao hàm chân nguyên ở bên trong cũng không có khả năng trực tiếp đem cái này man thú đánh chết ta. Hả, ca thật tuyệt. Xa xa trên tảng đá tiểu nữ hải hai mắt sáng lên vỗ tay nhỏ. Bạch Vũ quay đầu lộ ra vẻ tươi cười xem như lắp lại tiếp theo đưa bàn tay đụng chạm đến man thú đầu lâu phía trên, chân nguyên thăm dò vào trong đó. một giây sau, bạch vũ sắc mặt trong nháy mắt chấp nhận, thân thể bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, một mặt hoảng sợ nhìn lên trước mặt man thú. chân nguyên dò xét điều tra ra kết quả, để bạch vũ kém chút phun ra. cái này man thú đại não đã bị hoàn toàn phá hủy, bên trong đều là đỏ trắng chi vật, nhìn qua buồn nôn cùng cực. bạch vũ một quyền kia vậy mà đem cái này man thú trong não bộ đều phá hủy. như vậy vấn đề tới. Thì liền Bạch Vũ chính mình cũng không biết, vì lông uy lực của một quyền này có lớn như vậy. Chẳng lẽ lại là cái kia Cổ chân nguyên nguyên nhân? Bạch Vũ ẩn ẩn nghĩ tới điều gì? Một bên đem cái này man thú hàm dưới chỗ linh nục lấy ra, một bên đang suy tư vấn đề. Sau khi ăn xong, tiểu nữ hải lại lần nữa lâm vào trầm thụy bên trong. Bạch Vũ thì là khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển câu này cổ quái công pháp. Chân nguyên chi đàm bên trong. Bạch Vũ nguyên bản chân nguyên đang bị một chút chuyển hóa thành cái này mới tu luyện ra được cổ quái chân nguyên, chỉ là chuyển hóa tốc độ cực chậm, trước đó cái kia một chút đem Bạch Vũ trong đan điền nguyên bản chứa được một kia cổ quái chân nguyên toàn bộ tiêu hao hoàn tất, cứ theo đà này chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đêm khuya, đang lúc Bạch Vũ ngủ say lúc, như là trước một đêm một dạng cảm giác lại một lần xuất hiện. Tiểu nữ hài nói mớ, Bạch Vũ theo bản năng đi lắng nghe, thế mà lại như trước một đêm như vậy, bị một cố lực lượng vô hình bình tĩnh trên mặt đất chỉ là lần này Bạch Vũ không có dây dưa mà chính là nghiêm túc lắng nghe tiểu lời của cô gái lại là một câu tối nghĩa khó hiểu lời nói kết hợp trước đó lấy được một câu Bạch Vũ phát hiện hai câu này đúng là dính liền cùng một chỗ hẳn là xuất từ cùng một bước công pháp tại Bạch Vũ trong lòng tiểu nữ hải thần bí hình tượng không thể nghi ngờ lại tăng thêm rất nhiều cô bé này vì sao lại hiểu được cổ quái như vậy công pháp lại vì cái gì đều là tại mỗi ngày đêm khuya nhẹ nhàng nói mớ. ăn no rồi thì thú vật thì ngủ Tỉnh ngủ thì ăn, to lớn sức ăn lại không có lệnh hắn nhỏ nhắn sinh sắn thân thể xuất hiện bất kỳ cải biến. Đè xuống trong lòng vô số nghi vấn, đêm nay, Bạch Vũ tu luyện câu đầu tiên đồng thời, lại ở phía sau tăng thêm câu thứ hai. Hai câu công pháp cùng một chỗ tu luyện, Bạch Vũ phát hiện tốc độ tu luyện của mình nhanh hơn rất nhiều, chỉ là cái kia cổ quái chân nguyên ngưng kết tốc độ vẫn như cũ chậm như là hoa ngưu nhất dạng. Tỉ mỉ nghĩ lại, việc này ngược lại cũng không thể cưỡng cầu, an tâm tu luyện, thuận theo tự nhiên đi Tiếp xuống trong 8 ngày, Bạch Vũ sinh hoạt một mực rất đơn giản điều, mỗi ngày đánh giết ma thú, thịt nướng, tu luyện, ngủ, lắng nghe công pháp, lại tu luyện, lại ngủ tiếp. Ngày qua ngày, rất nhanh, 10 ngày trôi qua. Trong thời gian này, Bạch Vũ vẫn không có gặp phải thiên võ thánh nhân trong miệng cái kia cái gọi là khảo nghiệm, dứt khoát cứ như vậy ở lại, dù sao tại thiên võ thánh địa thời gian khoảng chừng 3 tháng, vẫn còn tương đối sung túc. Bạch Vũ hy vọng có thể trong 3 tháng. Đem nghiêm chỉnh bộ tất cả công pháp nội dung nhớ kỹ, này 10 ngày trung Bạch Vũ sâu sắc cảm nhận được công pháp này có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Tại Bạch Vũ không ngừng nỗ lực dưới, chân nguyên chi đàm bên trong chân nguyên đã có 10% bị đồng hóa trở thành mới cổ quái chân nguyên, chỉ là tại đạt tới 10% cái này điểm tới hạn về sau, liền không cách nào lại tiếp tục đồng hóa. Lại là một ngày tu luyện lặng yên mà qua, làm Bạch Vũ đạt được mới một câu công pháp bắt đầu tu luyện lúc, thể nội chân nguyên lại đột nhiên táo động. Tình cảnh này làm cho Bạch Vũ hơi biến sắc mặt, từ tiên thiên 8 tầng đến bây giờ đã kéo thời gian 3, 4 tháng, đối với cấp 8 linh căn Bạch Vũ tới nói, hoàn toàn chính xác đã rất lâu rồi. Nhưng khổ vì một mực không có thích hợp công pháp, Bạch Vũ cũng không dám tùy tiện đột phá bao ấn cảnh. Bây giờ xem ra, cái này tựa hồ không thể lại tiếp tục mang xuống, hôm nay nhất định phải hoàn thành đột phá. Khẽ cắn môi Bạch Vũ ngồi xếp bằng, quanh thân một cỗ hùng hồn chân nguyên ngưng kết mà thành, tiếp theo trực trùng vận tiêu. chương bao ấn chi cảnh, hô hô hô, chân nguyên tại kinh mạch trong cơ thể bên trong gào thét mà qua, từ khi đã thông toàn thần kinh mạch về sau, bạch vũ chân nguyên trong cơ thể vận hành tốc độ so trước kia nhanh mấy lần không thôi. Bạch vũ đem ý thức chìm vào đan điển, ngưng thần mỉn hơi, toàn lực người hoàn thành đột phá. Cái gọi là bao ấn, cũng là đem trong đan điển chân nguyên chi đàm áp suất, mà sau khi ngưng tụ, cuối cùng ngưng kết thành nguyên đan, mà tại ngưng kết nguyên đan quá trình bên trong, nguyên đan sẽ tự động phán đoán chân nguyên chi đàm công pháp thuộc tính cuối cùng đem thuộc tính ngưng kết tại nguyên đan phía trên, hình thành thuộc tại võ đạo của mình ấn ký. Bạch Vũ áp xúc chân nguyên chi đàm phương pháp đơn giản thô bạo, trực tiếp đem phía trên bao trùm tầng kia cổ quái chân nguyên điều động, sau đó bắt đầu hướng trung gian để ép, để ép đồng thời, cổ quái chân nguyên cũng tại một chút thẩm thấu chân nguyên chi đàm dưới đáy. Cũng rất nhanh, Bạch Vũ trong đan điền tất cả chân nguyên đều bị mới tu luyện ra được cổ quái chân nguyên bao khỏa ở bên trong, u ám chân nguyên như là vợ trứng đồng dạng bao dung tại Bạch Vũ toàn bộ chân nguyên bên ngoài. Áp xúc Bạch Vũ ánh mắt mãnh liệt, Thao Túng chân Nguyên bắt đầu đè ép. Loại cảm giác này rất khó chịu, nhưng đối Bạch Vũ tới nói, còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong, tại áp suất quá trình bên trong, Bạch Vũ cũng đang không ngừng vận chuyển cái kia tối nghĩa công pháp. Bạch Vũ có thể cảm nhận được đan điển của mình bên trong chính đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết qua bao lâu, một cái ưu ám nguyên đan xuất hiện ở trong đan điển, đem nguyên bản chỗ ở vị trí này cự mãng nội đan đá đến bên cạnh. Cự mãng nội đan nhìn qua tựa hồ còn muốn phản kháng một chút. Ý đồ bảo vệ chính mình chủ quyền, nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên đan phía trên lại đống nhiên xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực, cự mãng nội đan liền chống cự cơ hồ đều không, có liền bị hút vào nguyên đan bên trong. Bạch Vũ hai mắt nhắm nghiền, chỉ cảm thấy ý thức của mình trôi hướng nơi xa, xuyên thấu tầng mây, cuối cùng đi tới một chỗ u ám trong không gian. Bạch Vũ đánh ra bốn phía, mảnh không gian này đều bị u ám khí thể chỗ bổ sung, Bạch Vũ vươn tay muốn tiếp xúc sờ một chút, lại phát hiện cái kia u ám khí thể bám vào tới. Ngay sau đó Bạch Vũ thì hoảng sợ phát hiện, bàn tay của mình không thấy. Chuẩn xác mà nói, là bị khí này thể cấp đồng hóa. Bạch Vũ muốn phải thoát đi nơi này, lại lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình một chút xíu hóa thành như là trong không gian khí thể như vậy. Cuối cùng tới lăn lộn hỗn tạp, đồng hóa cùng một chỗ. Đây rốt cuộc là đâu, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bạch Vũ ngơ ngác nhìn phía trước, hắn cảm giác, toàn thân mình trên dưới môi khắp ngõ ngách đều bị đồng hóa, bao quát ánh mắt cũng thế. Đúng lúc này, Bạch Vũ phát hiện cách đó không xa một chỗ ưu ám khí thể bắt đầu nhấn động, một phen ngưng kết về sau, đúng là hóa thành Bạch Vũ bộ dáng Ngươi là ai? Bạch Vũ ngây dại, theo bản năng hỏi. Cái kia từ khí thể ngưng kết mà thành Bạch Vũ cũng đang nhìn hắn, thanh âm bình thản, ta là ngươi. Ngươi không phải ta. Bạch Vũ theo bản năng muốn nhíu mày, lại đột nhiên nghĩ đến thân thể của mình đã không có ở đây. Không, ta chính là ngươi, không đơn giản ta là ngươi, nơi này hết thể đều là ngươi. a hoặc là nói ngươi là nơi này hết thảy. Bạch Vũ nghe não tử có chút mơ hồ, cái gì ngươi a ta sao? Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện một kiện lệnh hắn không khỏi kinh hải sự tình. Chỉ thấy mảnh này ú ám trong không gian, vô số khí thể nhũ động, sau đó ngưng kết thành ngàn vạn cái Bạch Vũ dáng vẻ. Nhìn lấy bốn phía lít nha lít nhít bóng người, Bạch Vũ sợ ngây người. Ngay tại Bạch Vũ náo tử choáng váng lúc, tất cả bóng người lại biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa hóa thành khí thể phio tán ở trong không gian. Cũng đúng lúc này, một thanh âm bất ngờ theo trong hư không vang lên, thanh âm này rất cổ quái. Bạch Vũ nghe cái này dường như không giống như là nhân loại thanh âm, nhưng cụ thể là cái gì lại không cách nào phán đoán. Phạm sướng chi âm quanh quẩn tại không gian bên trong. Vạn vật đồng nguyên. Đơn giản bốn chữ, khiến Bạch Vũ toàn thân hơi chấn động một chút. Người tử như đèn diệt, vô luận lúc còn sống có huy hoàng bực nào, nhưng đến tử vong một khắc này, lại huy hoàng người cũng sẽ giống như người bình thường, hóa thành thổi phông đất vàng, dung nhập vào giữa thiên địa Bốn chữ này tựa hồ biểu thị, vạn vật hết thể vốn sinh giống nhau, chỉ là sinh trưởng quá trình khác biệt, cho nên hình dạng chủng loại liền khác biệt. Mà cái này giống nhau, ngọn nguồn đến cùng là cái gì? Cái này bốn phía cổ quái khí thể sao? Bạch Vũ trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Giang rắc. Một đạo thiểm điện tại không gian bên trong nổ vang, Bạch Vũ chỉ cảm thấy đại nào ông một tiếng, bị cưỡng ép đưa ra mảnh không gian này. Cùng một thời gian, trong rừng rậm Bạch Vũ đống nhiên mở to mắt Nguyên bản đen như mực nhãn cầu lúc này lại bày biện ra một vẹt quỷ dị xám trắng lộng lẫy, Mà bạch vũ khí thế trên người cũng tại thời khắc này liên tục tăng lên, đón gió căng phồng lên. Khoảng cách nơi đây hơn 10 dặm phạm vi bên ngoài. Một hàng trọn vẹn hơn 10 người đội ngũ ngay tại trong rừng rầm tiến lên. Cái này chỉnh một chút 15 người đội ngũ mặc lấy thống nhất phục trang. Khác biệt duy nhất chính là những người còn lại là trường bào màu đỏ, mà đứng hàng trung gian tên thiếu niên kia lại là trường bào màu tím. Tại những thứ này trường Bảo chỗ ngực phân biệt phát hỏa lấy một đạo Long Văn, cái này Long Văn tựa hồ là đi qua đặc thù xử lý đồng dạng, thỉnh thoảng hội lóe qua một vệt nhàn nhạt lộn lây. Nếu có võ giả ở chỗ này thì nhất định sẽ kinh hãi lên tiếng, tuyệt đại đa số người đều biết cái này linh văn tượng trưng cho cái gì. Thiên võ đại lục đệ nhất tông môn, thiên võ thánh tông. Mà lại nghe nói, cái này cái tông môn cũng là lúc trước thiên võ thánh nhân sáng tạo xuống, đệ nhất đệ nhất truyền thừa đến bây giờ. Cũng chính vì vậy thiên võ thánh tông tiến vào thiên võ thánh địa danh ngạch khoảng trừng 15 cái nhiều, là còn lại nhất lưu môn phái gấp 5 lần, nhị lưu môn phái gấp 15 lần. Điểm này lại không có bất kỳ người nào dám nghi vấn. Liêu sư đệ, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Một cái áo bào đỏ thanh niên đi đến trung ương nhất người tử bảo thiếu niên trước người, không người hỏi, mặc dù là gọi sư đệ, nhưng theo cái kia định nọt về thần thái đến xem, ai là sư huynh ai là sư đệ còn nói không chừng đây? Ừm, cũng đi một buổi sáng, nghỉ ngơi một hồi đi tất cả mọi người dưỡng đủ tinh thần, đừng quên lần này chúng ta mục đích tới nơi này. Nếu quả như thật có thể cầm tới món đồ kia, quay đầu ca ca khẳng định sẽ có trọng thưởng. Nghe được lời này, tất cả áo bào đỏ đệ tử đều hưng phấn lên. bọn họ chỗ lấy đối thiếu niên này như thế sủng ái, một mặt là bởi vì thiếu niên này thiên phú thật tốt, chỉ là 18 tuổi chi linh liền đạt được tiên thiên bảy tầng, tại toàn bộ thiên võ thánh tông cũng coi là so sánh thiên tài nhiệm vụ. đương nhiên, càng nhiều hơn là một nguyên nhân khác. Thiếu niên tên. Gọi là liễu Viên. Mà thân ca của hắn ca, tại lớn như vậy thiên võ thánh tông thậm chí toàn bộ thiên võ đại lục đều thành danh hiền hách, như sấm bên hai. Thân ca của hắn ca tên gọi liễu Tướng Sinh. Thiên võ đại lục công nhận đệ nhất thiên tài. Lần này tiến vào thiên võ thánh địa liễu Tướng Sinh đã đột phá bao ấn trí cảnh, là không có cách nào thông qua thiên lộ, bởi vậy chỉ có sắp xếp đệ đệ của mình đến đây. Đối với cái này trên tông môn phía dưới không có không dị nghị. Ngay tại mấy người nghỉ ngơi quá trình bên trong. Trên trời một cỗ táo bạo năng lượng ba động lại hấp dẫn các đệ tử chú ý lực. Có động tĩnh. Tất cả áo bào đỏ đệ tử gào gào đứng dậy, đem tử bảo Liếu Viên bảo hộ ở trung ương, cảnh giác nhìn lấy nơi xa. Chương 138, vạn năm không ngã. Trên bầu trời, mây cuốn cuồn cuộn, nếu có cường giả tới gần liền sẽ cảm giác được bên trên có nồng đậm cùng cực thiên địa năng lượng không ngừng phí đẳng. Mà ở phía xa một đám thiên võ thánh tông đệ tử trong mắt, nhưng lại là một cái khác giống như cảnh tượng. Liêu Sư Đệ Nhìn cái này dị tượng có điểm giống bảo vật xuất thế a Một người đệ tử ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm bầu trời phương xa, bờ môi nói ra. Bảo vật xuất thế. Đệ tử này một câu bừng tỉnh người trong ngộng, nghe vậy các đệ tử bao quát liêu viên ở bên trong trước mắt đều là sáng lên. Xuất thân từ đại lục đệ nhất tông môn, cho dù là trong tông môn thứ nhất đệ tử bình thường nhãn giới đều muốn so những tông môn khác đệ tử cao hơn không ít. Bọn họ rất rõ ràng, có thể tạo thành như vậy thiên địa dị tượng chỉ có hai loại khả năng. Một loại là võ giả đột phá, mà một loại khác chính là có bảo vật xuất thế. Loại tình huống thứ nhất trực tiếp bị thiên võ thánh tông các đệ tử không để ý đến, tuy nói cái này thiên võ thánh điệu bên trong có thể đột phá, nhưng có thể tạo thành khủng bố như thế thanh thế chỉ sợ muốn đột phá chân linh thậm chí điệu biến cảnh cường giả mới có thể làm được a. Mỗi lần thiên võ thánh điệu đóng lại bên trong thiên địa năng lượng đều sẽ hiện lên mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần nồng độ tăng lên, đến mức tại trong đoạn thời gian đó. Sinh hoạt tại thiên võ thánh điệu bên trong tất cả man thú đều sẽ cuồng bạo trạng thái, thực lực tăng vọt đồng thời cũng hung tàn vô cùng, bởi vậy nếu là ở đóng lại trước đó không thể ra tới ở chỗ này chỉ có một kết quả, thập tử vô sinh. Đây cũng là chúng đệ tử đem loại tình huống thứ nhất trực tiếp sơ suất nguyên nhân, hiện nhiên bọn họ không tin có người có thể ở chỗ này tồn tại mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Đi, đi qua nhìn một chút. Liêu viên không chút do dự nói ra, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ hưng phấn vậy nhưng là xuất hiện ở thiên võ thánh địa bên trong bảo vật a ở chỗ này có thể có bảo vật bình thường hít sâu một hơi tại lưu huyên chỉ huy dưới một đám 15 người trùng trùng điệp điệp hướng thiên địa nguyên khí phương hướng xuất phát lúc này tạo thành đây hết thề kẻ cầm đầu bạch vũ đang ở vào đột phá bên trong thời khắc mấu chốt nhất trong đan điền vũ đạo nguyên đan đã trải qua sơ bộ ngưng tụ đến đón lấy bạch vũ cần phải làm là đem vừa mới tu luyện không lâu cái kia cổ quái công pháp ngưng kết thành ấn ký khắc vào vũ đạo nguyên đan thượng tướng này củng cố Dạng này mới xem như tránh thức hoàn thành đột phá. Hiện tại Bạch Vũ đã cơ bản lĩnh ngộ ngưng kết võ đạo ấn ký phương pháp, chỉ thấy cái kia ưu ám nguyên đan phía trên bắt đầu có một chút đường vân giống như giữ tận nộ long leo lên. Ngoài ngàn mét, một hàng 15 người đi tới một chỗ rừng cây trước, cảm nhận được giữa thiên địa cái kia càng kịch liệt năng lượng ba động, 15 người thần sắc hưng phấn dị thường. Đều cẩn thận một chút. Liêu viên quay người dặn dò một câu, đang muốn cất bước hướng về phía trước bước ra. Thình lình thoáng nhìn lại phát hiện một tên thanh niên đệ tử chính đứng tại chỗ ngẩn người, lúc này trong lòng hiện ra một tia bất mãn, văn sư huynh, như thế thời khắc mấu chốt có thể hay không chức không muốn suy nghĩ không quan hệ sự tình. Cái kia được xưng là vấn sư huynh thanh niên nghe vậy theo ngây người bên trong tỉnh táo lại, chợt từ trong ngực lấy ra một khối đá. Thạch đầu toàn thân bị màu vàng kim nhàn nhạt đường vân bao vây, nhìn qua rất là huyền diệu, theo hình dáng phía trên nhìn chỉ là một khối đá bình thường nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện tảng đá kia quanh thân gốc cạnh rõ ràng, phản giống như là vật gì đó bị chém vỡ sau hóa thành khối vụn. Lúc này trên tảng đá đang có lấy một vệt nhàn nhạt lộng lẫy lóe lên lóe lên. Thấy cảnh này, liêu viên cùng chúng đệ tử đều ngây ngẩn cả người, liêu viên trên mặt nộ khí trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vệt nồng đậm vẻ mừng như điên. Tảng đá kia là trước khi đi tông môn trưởng bối giao phó cho hắn, mà cái này nhìn như không đáng chú ý thật đầu Lại là bọn họ tới nơi này mục đích vật phẩm trọng yếu. Có tảng đá kia, chỉ cần cách cách mục tiêu ngàn mét bên trong, liền biết phát sáng phát nhiệt. Thế mà chúng đệ tử cũng không biết tông môn cao tầng để bọn hắn lấy được là cái gì, cũng không cần biết, tóm lại chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ là có thể. Một tên thanh niên đệ tử nuốt nước miếng một cái, liều viên sư huynh, chẳng lẽ lại phía trước. Hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng chúng đệ tử bao quát liều viên ở bên trong lại đã hiểu hắn ý tứ. ngẩng đầu. Nhìn về phía cái kia thiên địa năng lượng sôi trào địa phương, Liễu Viên đồng tử khẽ híp một cái. Hắn rất nhớ rõ làm tông chủ đem tảng đá kia thân thủ giao cho hắn lúc, nói một câu: "Chỉ muốn lấy được, liền có thể bảo vệ tông môn vạn năm không ngã." Đến mức được cái gì, tông chủ lại nói đến có chút lập lờ nước đôi. Sau đó bởi vì tò mò, Liễu Viên từng đi hỏi thăm qua ca ca của mình Liêu Tướng Sinh, thế mà Liêu Tướng Sinh cấp câu trả lời của hắn lại là tông môn trưởng đối lại không rõ ràng vật kia đến cùng là cái gì hình dáng. Sống vẫn là chết, chỉ biết là là tiền bối để lại tin tức. Liêu viên cùng liêu tướng sinh quan hệ mặc dù không tệ, nhưng liêu viên nhưng lại có một khỏa không cam chịu tại người sau trái tim. Hắn rõ ràng, chỉ cần mình đạt được cái này đồ vật, liền sẽ là thiên võ thánh tông lớn nhất công thần. Đến lúc đó hắn đem về thu hoạch được khổng lồ nhất tài nguyên tu luyện, coi như đổi kịp thậm chí vượt qua liêu tướng sinh cũng không phải là không được. Bởi vậy, liêu viên động tâm, khi nhìn đến thạch đầu phát sáng một khắc này hắn thậm chí nhịn không được muốn cất tiếng cười to cơ hội, đây là tới thiên tứ cấp hắn cơ hội a, cương ép kềm chế nội tâm cung hỉ, liêu viên hít sâu một hơi, chúng ta đi, đạt được cái này đồ vật, ta đảm bảo chư vị sư huynh tấn thăng hải tâm, đệ tử hải tâm, 14 cái áo bào đỏ đệ tử ánh mắt tất cả đều sáng lên, bọn họ trước mắt chỉ là nội môn đệ tử, thiên tư mặc dù không tệ, nhưng muốn đệ tử hải tâm hàng ngũ còn cần một đoạn khoảng cách không nhỏ, mà lại ai cũng biết võ đạo loại này hư vô mở mịt đồ vật là cùng cơ duyên móc nối. Rất nhiều người thẻ tại tiên thiên tám tầng cảnh giới cố gắng cả đời đều không thể hoàn thành đột phá. Bọn họ tuy nhiên tuổi còn trẻ liền đạt đến cảnh giới này, mà lại thiên Phú tính toán là không tệ, nhưng người nào lại không thích bảo hộ càng nhiều một chút đâu. Có liêu viên câu nói này, bọn họ liền có thể yên tâm, lúc này nguyên một đám nổi lên tinh thần, ma quyền sát trưởng. Lúc cần thiết, có thể vận dụng bảo nguyên đan. Liêu viên đột nhiên mở miệng nói ra, cuối cùng ngự khí một trận, tựa hồ là hạ lớn lao quyết tâm đồng dạng, khẽ cắn môi. Vận dụng Bạo Nguyên Đan, trở về ta đem lấy tư nhân dành nghĩa bổ khuyết cho các ngươi một khỏa thăng linh đan. Nghe được lời này, Nguyên Bản bởi vì Bạo Nguyên Đan ba chữ mà biến sắc một đám đệ tử trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, hào hào mò hướng nhẫn chữ vật của mình, mỗi người từ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc, mỗi người có một cái đen xì đan dược nằm ở bên trong. Bạo Nguyên Đan, có thể nói là võ đạo bên trong cấm kỵ đan dược. Nó đối với tiên thiên cảnh giới võ giả có tác dụng, có thể tạm ngắn ngủi trong nháy mắt đem chân nguyên bạo phát. Để kỳ đoạn tạm thời nắm giữ bào ấn cảnh cường giả lực lượng Mặc dù không cách nào vận dụng chân nguyên chi ấn tiến hành công kích Nhưng trô đánh ra mỗi một quyền Mỗi một cái công kích đều quả thật có được bào ấn cảnh trình độ Tăng lên thời gian là hai nén hương Hai nén hương về sau Vận dụng bảo nguyên đan thực lực võ giả đem về hạ xuống một cái cấp độ Đồng thời rất khó lại có lưu giữ tiến Nhưng thăng linh đan lại có khác biệt Hắn có thể cho võ giả tại tiên thiên cảnh giới bên trong vô điều kiện tăng lên một cảnh giới Đồng thời đối thân thể lực lượng sẽ có nhất định tỷ lệ hiệu quả. Chương 139, cưỡng ép kết thúc. Nếu là phục dụng bảo Nguyên đan sau lại phục dụng một cái Thăng Linh đan, như vậy bảo Nguyên đan tác dụng phụ đem về bị triệt tiêu, lại thêm Thăng Linh đan đối nhục thể bản thân tẩy lễ hiệu quả, không thể nghi ngờ là đã kiếm được. Bởi vậy, 14 cái nội môn đệ tử đang nghe liếu Viên hứa hẹn về sau, nhất thời buông xuống nguyên bản trong lòng cố kỵ, nguyên một đám càng tinh thần trấn hưng. Hít sâu một hơi, Liễu Viên tay cầm vung lên, lên Lần này liều viên xem như bỏ hết cả tiền vốn, bất quá hắn thấy, chỉ cần có thể đạt được món đồ kia, mình coi như nỗ lực nhiều gấp đôi đi nữa đều đáng giá. 15 người lặng yên hướng về phía trước tới gần, đối với cái này, ở vào khẩn trương trong trạng thái tu luyện Bạch Vũ lại bừng tỉnh như không nghe thấy. Bởi vì đem đại bộ phận tinh thần toàn bộ tập trung vào ngưng tụ nguyên đan phía trên, Bạch Vũ đối bốn phía cảnh giác đã từ mấy ngàn thước hạ thấp khoảng trăm mét, nói cách khác chỉ có địch nhân nhích lại gần mình 100m trong vòng lúc hắn có thể cảm ứng được. Mà đúng lúc này, ngồi ở một bên trên tảng đá lớn, tiểu nữ Hải lại mở to hai mắt nhìn, ánh mắt theo Bạch Vũ trên thân rời, rơi vào cách đó không xa giường rậm phía trên, đôi mắt to xinh đẹp bên trong lóe qua một tia nghi hoặc. Tại tiểu nữ Hải nhìn soi mói, 15 người từ trong giường rậm đi ra. Mắt tình hình trước mắt, mọi người hơi sững sờ. Một cái ngồi xếp bằng, rõ ràng ở vào trong trạng thái tu luyện thiếu niên, còn có một cái năm tuổi lớn nhỏ tiểu nữ Hải. Liêu Viên ngưng lông mày, Quay đầu hầu nghi nhìn thoáng qua cái kia cất quái dị thạch đầu thanh niên. Thanh niên đệ tử kia nghe vậy liền vội vàng đem thạch đầu từ trong ngực mò ra, chỉ thấy lúc này trên tảng đá đã không còn là lúc đầu cái kia lóe lên lóe lên qua mang, mà là hoàn toàn phát sáng lên. Ngay tại trong phạm vi trăm thước, nhìn đến hiện tượng này, Liêu Viên Mi đầu thoáng giãn ra, nghi ngờ đánh giá bốn phía. Lúc này, Bạch Vũ cũng phát hiện bọn này khách không mời mà đến xuất hiện, lúc này trong lòng run lên. Hắn hiện tại đang ở vào đột phá thời khắc mấu chốt. Là tuyệt đối không có cách nào xuất thủ, nếu là đối phương muốn gây bất lợi cho chính mình. Cái kia sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Nhìn những người này bộ dáng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, hiện tại Bạch Vũ cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, cầu nguyện đám người này đối với mình không có hứng thú gì. Hắn hiện tại liền xem như một cái mới vào tiên thiên đệ tử đều có thể tạo thành uy hiếp, húng chi là bọn này thực lực tất cả đều ở vào tiên thiên bảy tầng tám tầng đệ tử. Thế mà Bạch Vũ cầu nguyện tựa hồ cũng không có hiệu quả. Nhìn đến đám người kia hướng phía bên mình xem ra, bạch vũ trong lòng cảm giác nặng nề, muốn hỏng việc. Liêu viên giả quét bốn phía cũng không thể phát hiện bảo vật dị dạng, bởi vậy liền đem ánh mắt tìm đến phía hai người. Một thiếu niên, một cái tiểu nữ hài. Liêu viên lắc đầu, bảo vật thấy thế nào cũng không giống là tại trên người của bọn hắn. Đúng lúc này, sau lưng một thanh niên đột nhiên mở miệng hình thể, liêu sư đệ, cô bé này có gì đó quái lạ, nơi này chính là thiên võ thánh địa A, nàng là vào bằng cách nào. Liêu viên nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo não tử nhất thanh, giống như mộ cổ thần trung tại trong đầu hắn nổ vang đồng dạng. Đúng vậy à, một cái nhìn qua không có nửa điểm thực lực tiểu nữ hài làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện tại thiên võ thánh địa bên trong, còn có thể sống đến bây giờ. Chẳng lẽ nói, liêu viên chỉ cảm thấy não tử ông một tiếng, bởi vì kích động, bả vai có chút không bị khống chế run rẩy lên. Tông môn trưởng bối cũng chưa nói cho hắn biết cái này cái gọi là bảo vật rốt cuộc là tình hình gì, nói cách khác. Bảo vật này coi như là một người cũng không kỳ lạ. Cái này thiên võ thánh điệu bên trong biến dị man thú bốn phía hoành hành, mỗi một cái đều đủ để uy hiếp được lạc đàn tiên thiên bảy tầng tám tầng cực giả, mà tiểu nữ hài này có thể ở chỗ này thật tốt sinh tồn, nếu là không có cổ quái liều viên là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trước đó bởi vì quên đi chính mình hoàn cảnh, liều viên liền tự động không để ý đến điểm này, bây giờ nghĩ lại, tiểu nữ hài này thật vô cùng khả nghi a. Thật vừa đúng lúc chính là, đúng lúc này. Hòn đá kia phía trên kim sắc đường vân bất ngờ thoát ly thạch đầu, hóa thành một vạch kim quang chui vào tiểu nữ hài thể nội. Tiểu thân thể của cô bé bên trên có một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt lấp lóe mà ra, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng chói mắt lóe lên, ẩn ẩn có thể nhìn đến tiểu nữ hài cái chán nhiều một đạo kim sắc đường vân, lóe lên một cái sau chợt biến mất. Đem nàng bắt tới. Thấy cảnh này, liêu viên xác định trong lòng mình nghĩ là chính xác, nhất thời hưng phấn hét lớn, với hắn mà nói, quả thực không có tốt hơn tin tức vốn cho là phải trải qua một phen khổ chiến cũng không cần đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu a một đám đệ tử cười gần hiện lên vờn quanh hình dáng hướng tiểu nữ hài vây quanh ngay từ đầu tại những người này xuất hiện lúc tiểu nữ hài sắc mặt còn lộ ra nghi hoặc nhưng giờ khắc này nhìn đến mười mấy người trên mặt không có hảo ý chi sắc tiểu nữ hài đột nhiên cảm giác có chút sợ hãi nhỏ nhắn sinh sắn thân thể co quắp tại trên tảng đá nỗ lực hướng về sau cọ lấy a a bạch vũ nổi giận cùng cái này thần bí tiểu nữ hải trung đụng trong khoảng thời gian này bạch vũ cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhõm tiểu nữ hải đơn thuần thiện lương để bạch vũ cam tâm tình nguyện làm một cái đại ca ca hoàn toàn xem nàng như thành thân muội muội của mình đối đãi thấy cảnh này bạch vũ làm sao không biết những thứ này thần mang tông môn đệ tử phục sức người mục đích đúng là vì tiểu nữ hải nhìn trên mặt bọn họ biểu lộ liền biết như là tiểu nữ hải thật bị bắt đi xuống tràng chắc chắn sẽ không tốt nhưng bây giờ hắn đang ở vào mấu chốt nhất đột phá trạng thái toàn thân không thể động đậy. Một cú thật sâu cảm giác bất lực lại làm cho Bạch Vũ không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời gào to. Bạch Vũ dưới mí mắt, đóng chặt hai con ngươi trong khoảnh khắc trở nên đỏ như máu một mảnh, quanh thân khí tức cũng biến thành phá lệ không ổn định lên. Tựa hồ bị cố khí tức này sợ cảm ứng, giao long có chút kinh hãi thanh âm vang lên, "Bạch Vũ, tiểu tử ngươi đang làm gì?" Nhanh điểm bình tĩnh lại ngưng thần mí́n hơi hoàn thành đột phá, nếu là đột phá thất bại liền phiền toái, ngươi lại biến thành một tên phế nhân. Đột phá Ta đột phá bà nội ngươi cái chân, bạch vũ giữa cổ họng phát ra một tiếng thật sâu gầm nhẹ. Một giây sau đã cưỡng ép theo cái kia cỗ huyền diệu ý cảnh bên trong tránh ra. Phanh phanh phanh, liên tiếp trầm muộn tiếng nổ vang tự bạch vũ thể nội vang lên. Chỉ một thoáng bạch vũ thân thể giống như là một cái tổ hong vỏ vẽ đồng dạng bị máu tươi nhiễm đỏ, xót xét chân nguyên tại thân thể bốn phía xuyên thẳng qua, mà tại bạch vũ trong đan điền lại vang lên một đạo tiếng thủy tinh bể. Cái kia trước đây không lâu ngưng tụ mà thành nguyên đan phía trên xuất hiện từng đạo từng đạo tinh mịn vết nước. Đau đớn kịch liệt đệ Bạch Vũ nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng, mà hắn náo ra tới động tĩnh cũng hấp dẫn một đám Thiên Võ Thánh Tông các đệ tử chú ý. Liêu Viên nhíu mày nhìn về phía Bạch Vũ, làm phát hiện cái sau toàn thân bị máu tươi thấm đẫm, cả người đã hóa vì một cái huyết nhân lúc, trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia nghi hoặc. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại cùng cô bé này có quan hệ gì? Vương nàng ra. Bạch Vũ thanh âm có chút khàn giọng, thật tình không biết hắn mỗi phun ra một chữ đều tại nhận thụ lấy thống khổ to lớn. Thể nội kinh mạch đứt gãy không biết bao nhiêu, đau đớn kịch liệt để Bạch Vũ kém chút ngất đi. Cố nén cố này đau đớn, Bạch Vũ miễn cưỡng điều động lên một chút chân nguyên tư dưỡng chính mình thân thể nào đó một chỗ huyệt vị, rất nhanh, cái này đau đớn liền chậm rãi yếu bớt xuống tới. Cùng lúc đó, Lịch Long thứ trong không gian, Giao Long toàn thân như là bùn nhão đồng dạng co quắp ngã xuống đất, hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm. Chương 140, nguy đan cảnh. Xong cái này tất cả đều xong, ngụy đang cảnh, ha ha, giao long thanh âm bao hàm một tia thê thảm, còn có một cỗ nồng đậm tuyệt vọng, thân là sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật, giao long đối với nhân loại đột phá lúc các loại tình hình đều có hiểu biết, giống bạch vũ mạnh như vậy được kết thúc đột phá, toàn thân tuân ra xương máu loại tình huống này, chính là hắn hiểu biết chỗ có biến bên trong nghiêm trọng nhất một loại, ngụy đang cảnh, Tiên thiên đột phá bạo ấn, như là không thể đem áp suất sau chân nguyên sử dụng chân nguyên chi ấn ngưng kết ổn định lại. Như vậy vừa mới thành hình nguyên đan liền sẽ nổ tung. Đương nhiên, nếu là tu luyện giả đối tự thân chân nguyên trưởng không năng lực rất mạnh lời nói, kỳ thể nội nguyên đan cũng sẽ không hoàn toàn phá liệt, chỉ sẽ xuất hiện từng đạo vết nước. Nhưng chính là như vậy, đã đầy đủ đem một tên võ giả bình thường đưa vào chỗ chết. Cái kia đạo vết nước sẽ để cho nguyên đan bên trong vừa mới áp suất mà thành chân nguyên một mạch chút xuống. Như vậy cũng tốt so với bị đập nước chặn lại thật lâu hồng thủy đột nhiên bởi vì đập nước vỡ đê mà chuốt xuống đồng dạng. Lúc chân nguyên tràn vào toàn thân mỗi khắp ngò ngách lúc, thân thể sẽ bị cái này to lớn chân nguyên lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái đều hủy diệt. Bạch Vũ tình huống so sánh đặc thủ, 98.000 cân lực lượng chẳng lẽ không phải cho đùa, cũng là cái này cường kiện thể phách mới có thể làm hắn bảo trì bất tử. Nhưng coi như thế, tại Giao Long xem ra, hiện tại Bạch Vũ đã biến thành một tên phế nhân. Kinh mạch đứt đoạn, trong đan điển nguyên đan tuy nhiên vẫn còn, cũng đã nứt ra, bên trong chân nguyên hội lấy nhất định tốc độ đang không ngừng trôi qua. Khi tất cả chân nguyên trôi qua hoặc là tiêu hao hoàn tất lúc, bởi vì kinh mạch tổn hại chân nguyên không cách nào được bổ sung, loại tình huống này thì lại được xưng là nguy đang cảnh. Chỉ cần bất tử, liền còn có chiến đấu lực, chỉ là cái này chiến đấu lực chỉ ở ngắn ngủi thời gian nhất định bên trong hữu hiệu, đợi chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, liền sẽ mặc người chém giết. Giao Long chỉ cảm thấy chính mình hy vọng phục sinh lại lần nữa xa vời, thở dài một tiếng, chán nản ngã nhào trên đất. Bạch Vũ tốc độ càng trôi chạy, làm cảm giác đau dần dần biến mất. Lực lượng quen thuộc cảm giác lại về tới trong thân thể. Bạch Vũ thì một bước như vậy, một bước kiên định đi về phía trước, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tình huống vô cùng không ổn, nguyên đan toái liệt. Bên trong chân nguyên còn có đại khái trường sáu thành, cái này đem là hắn sau cùng dựa vào. Mà tình cảnh này cũng liền mang ý nghĩa hắn đột phá bao ấn cảnh thất bại, thậm chí cả đời đều sẽ không còn có bất kỳ đột phá nào. Mà ở thê thảm như thế tình huống dưới, Bạch Vũ hiện ra sắc mặt lại không có nửa điểm hối hận. Võ đạo một đường. Cố nhiên là đem thực lực cực hạn đặt ở vị trí đầu não, nhưng là tại sao muốn trở thành cường giả, còn không phải là vì bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Bạch Vũ vì sao lại lựa chọn tiến về hung hiểm vô cùng ma bên tiến hành thí luyện? Bởi vì hắn hướng thủ hộ, thủ hộ nữ nhân của mình không bị cái kia cái gọi là đại lục đệ nhất thiên tài liêu tướng sinh cướp đi. Mà Bạch Vũ nếu là muốn bảo trụ Linh vân Vi, chỉ có một cái đường lối cùng phương pháp, cái kia chính là mạnh lên, biến đến so liêu tướng sinh thậm chí toàn bộ thiên võ thánh tông còn mạnh hơn. Bạch Vũ mạnh lên mục đích, là vì thủ hộ. Cương ép kết thúc đột phá bao ấn cảnh, đến mức cả đời có thể sẽ luân vì một tên phế nhân, Bạch Vũ trong lòng tuy nhiên tiếc nuối, nhưng lại chưa bao giờ hối hận. Bởi vì hắn lần này, đồng dạng là vì thủ hộ. Bang vào thể nội sáu thành chân nguyên, Bạch Vũ mặc dù không có tự tin đem cái này cả đám người toàn bộ đánh bại, nhưng ít ra mang theo tiểu nữ hài thoát đi nơi đây vẫn là có thể làm được. Tại hắn đủ khả năng phạm vi bên trong, sau cùng bảo hộ một lần cái này thần bí tiểu nữ hài. Bạch Vũ võ đạo chi tâm, không thẹn với lương tâm. Nhìn đến Bạch Vũ cái kia kiên định lại chậm rãi cất bộ, 14 cái hướng tiểu nữ hài tới gần thanh niên cùng nhau ngây ngẩn cả người. Trong đó một tên thanh niên nhìn về phía liêu Viên, lại phát hiện cái sau trao mày, ánh mắt chết nhìn chăm chú Bạch Vũ. Lúc này thanh niên này trong lòng đã nắm chắc. Tiểu tử, nhìn ngươi cái này một bộ mèo say dạng, thức thời vẫn là không muốn xen vào việc của người khác, tranh thủ thời gian tìm một chỗ liệu thương không chừng còn có thể bảo trụ một cái mạm nhỏ. Bạch Vũ không nói gì, mặc cho huyết dịch giọt giọt chảy xuôi mà xuống, hắn vẫn là đi tới tiểu nữ hải thân dừng đứng lại, nắm chặt nghịch long thứ, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt mười bốn người. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng Bạch Vũ hành động đã biểu lộ hết thảy. Thì liên Bạch Vũ chính mình cũng không có chú ý đến, tại sao lưng mình, tiểu nữ hải hai mắt chớp chớp, bên trong lại có một gợn nước gấp ủ mà ra, nhìn lấy Bạch Vũ cái kia cũng không tính rộng lượng bóng lưng, tiểu nữ hải thân thể mềm mại khẽ run, chỗ sâu nhỏ nhăn mềm mại ngón tay. Trong hư không nhẹ nhàng vạch lên cái gì. Tốc chiến tốc thắng, hắn đã muốn tìm cái chết, thì thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Liêu viên hơi không kiên nhẫn phất phất tay, nhìn về phía tiểu nữ hải trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Đúng. Một đám thiên võ thánh tông đệ tử cùng kêu lên đáp, đồng thời cười gần hướng bạch vũ đi đến. Vừa đi, một bên có đệ tử mở miệng nói, tiểu tử, đời sau nhớ đến đem bảng hiệu sáng lên điểm, khát treo chọc đến chúng ta thiên võ thánh tông chỉ là một cái đột phá thất bại ngụy đan cảnh còn chưa có tư cách tại chúng ta Thiên Võ Thánh Tông trước mặt xính anh hùng. Thiên Võ Thánh Tông. Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại, bên trong lộ ra như là như ác lang ánh mắt. Ánh mắt đảo qua trước mặt tất cả mọi người, Bạch Vũ cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại chúng đệ tử châu Ngực Tông môn đánh dấu phía trên. Đem đánh dấu âm thầm đi lại, Bạch Vũ đem Lịch Long thứ dơ lên, sắc bén mũi nhọn trực chỉ mấy người, một giây sau, Bạch Vũ thể nội còn thừa không nhiều chân nguyên ba động dống nhiên quần cuộn lên. Tại bạch vũ trong mắt chỗ sâu ẩn ẩn lóe qua một tia thanh mang, đồng thời theo chân nguyên ngưng tụ tốc độ tăng tốc, cái này một tia thanh mang càng nồng đậm. Cùng tiến lên, giết chết tiểu tử này. Một tên áo bào đỏ đệ tử vung tay lên, dẫn đầu vọt lên, quanh thân chân nguyên phun trào, xem ra không có chút nào muốn lưu thủ tư thế. Mấy người còn lại gặp bị đệ tử này đoạt trước, e sợ cho chính mình mất đi bị khen thưởng cơ hội, trong lúc nhất thời mười mấy người cùng nhau tiến lên, tại cái kia mãnh liệt mà ra chân nguyên trước mặt. Bạch Vũ cái kia thân thể gầy nhỏ liền phảng phát sóng lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Đứng ở phía sau, Liễu Viên một mặt hí ngược nhìn lấy tình cảnh này, hắn dường như có thể tiên đoán được một giây sau Bạch Vũ bị mười mấy cỗ chân nguyên trong nháy mắt phá hủy chẳng cảnh. Thực lực không đủ, còn muốn cứu người. Suy cười một tiếng, Liễu Viên lặng lặng xem kịch. Thế mà sau đó một khắc, Liễu Viên trong mắt lại kém chút lồi ra tới, chỉ thấy Bạch Vũ quanh thân khí thế lấy một loại hoảng sợ tốc độ tăng vọt, qua trong giây lát đã đột phá thiên thiên tám tầng. Hắn đây là muốn liều mạng sao? Không muốn sống? Liêu Viên mở to hai mắt nhìn, Ngụy Đan Cảnh hắn cũng đã được nghe nói, bởi vậy liếc một chút liền nhìn ra Bạch Vũ trạng hướng trước mắt, tên như ý nghĩa, Ngụy Đan Cảnh có thể hiểu thành một chân đã bước vào bảo ấn, nhưng lại còn chưa hoàn toàn bước vào thì bị đánh gãy chân. Thông tục mà nói, Bạch Vũ trước mắt chân nguyên công kích đã trải qua sơ bộ có bảo ấn cảnh cường giả hủy lực, toàn thân kinh mạch còn không có đi qua bảo ấn cảnh chân nguyên cường hóa, loại tình huống này nếu là tùy tiện thi triển ra toàn lực, Có lẽ có thể ngắn ngủi nắm giữ tiếp cận bao ấn cảnh cường giả công kích, nhưng sau đó chỉ có một cái xuống tràng, đó chính là vỡ lạc. Chương 141, phong tử. Tại Liễu Viên xem ra, Bạch Vũ nhất định là điên rồi, nếu không phải cái kia cổ quái thạch đầu xác định tiểu nữ Hải cũng là bọn họ cái này mục tiêu, Liễu Viên thậm chí hội coi là cô bé này là Bạch Vũ thất lạc nhiều năm muội muội. Vì một cái không hề quan hệ tiểu nữ Hải, vậy mà liều lên tính mạng, cái này thật đáng giá. Liêu viên thoáng suy tư một chút vấn đề này, liền cười ra tiếng. Hắn thấy, đây chính là hành động ngu xuẩn. Đối mặt Bạch Vũ đột nhiên liều mạng, 14 tên thanh niên mặt không đổi sắc, vẫn như cũ hội tụ chân nguyên hướng Bạch Vũ công tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như Bạch Vũ có thể đem chiến đấu lực ngắn ngủi tăng lên một cái cấp bậc, nhưng đối mặt bọn hắn 14 người liên thủ công kích vẫn là chầu chấu đá xe. Nhưng mà đúng vào lúc này, 14 người trong lòng gần như đồng thời sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ cái kia cảm giác nguy cơ đến từ bạch vũ trong tay cốt thứ đi đầu tiên đệ tử kia đồng tử co rụt lại bản năng nói cho hắn biết lập tức rời đi cái này thế mà bạch vũ lại giống như là xem thấu động tác của hắn đồng dạng nứt miệng lên nụ cười quái dị đã chậm thanh âm khàn khàn vang lên trong nháy mắt lịch long thứ mũi nhọn đỗng nhiên có một cô giống như sơn hồng giống như chân nguyên đổ xuống mà ra thanh sắc của sáng tại rất ngắn trong nháy mắt phát ra rít lên một tiếng tiếp theo xuyên thấu 14 người thân thể làm đạo này công kích phát ra về sau Bạch Vũ thân thể mềm nuốt, chỉ cảm thấy thể nội chân nguyên nhanh chóng trôi qua, đồng thời trôi qua còn có sinh mệnh lực. Vung tay đem lịch long thứ thu nhập trong không gian giới chỉ, một giây sau Bạch Vũ đã bạo khởi đem tiểu nữ hài kéo, động tác nhẹ nhàng, sợ làm bị thương tiểu nữ hài một phân một hào. Trung điệp cắn một chút đầu lưới, tại điểm mùi thanh kích thích dưới, Bạch Vũ bạo phát ra sau cùng tốc độ hướng nơi xa vọt tới, mà ở chính diện, 14 người cứng ngắc ở giữa không trung, còn duy trì trước đó tư thế. Vài giây đồng hồ sau. Cái này 14 người lồng ngực đồng thời xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi bốn phía, 14 người giống như cũ nát bao tải đồng dạng từ không trung rơi xuống, chúng điệp té ngã trên đất. Cách đó không xa, Liêu Viên cả người đã tròn váng. Cái này, cái này tình huống như thế nào? Rùi rùi con mắt, Liêu Viên không thể tin được chính mình chỗ đã thấy đây hết thảy. Phía trên một giây đồng hồ còn hoàn hảo không chút tổn hại 14 cái tông môn sư hình, một giây sau cũng đã sát chết khắp nơi. Đây là ông trời đang nói đùa chứ? cái kia chói mắt đỏ tươi cùng liệt kê cùng một chỗ thi thể thật sâu kích thích liều viên nhang cầu sau đó liều viên không biết nghĩ tới điều gì phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên quay người hướng trong rừng rậm chạy trốn một đường lên không biết bao nhiêu lần đâm vào trên đại thụ đường đường tiên thiên bảy tầng cường giả lại chính mình đụng đầu rơi máu chảy hắn đã gần như hỏng mất phong tử đây chính là cái từ đầu đến đuôi không muốn mạng phong tử một bên chạy liều viên một bên tại vô ý thức hò hét không biết chạy bao lâu cũng không biết có phải hay không là bởi vì chạy không nổi rồi, Liêu Viên cuối cùng là ngừng lại, mặt tái nhợt phía trên còn có thể ẩn ẩn nhìn đến một vẻ hoảng sợ, bất qua ánh mắt đã khôi phục thư thái. Mơ mịt nhìn thoáng qua bốn phía, Liêu Viên đặt mông ngồi sập xuống đất, hồi tưởng lại trước đó như vậy tình hình, Liêu Viên trong lòng còn ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ. Xuất Thân Thiên Võ Thánh Tông, Liêu Viên thấy qua vô số trên việc tu luyện phong tử, hoặc là nói nắm mê tại chiến đấu phong tử. Nhưng bởi vì người khác mà không muốn mạng phong tử Hắn hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghĩ tới chính mình trùng trùng điệp điệp mười mấy người phong cảnh đến chỗ này, đối cái kia có thể để tông môn vạn năm không ngại bảo vật tràn đầy tự tin. Mà bây giờ, lại chỉ còn lại có hắn một người cô đơn. Hết thảy đều bởi vì cái người điên kia. Nghĩ đến Bạch Vũ, Liêu Viên trong mắt lóe qua một vẻ khắc cốt hận ý. Lúc này sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống, nhìn thoáng qua tĩnh mịch bốn phía, Liêu Viên chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hắn chỉ là tiên thiên bảy tầng cường giả. Bây giờ không có các sư huynh trợ giúp, hắn lại như thế nào có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cứ thế mà đi. Chỉ sợ tất cả tông môn trưởng bối đều sẽ đối với hắn thất vọng đi, bao quát liếu tướng sinh khả năng đều lại bởi vậy mà xem thường hắn. Nghĩ đến hậu quả kia, đây là liếu viên vô pháp tiếp nhận. Ngồi trốn hổm rất lâu, liếu viên cắn răng một cái, đem chân nguyên trong cơ thể khôi phục lại đỉnh phong về sau, lau mặt một cái phía trên vết máu, hướng trước đó tới nơi này phương hướng đi đến. Một hồi lâu tìm t Liêu viên rốt cục về tới trước đó chiến đấu qua địa phương. Nhìn thoáng qua vẫn như cũ nằm dưới đất mười mấy bộ thi thể, liêu viên thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trước lúc, trong mắt lóe qua một tia âm lệ. Hắn ẩn ẩn cảm giác, thiếu niên kia cần phải sống không lâu, coi như còn sống cũng là hấp hối. Đây là hắn cơ hội tốt nhất, chỉ cần đem cô bé kia đạt được, cho dù là không muốn bất luận cái gì truyền thừa, lập tức rời đi thiên võ thánh địa liêu viên đều nguyện ý. Mượn yếu đớt ánh trăng. Liêu Viên đi đến cái kia văn họ sư huynh trước thi thể ở trên người hắn một trận tìm tòi, đem trước dẫn đường tảng đá kia lục lọi ra tới. Thạch đầu xúc tu rất lạnh, Liêu Viên cầm thật chặt, sau đó nhắm mắt bắt đầu cảm ứng. Rất nhanh, hắn thì bắt được một tia còn sót lại khí tức. Mở to mắt, Liêu Viên trong mắt lóe qua một tia ngoan lệ, thân hình lóe lên hướng về phía trước hướng lao đi. Đêm khuya, một chỗ trong sân động, Bạch Vũ nằm trên mặt đất phía trên, khí tức còn như đến tàn trong gió dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán đồng dạng bạch vũ nỗ lực trợn tròn mắt yên tĩnh cảm thụ được chính mình lục thức thoái hóa trong đầu giao long chính đang không ngừng gầm thét thế mà bạch vũ lại không có tinh lực đi nghe giao long nói là cái gì phải chết sao bạch vũ trong lòng tự lẩm bẩm nỗ lực dùng khẽ mắt quét nhìn nhìn thoáng qua lúc này chính ngồi trồm hôn bên người mình đáng yêu tiểu nữ hài bạch vũ khẽ miệng rất đông nhúc đích tựa hồ muốn cười nhưng một phen nỗ lực về sau bạch vũ vẫn là từ bỏ có lẽ tử cũng là một loại giải thoát đi. Bạch Vũ yên lặng nghi đến, dần dần nhắm mắt lại. thế mà hắn lại không chú ý tới. tiểu nữ hải tử vừa mới bắt đầu thì hai mắt nhắm nghiền, trên mắt kim sắc đường vân lóe ra ánh sáng lưu hòa. chu cái miệng nhỏ một trương tựa hồ muốn nói lấy cái gì. tối nghĩa khó hiểu câu đem tức làm mất đi ý thức Bạch Vũ lại lần nữa hoán trở về. nghe đến mấy cái này cùng trước đó có thể ăn khớp cùng một chỗ công pháp, Bạch Vũ trong lòng cười khổ. hiện tại liền xem như có toàn bộ công pháp thì có ích lợi gì thế mà thể nội đột nhiên truyền đến một tia rung động lại làm cho bạch vũ dần dần khép kín mí mắt đột nhiên đống núp ních nơi bụng một cỗ nhàn nhạt tấm áp làm cho bạch vũ nhấc lên một chút tinh thần thử một cái thân thể vẫn như cũ không cách nào động đậy bạch vũ đành phải từ bỏ mặc cho thể nội tự mình sinh ra biến hóa bạch vũ không biết là lúc này đỉnh đầu hắn đang có lấy một vệt rực kim sắc liên hoa chậm rãi nở rộ vốn có cấp tám linh căn tình huông dưới bạch vũ coi như không nhúc ních thể nội cũng sẽ tự mình tu luyện mà tại bạch vũ trong đan điền Một tia u ám khí thể chính theo kim sắc liên hoa chiếu dọi đang chậm rãi vận chuyển, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại từng bước lớn mạnh. Theo trong đầu công pháp tin tức càng ngày càng nhiều, Bạch Vũ ý thức dần dần mơ hồ, sau đó mà rốt cục nhịn không được lâm vào mê man. Không biết qua bao lâu, tiểu nữ hài ngừng lại. Lúc này tiểu nữ hài nguyên bản một đầu tóc xanh đã biến thành trắng như tuyết, mượt mà khuôn mặt nhỏ bảy biển ra một cố bệnh trạng trắng xám. Chương 142: Tái tạo. Đêm biến tính Như Thủy Tiểu nữ hài một mặt mệt mỏi ngã sấp tại bạch vũ trên thân, rất nhanh liền có rất nhỏ hơi thở âm thanh vang lên. Nàng ngủ thiết đi. Đối với cái này, bạch vũ hồn nhiên không biết, dường như đã mất đi ý thức đồng dạng lâm vào trong hôn mê. Thế mà ở trong cơ thể hắn, nguyên bản phá nát không chịu nổi kinh mạch lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia nguyên bản có một kia vết rách nguyên đan cũng tại một chút xíu tu bổ. Thời gian lặng yên mà qua, bạch vũ đỉnh đầu thuộc về linh căn kim sắc quang mang dần dần biến mất, mặt tái nhợt bên trên có một vệt huyết sắc chỉ là vẫn không có tình lại một chút mờ nhạt màu xám nhạt vũ khí tại bạch vũ trên thân thể ngưng tụ tính cả đem tiểu nữ hải cũng bao khỏa ở bên trong lúc tờ mở sáng một thân ảnh xuất hiện ở sơn cửa động đem ánh nắng sáng sớm che đi hơn phân nửa tiếng bước chân tới gần thông qua ánh sáng yếu ớt có thể thấy rõ người tới rõ ràng là cái kia liêu viên nhìn trước mắt đồng đều ở vào trong hôn mê hai người liêu viên trên mặt hiện ra một vẻ không che giấu được vẻ mừng rỡ tiểu nữ hải màu tóc biến hóa liêu viên nhìn ở trong mắt lại không có coi ra gì, mà khi hắn đem ánh mắt rơi vào bạch vũ trên thân lúc, trong mắt lại lóe qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Bạch vũ tuy nhiên vẫn còn trạng thái hôn mê, nhưng toàn thân cao thấp khí tức cũng đã ổn định lại, tình cảnh này xem ở liêu viên trong mắt chỉ cảm thấy thật không thể tin. Hôm qua bạch vũ như vậy liệu mạng tư thế hắn là nhìn ở trong mắt, nhưng chính là ở giữa, vết thương trên người giống như tất cả đều tốt. Cái này sao có thể? liêu viên ngốc trệ một lát, tiếp theo ánh mắt rơi vào tiểu trên người cô gái. Thần sắc một trận biến ảo về sau, Liễu Viên trong mắt lóe qua một vẻ vui mừng. Hắn đã đoán được Bạch Vũ vì sao lại thương thế toàn tốt. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Liễu Viên trong mắt lóe qua một tia ấm toàn, sau một khắc đã đem chân nguyên vận chuyển đến tay cầm, hướng Bạch Vũ đầu lâu vô xuống đi. Ông. Một cỗ ưu ám khí thể đột nhiên hiện lên ở Bạch Vũ trước người, Liễu Viên một chưởng này đập đi lên chỉ cảm thấy đánh vào một đoàn trên đông, hoàn toàn dùng không xuất lực. Lại thử vài cái. Liêu Viên cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Cái kia màu xám vũ khí quá mức quỷ dị, quỷ dị đến Liêu Viên vậy mà sinh ra một tia trong lòng run sợ. Khẽ cắn môi, Liêu Viên thân thủ một bà nhấc lên tiểu nữ Hải, quay người liền rời đi sơn động. Trong mê ngủ tiểu nữ Hải không có lực phản kháng chút nào, bị Liêu Viên một thanh nắm trong tay, hai đầu như ngọc ngó sen giống như cánh tay hơi hơi rủ xuống. Không biết qua bao lâu, Bạch Vũ thâm thẳm tỉnh dậy, lần đầu tiên nhìn thấy chính là phía trên hang đá nô gia nham thạch thoáng sững sờ về sau, bạch vũ đống nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng bắt đầu dò xét trong cơ thể mình tình huống. cái này tìm tòi tra phía dưới, bạch vũ kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình đứt gãy kinh mạch vậy mà tại ở giữa hoàn toàn khôi phục. phải biết hôm qua đang dùng ra một chiêu cuối cùng thương long chi mâu sau đó, bạch vũ kinh mạch trong cơ thể cơ hồ vỡ thành bã đầu. nhưng hôm nay lại hoàn hảo không chút tổn hại hiện ra tại bạch vũ trước mặt, vậy làm sao có thể không cho hắn kinh ngạc? về sau là đan điển, trong đan điển. Một khỏa màu xám trắng nguyên đan chính lơ lửng trong đan điền, phía trên vết rách đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ là nguyên đan phía trên còn không có khắc họa đường vân. Trong lòng hơi động, một luồng chân nguyên nhất thời theo trong nguyên đan tuân ra hiện ra, vô cùng khéo léo đến bên trong kinh mạch. Tán đi cố này chân nguyên, Bạch Vũ ngốc ngồi xuống, hồi tưởng lại phát sinh hôm qua hết thảy. Lúc này xem ra, thương thế trên người hắn đã tốt, mà lại có thể điều động thể nội chân nguyên. Hiện nay kiếm khuyết cũng là ngưng kết võ đạo ân khí. Chỉ cần võ đạo ấn ký ngưng kết thành công, cũng liền mang ý nghĩa Bạch Vũ chân chính ý nghĩa phía trên đi vào báo ơn cảnh. Tại một phen hồi tưởng phía dưới, Bạch Vũ trên mặt vừa mới nổi lên nụ cười rất nhanh cứng. Đông nhiên quay đầu, cấp tốc nhìn bốn phía, cũng không tính lớn sơn động tại Bạch Vũ trong mắt nhìn một cái không sót gì. Thế mà Bạch Vũ lại không nhìn thấy cái kia quen thuộc thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Nguy rồi, tiểu nha đầu không thấy. Bạch Vũ đông nhiên đứng dậy, nhanh chóng hướng ra khỏi sơn động một phen dò xét lại không có phát hiện bất kỳ tung tích nào trong lúc nhất thời bạch vũ gấp giường như kiến bò trên chảo nóng bạch vũ đoán chừng thân thể của mình xuất hiện như thế biến cố rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng đều là bởi vì tiểu nữ hải nhưng hôm nay tiểu nữ hải nhưng không thấy chẳng lẽ bởi vì cứu mình đã xảy ra chuyện gì trong lúc nhất thời bạch vũ ôm đầu ngồi trồn hổm trên mặt đất tâm loạn như ma đột nhiên trong lòng một tia rung động hấp dẫn bạch vũ chú ý bạch vũ bình tĩnh lại yên tĩnh cảm thụ được trước đó xuất hiện loại kia cảm giác Thời gian dần trôi qua, một loại cảm giác kỳ diệu xuất hiện tại Bạch Vũ cảm giác bên trong. Cái này một tia cảm giác quen thuộc chính là bắt nguồn từ Tiểu Nữ Hải. Phát giác được điểm này, Bạch Vũ hít sâu một hơi, lắng lại một chút tâm tình tiếp tục yên lặng cảm giác. Không biết qua bao lâu, Bạch Vũ đung nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, song trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Một giây sau, Bạch Vũ thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ. Bên ngoài mấy chục dặm, liêu Viên thở hồng hộc dừng bước lại, liên tục lấy tốc độ cao nhất chạy một canh giờ coi như hắn là tiên thiên bảy tầng cường giả trong lúc nhất thời cũng có chút không chịu được nổi nhìn thoáng qua trong tay vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê tiểu nữ hài liêu viên một ngồi sập xuống đất đem trong tay tiểu nữ hài để ở một bên lúc này liền xem như hắn tỉnh hẳn là cũng đuổi không đến liêu viên đích thì thầm một tiếng tiếp theo theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngọc giản trầm ngâm một chút sau đem ngọc giản bóc nát lập tức cắn nát ngón tay trong hư không nhỏ một giọt máu tươi của mình một màn quỷ dị xuất hiện Liêu Viên máu tươi cũng không có từ không trùng chân rơi xuống mặt đất, phản giống như là đã rơi vào sóng nước bên trong đồng dạng, trên không trung một chút xíu hướng bốn phía dập dờn. Ngay sau đó, không gian xuất hiện biến hóa, dường như hình chiếu đồng dạng bên trong xuất hiện một bóng người. Đây là một tên nhìn qua 20 tuổi ra mặt thanh niên, khuôn mặt tuấn dật, khí tức trầm ổn, tướng mạo cùng Liêu Viên có chút tương tự. Chỉ là lông mày sinh quá mức sắc bén, cho người ta một loại người lạ đứng và hung hãn chi khí. Ca. Nhìn đến bóng người này, Liêu Viên mừng rỡ kêu một tiếng. "Viên đệ, a, ngươi mặt làm sao làm thành cái dạng này, những sư huynh đệ khác đâu?" Thanh niên kia vừa mở miệng, lại chú ý tới Liêu Viên dáng vẻ chật vật, lông mày nhíu lại, hỏi. Vừa nhắc tới những sư huynh đệ khác, Liêu Viên trong đầu thì nổi lên những người khác thảm trạng, lúc này run một cái, "Bọn họ đều đã chết." "Chết rồi?" Thanh niên nhíu nhíu mày, "Chuyện gì xảy ra?" Liêu Viên nghe vậy lắc đầu, hắn không muốn chuyện xưa nhắc lại, không có trả lời mà chính là đem một bên đang ngủ say tiểu nữ hài nhấc lên. Ca, ngươi nhìn đây là cái gì? Cái này không phải liền là một cái tiểu nữ hài các loại. Thanh niên mới đầu còn một mặt không để bụng, nhưng nói đến một nửa sau đột nhiên cảm thấy không đúng. Đồng tử bỗng nhiên phóng đại mấy phần, thanh âm bên trong cũng xuất hiện một cái chớp mắt không bình tĩnh. Viên đệ, đây chẳng lẽ là? Không sai, cũng là có thể bảo vệ Ta Thiên võ thánh tông vạn năm không ngã món đồ kia. A, là một người. Liêu Viên lấy ra tảng đá kia. Quả nhiên trên tảng đá chính lóe ra nhàn nhạt hình quang Quá tốt rồi Thấy cảnh này Thanh niên trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên Trước đó bởi vì sư huynh đệ chết hết biểu lộ Tại lúc này biến mất sạch sẽ Trước 143 Chân nhân điệu bộ giống còn xấu Viên đệ, ngươi đại khái phải bao lâu mới có thể trở về đến tông môn Thanh niên hỏi Liêu viên trầm ngâm một chút Tính một cái chính mình vị trí Cấp ra đáp án, ba ngày tầm đó Ba ngày Thanh niên chân mày cao lại trên dưới đánh giá liêu viên một phen trầm giọng nói ra ba ngày thời gian có chút dài ngươi vẫn là tìm tìm một chỗ tránh né lên tương đối tốt muốn là bị người phát hiện lấy ngươi thực lực trước mắt bị người đoạt đi là khẳng định nghe được lời này liêu viên trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt kinh ngạc thanh niên tại dừng lại một chút biểu lộ biến đến nghiêm túc vô cùng tiếp tục nói vì tông môn vạn năm hương thịnh liền xem như dùng hết tánh mạng ngươi cũng muốn bảo vệ tốt cô bé này ngươi hiểu chưa ta đã biết liêu viên túi lầu xuống Thanh âm có chút một ngạc, mà ở trong lòng Liễu viên lại là sủi cười một tiếng. Quả nhiên, đây mới là chính mình quen thuộc cái kia người ca ca. Nói tới nói lui ra vẻ đạm bạo, một bộ đại nghĩa toàn cũng là vì tông môn thái độ. Không sai mà xem như thân huynh đệ, tăng thêm Liễu viên đã không lại giống trước đó như vậy ngây thơ nguyên nhân, đang khi nói chuyện hai huynh đệ đã bắt đầu vận dụng mỗi người tâm cơ. Không tệ, thanh niên này cũng là Liễu viên anh ruột, cũng chính là thiên võ đại lục bên trong chứ danh đệ nhất thiên tài danh tiếng tuyệt đỉnh thiên tài. Liêu tướng sinh, năm gần 21 tuổi, đã đạt đến bao ơn cảnh, đến mức là bao ơn cảnh mấy tầng năm người biết được, nhưng nói tóm lại, tuyệt đối không phải là một tầng, bởi vì tại 18 tuổi thời điểm, Liêu tướng sinh cũng đã đột phá đến bao ơn cảnh. Gặp đệ đệ của mình đáp ứng, Liêu tướng sinh thoáng nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng toát ra một vệ không dễ dàng phát giác nụ cười. Ca, nếu như không có chuyện gì ta đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Liêu viên lần nữa lúc ngẩng đầu lên, biểu lộ đã khôi phục lại bình tĩnh. Mặc cho ai cũng không thấy được hắn trong mắt chỗ sâu cất giấu một màn kia nhàn nhạt, nhạt tàn nhẫn. Ưng cũng tốt, ta còn muốn tu luyện, có chuyện gì bóp nát ngọc giản liền tốt. Liêu Tướng Sinh gật gật đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, biến cố phát sinh. Một đạo âm thanh xé gió từ xa mà đến gần, Liêu Viên trước tiên phát hiện, sắc mặt hơi đổi, thân thể lăn một vòng, có chút chật vật rời đi trước đó chính mình vị trí. Thiên Võ Thánh Tông đang chuẩn bị chặt đứt liên hệ Liêu Tướng Sinh đồng tử thích chặt, hắn biết, đệ đệ của mình hẳn là gặp phải phi toái. Nhưng bây giờ hai người cách xa nhau hai địa phương, hắn cho dù có nghĩ thầm muốn giúp đỡ cũng không thể tránh được. Người nào? Giấu đầu bọn chốt nhắc, cút ra đây cho ta. Nhìn lấy thật sâu một nhập một cây đại thụ bên trong một cục đá, Liêu Viên ánh mắt hơi hơi nheo lại. Trí nhớ của ngươi, thật không phải là rất tốt. Thanh âm nhàn nhạt từ trong rừng rậm vang lên, nghe được cái này lờ mờ có mấy phần thanh âm quen thuộc, Liêu Viên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Theo thoại âm rơi xuống, trong rừng rậm đi ra một bóng người, không phải Bạch Vũ là ai? Bạch Vũ xuất hiện, thứ nhất mắt nhìn về phía không phải Liễu Viên, cũng không phải Lưu Tướng Sinh, mà chính là nằm trên mặt đất, vẫn như cũ ở vào trong mê ngủ Tiểu Nữ Hải. Bạch Vũ cứ như vậy không coi ai ra gì đi qua đem Tiểu Nữ Hải bế lên, nhìn lấy cái kia nguyên bản một đầu tóc xanh đã hóa thành trắng như tuyết, Bạch Vũ chỉ cảm thấy trong mắt chua sót, nước mắt suýt nữa tuôn ra. Nhìn đến Tiểu Nữ Hải, Bạch Vũ làm sao không biết đêm qua đến cùng là ai cứu được mệnh của hắn. Thực lực của ngươi khôi phục rồi. Liễu Viên có chút cảnh giác hướng về sau di chuyển hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị bạch vũ cần sở vấn phi sở đáp ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có chạy thoát dự định nói như vậy ta cam đoan ngươi sẽ rất thảm ý đồ bị nhìn xuyên liễu viên cước bộ dừng lại nhìn thoáng qua hư không trong tấm hình thanh niên trong mắt lóe qua một vệt ánh sáng trên mặt vẻ sợ hãi vậy mà dần dần biến mất tiểu tử ta mặc kệ ngươi đến từ tại cái nào cái tông môn thức thời liền đem cô bé kia giao cho ta tuổi còn trẻ vẫn là muốn ít một chút nhuệ khí mới tốt nếu không chính mình thụ thương là chuyện nhỏ, nếu là liên lụy tông môn sẽ không tốt, ngươi cảm thấy thế nào? gặp bạch vũ ngây ra một lúc, liêu viên còn tưởng rằng là mình có tác dụng, trong lòng càng thêm buông lỏng. ngươi nếu là giết ta mà nói, ta thiên võ thánh tông các tiền bối hội ngay đầu tiên biết được, mà lại có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem thân phận của ngươi điều tra rõ ràng, đến lúc đó, hư. liêu viên thái độ đột nhiên chuyển biến ngược lại để bạch vũ thoáng ngạc nhiên một chút, tiếp theo ngẩng đầu, nhìn về phía không xa, chỗ hư không hình chiếu. Khi thấy bên trong thanh niên kỹ càng hình dạng lúc, bạch vũ giật mình, tiếp theo tựa hồ đang nhớ lại cái gì, thật lâu vô đùi, nết môi cười nói, ai nha, đây không phải đại lục võ đạo đệ nhất thiên tài liêu tướng sinh nha, kính đã lâu kính đã lâu. Nhìn đến biểu lộ như thế sốt ruột bạch vũ, liêu tướng sinh lông mày nhíu lại, ngươi biết ta. Đại đa số người đều rất ưa thích loại kia bị vạn chúng chú mục cảm giác, liêu tướng sinh xem như những người này trương một cái đại biểu. Hắn rất hưởng thụ bị người truy phủng, bị người khen ngợi. Bây giờ nghe được Bạch Vũ kiểu nói này, tâm tình của hắn thoáng vương lỏng, một cách tự nhiên cho rằng Bạch Vũ đang nghe thân phận của mình sau sẽ rất sợ, từ đó từ bỏ đối liêu viên truy sát, cứ như vậy chẳng những liêu viên mệnh bảo vệ, chỉ cần hắn nói hai câu uy hiếp cô bé kia tới tay hẳn là cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên quen biết, ta xem qua chân dung của ngươi. Bạch Vũ nở nụ cười, người bình thường nhìn đến còn tưởng rằng Bạch Vũ giống những người khác một dạng, đều là liêu tướng sinh người sùng bái một trong đây. Vốn là liêu tướng sinh cũng cho là như vậy, thế mà bạch vũ câu nói tiếp theo lại làm cho trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc. Vốn là ta coi là trên bức họa ngươi liền đã đầy đủ xấu, không nghĩ tới à không nghĩ tới, chân nhân vậy mà so trên bức họa còn xấu, chấp chờ, ta bắt đầu có chút bội phục vẽ ra ngươi cái kia người mù hòa sư. Chân nhân điệu bộ giống còn xấu, người mù hòa sư. Liêu tướng sinh khỏe miệng kịch liệt co rút lấy, hắn đang nghĩ, vì cái gì tiểu tử này miệng độc như vậy. Nghe phổ phổ thông thông một câu. Lại đã bao hàm bao nhiêu tầng ý nghĩa? Liêu tướng sinh không đốc, ngược lại có thể trở thành đại lục đệ nhất thiên tài, hắn tự nhiên là có bản lĩnh thật sự, đối võ đạo công pháp cùng kỹ pháp năng lực lĩnh ngộ cực mạnh, bởi vậy rất nhẹ nhàng liền lĩnh ngộ ra câu nói này càng sâu tầng ý tứ. Bạch vũ ý tứ của những lời này rất rõ ràng, nói cách khác một cái người mù vẽ hoạ, vẽ ra người tới thế mà so với hắn chân nhân đẹp trai hơn, như vậy vấn đề tới, chân nhân đến cùng là có bao nhiêu xấu? Kỳ thật Bạch Vũ nói như vậy chỉ là muốn cô y ác tâm một phen Liêu Tướng Sinh mà thôi, nhìn nhìn phản ứng của đối phương. Thế mà trên thực tế, Liêu Tướng Sinh cũng không có biểu lộ ra phản ứng quá kích động, thần sắc vẫn như cũ tương đương bình thản, tình cảnh này khiến Bạch Vũ mí mắt hơi rủ xuống, trong lòng đối cái này Liêu Tướng Sinh cảnh giác tăng thêm mấy phần. Độc xà không đáng sợ, đáng sợ là biết ẩn nhẫn độc xà. Bạch Vũ trong lòng thở dài, cái này Liêu Tướng Sinh quả nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó. Trong tấm hình. Liêu tướng sinh trầm mặc một chút, tự động đổi chủ đề. "Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi tại cái kia tông môn, khuyên ngươi một câu, tốt nhất đem cô bé kia giao cho chúng ta Thiên Võ Thánh Tông, dạng này ta chẳng những có thể lấy đảm bảo ngươi không có việc gì, thậm chí ngươi còn có thể thoát ly trước mắt chính mình vị trí tông môn, gia nhập ta Thiên Võ Thánh Tông, ta sẽ tại tài nguyên tu luyện phía trên cho ngươi rất nhiều bổ huyết." Chương 144, ở ngay trước mặt ngươi. Nghe liêu tướng sinh cái kia có chút chân thành giọng điệu, Bạch Vũ khẽ miệng lại là câu lên một kia cười lạnh. Làm người hai đời, có lúc Bạch Vũ có thể theo một người biểu lộ, về thần thái liền có thể nhìn ra đối phương là một cái người thế nào. Liêu Tướng Sinh mặt ngoài một bộ hiên ngang lẫm liệt, cái gì đều không truy cứu dáng vẻ, kỳ thực trong mắt một màn kia che lấp lại bị Bạch Vũ nhìn ở trong mắt. Đã hai nhân nhật hậu quan hệ thù địch đã đã định trước, Bạch Vũ cũng liền không có ý định khách khí như thế. Ánh mắt nhìn thẳng Liêu Tướng Sinh, Bạch Vũ nhếch miệng lên một vẻ trào phúng. Nếu như ta thật làm như vậy, Chỉ sợ tại ta thoát ly tông môn một khắc này, ngươi thì sẽ biết ta chỗ tông môn đến cùng là cái nào, thừa dịp ta nhập tông lúc rảnh rỗi điều động cường giả đem ta tông môn vừa diện, đợi ta nhập tông sau sẽ chậm chậm đem ta hành hạ chết, ta nói không sai chứ. Bạch Vũ cười híp mắt lời nói lại khiến liêu tướng sinh sợ hãi cả kinh. Thiếu niên này! Nhìn lấy Bạch Vũ, liêu tướng sinh thần sắc biến ảo không chừng. Chính như Bạch Vũ nói, trong lòng của hắn cũng là nghĩ như vậy. Bây giờ bị một cái nhìn qua rõ ràng so với chính mình nhỏ mấy tuổi thiếu niên một câu nói toạc ra, cái này khiến liêu tướng sinh có chút khó có thể tiếp nhận, trong lúc nhất thời trầm mặc tại nguyên chỗ. Gặp liêu tướng sinh không nói lời nào, bạch vũ cũng không thèm để ý, ngẩng đầu, thẳng nhìn về phía liêu viên. Gặp cái này sát thần đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, liêu viên chỉ cảm thấy sau lưng có một cố khí lạnh thẳng lui thiên linh cảm giác, lui về phía sau mấy bước, tại đụng vào một cây đại thụ lúc không thể không ngừng lại. Ngựa khí run rẩy mà nói, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không sợ chết, cũng không sợ liên lụy tông môn của mình sao? Nếu như nói trước đó Liêu viên cảm thấy Bạch Vũ là thằng điên, như vậy hiện tại, hắn cảm thấy Bạch Vũ đã đã vượt ra tầng thứ mới, đã không còn là phong tử đơn giản như vậy. Quá điên cuồng. Tại biết rất rõ ràng bản thân là thiên võ thánh tông đệ tử, mà lại rung mạo chờ một chút bị chính mình anh ruột nhìn rõ ràng tình huống dưới, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, một bộ muốn động thủ tư thế. Người này chẳng lẽ lại có cái gì chỗ dựa hoặc là y vào ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị liều viên đẩy ngã nói đùa thiên võ đại lục bên trên có thế lực nào là thiên võ thánh tông đối thủ sợ chết ta đương nhiên sợ chết bạch vũ cười nói đến mức liên lụy tông môn nói thật ta thật không tin ngươi thiên võ thánh tông năng lực có thể lớn đến loại trình độ này chỉ bằng vào một người hình dạng liền có thể tại trong biển người mênh mông tìm kiếm được cái nào cái tông môn nếu thật là dạng này ta chính là nhận thì đã có sao Bạch Vũ lời nói này không đơn giản chính là Liêu Viên, thì liền Liêu Tướng Sinh cũng khí toàn thân run dậy. Quá vô sỉ, cái này mẹ nó quả thực cũng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi a. Liêu Tướng Sinh meo mắt lại, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, không muốn quên chúng ta Thiên Võ Thánh Địa trên đại lục thân phận, chỉ cần ta một câu liền nhưng biết tất cả tất cả tông môn phái ra tiến vào Thiên Võ Thánh Địa đệ tử, ngươi cảm thấy, ngươi có thể ẩn trốn bao lâu?" "Xin cứ tự nhiên." Bạch Vũ giang tay ra, trong lòng lại không để bụng. Nói đùa. Hắn lần này thế nhưng là đại biểu cho Ma Huyên đến đây. Ma Huyên là địa phương nào, đây chính là đại lục bảy đại hiểm địa trí nhất. Thiên võ Thánh Tông thế lực sắc thực rất to lớn, nhưng hắn còn chưa tới có thể đem tay vươn vào bảy đại hiểm địa cấp độ. Bởi vậy, Hạ Vũ không chút nào lo lắng Liêu Tướng Sinh có thể tra được cái gì. Tốt, phế lời nói đủ nhiều, hiện tại, ta muốn giết người, Liêu Tướng Sinh, ngươi nhìn kỹ. Bạch Vũ quyền đối bóp, một giây sau đã động. Côn Vân Đạp phát động. Bạch vũ tốc độ đống nhiên trên không trung hóa thành một vệt tàn ảnh, thân hình lóe lên một cái ở giữa rơi vào liêu viên bên cạnh thân, đưa tay cũng là nhất quyền. Ẩm! Liêu viên vốn là có đã có đề phòng, không biết sao bạch vũ tốc độ quá nhanh, hắn chả không có kịp phản ứng liền bị một quyền này đánh bay ra ngoài, trung điệp đâm vào trên một cây đại thụ, khuôn mặt đau rát đau cùng trong miệng vỡ vụn không biết bao nhiêu hẳn răng, để liêu viên có một loại cảm giác như đang mơ. Hán! Vậy mà thật dám động thủ! Tựa hồ là đối liêu viên suy nghĩ làm ra lớn nhất trực quan đáp lại, hắn đụng tại trên cây còn chưa chờ trượt xuống, lại một lần nữa bay lên, lần này so sánh thảm, đâm vào trên một tàng đá, to lớn lực đạo để liêu viên máu tươi quần cuốn, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ di động vị trí đồng dạng. Nhìn đến đệ đệ của mình như là bóng cao su đồng dạng bay tới bay lui, liêu tướng sinh hai mắt nhất thời một mảnh huyết hồng. Dù nói thế nào, hai người cũng là đồng bào cùng một mẹ huynh đệ. Có lẽ tại những năm gần đây... Liêu tướng sinh một mực say mê tại tu luyện, đối với huynh đệ ở giữa cảm tình sơ viện rất nhiều. Mà dù sao máu mủ tình thâm thân tình vẫn còn, mắt thấy đệ đệ của mình bị người đánh tơi bời, Liêu tướng sinh làm sao có thể thờ ơ. Tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta, nếu không ta sẽ để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Liêu tướng sinh một tiếng gầm nhẹ, toàn thân khí thẳng phát run, tuy nói hắn thiên phú rất cao, thực lực cũng rất mạnh, nhưng coi như hắn thực lực mạnh hơn cũng vào không được thiên võ thánh địa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn liêu viên giống bóng cao su một dạng bay tới bay lui. Phúc! Thì liêu tướng sinh nói chuyện lúc rảnh rỗi, bạch vũ nhất quyền rơi vào liêu viên trên ngực, lực lượng kinh khủng chút xuống đi vào, tại liêu viên thể nội tùy ý phá hư. Mà liêu viên ở ngực thì là lấy một cái hình trạng quỷ dị sập luôn xuống dưới, ánh mắt bạo lùi, rất nhanh liền chỉ có ra khí, không có tiếng tức giận. ngươi nói cái gì? Đánh ra một quyền này, bạch vũ quay người, sững sờ nhìn lấy liêu tướng sinh. a Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ta cam đoan." Liêu tướng sinh điên cuồng gào thét lớn, một giây sau liên hệ đã chặt đứt, Liêu tướng sinh bóng người dần dần biến mất. Bạch Vũ thần sắc khôi phục bình tĩnh, nhìn thoáng qua chết không thể chết lại Liêu Viên, nhấc chân một, móc cầu, đem Liêu Viên thi thể đá một bên. Bạch Vũ cho tới bây giờ cũng không phải là một cái nhân từ nương tay người, đặc biệt là đối với địch nhân. Liêu Viên thừa dịp đêm khuya đem tiểu nữ hài bắt đi, đây tuyệt đối là Bạch Vũ không thể chịu đựng được. Nếu như tiểu nữ Hải thật đã xảy ra chuyện gì, hậu quả kia, Bạch Vũ biết rõ không dám nghĩ tiếp nữa. Bởi vậy, Liêu Viên hẳn phải chết. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ ôm lấy tiểu nữ Hải hướng chỗ rừng sâu đi đến. Cùng lúc đó, Thiên Võ Thánh Tông. Ầm. Một chương dùng ngọc ngọc xây thành cái bàn trong nháy mắt hóa thành bột phấn, mà hết thảy này kẻ đầu têu là một lão giả. Lão giả này nhìn qua khoảng chừng 6, 70 tuổi, nhưng râu tóc lại không có một chút trắng như tuyết. Nếu không phải nếp nhăn trên mặt sợ rằng đều sẽ cho là hắn chỉ có hơn 30 tuổi. Tại trước mặt lão giả, Liêu Tướng Sinh một mặt âm trầm đứng tại cái kia. "Thật can dỡ tiểu xuất sinh, tốt, rất tốt, giết tôn nhi ta, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn là thần thánh phương nào." Lão giả lên tiếng cười như điên, tay cầm vung lên, một đạo kim sắc quang mang đã lướt đi, cuối cùng lơ lửng tại Liêu Tướng Sinh trước người. Cái kia là một cái lệnh bài, lệnh bài phía trên, lưu kim cự long dường như sống lại đồng dạng. Nhìn đến lệnh bài này, Liêu Tướng sinh ánh mắt đống nhiên sáng rõ. Thái thượng lệnh. Tại lớn như vậy Thiên Võ Thánh Tông bên trong, thái thượng lệnh là không có gì ngoài tông môn tông chủ lệnh bài bên ngoài, quyền lợi lớn nhất một tấm lệnh bài. Nguyên bản lấy Liêu mục thực lực cùng tư lịch, nhiều nhất chỉ có thể làm được phổ thông trưởng lão vị trí mà thôi, nhưng hắn lại đạt được thái thượng lệnh, hết thảy đơn giản là hắn có một một đứa cháu ngoan. Chương 145: Toàn viên truy sát. Cầm lấy cái này mai thái thượng lệnh, đi Thiên Võ Thánh địa lối vào. Thông báo các cái tông môn thế lực cường giả, dừng một chút, liễu mục trầm ngâm một chút, trong mắt lóe qua một tia tàn nhẫn. Đem tiểu tử kia bức hỏa mang nhiều mấy phần, giao cho những tông môn kia cường giả, tin tưởng bọn họ có bản sự kia thông báo thiên võ thánh địa bên trong bản môn đệ tử, chỉ cần phát hiện tiểu tử này hành tung, đem đánh giết, thưởng một bộ đỉnh phong công pháp, đem bắt sống, thưởng ba bộ đỉnh phong công pháp, cộng thêm một thanh thần khí. Nếu như có thể đem tiểu tử kia là cái gì cái tông môn đệ tử điều tra ra. Cá nhân ta bảo khố mặc hắn lựa chọn. Liêu tướng sinh sợ hãi cả kinh, nhìn về phía mình ra ra, lại phát hiện cái sau một mặt tâm trầm, song đồng ẩn ẩn có đỏ như máu. Đúng, ra ra. Lên tiếng, liêu tướng sinh liền lui ra ngoài, trong lòng cảm thán, xem ra lần này liễu mục sắc thực nổi điên. Liêu viên thiên phu tuy nhiên không bằng liêu tướng sinh, nhưng ở trong tông môn cũng có thể xếp hạng hàng đầu, chỉ là bởi vì liêu tướng sinh quang mang quá thịnh, cái này mới đưa đến liêu viên toàn bộ bị che giấu. Trên thực tế liễu mục đối chính mình cái này cháu trai còn là vô cùng hài lòng. Để liễu viên thiên võ thánh địa, cũng là liễu mục rất sớm trước đó liền có suy tính, nếu như liễu viên có thể tại thiên võ thánh địa bên trong thu hoạch được tuyệt học truyền thừa, sợ rằng sẽ nhảy lên trở thành tông môn khác một thiên tài, đến lúc đó, coi như đem chọn cái thiên võ thánh tông nắm giữ trong tay lại có gì khó. Mà bây giờ, mộng tưởng cứ như vậy phá nát, làm sao có thể để liễu mục không giận. Ước chừng một lúc lâu sau làm liễu tướng sinh đi vào trước truyền tống trận, đem liễu mục mà nói từ đầu chí cuối truyền cáo cho một đám tông môn cường giả lúc, tất cả tông môn đều sôi trào. Phần thưởng này chi phong phú, không có một cái nào tông môn không động tâm. Luận đến tài lực, có thể nói mười cái nhất lưu tông môn chung vào một chỗ cũng không sánh nổi một cái thiên võ thánh tông, mà lại phần thưởng này bên trong lại có thần khí. Thần khí cũng không phải tùy ý liền có thể rèn tạo nên, một số tông môn liền xem như cầm giữ có thần khí nhưng cũng chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay như vậy mấy món mà thôi. Như là Long Tưởng Tông, bất quá mới 14 kiện thần khí, bị Bạch Vũ lấy đi một kiện, còn thừa lại 3 kiện. Làm Liêu Tướng Sinh đem cái này tuyên bố nhiệm vụ về sau, đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt lại đột nhiên liếc về một người, trước mắt nhất thời sáng lên. Bước nhanh đi qua, Liêu Tướng Sinh rất cung kính làm một cái văn bối lễ. Linh Sơn trưởng Lão, xin hỏi lần này Long Tưởng Tông tới đệ tử là Vân Vi sao? Linh Sơn đang ở vào ngây người bên trong. Nghe vậy lấy lại tinh thần, nhìn về phía liêu tướng sinh, khỏe miệng miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, không tệ, là nàng. Đạt được xác nhận, liêu tướng sinh trong mắt lóe qua một tia cùng hỉ, lại là rất cung kính thi lễ. Đã như vậy, cái kia tại thí luyện sau khi kết thúc mời vào tầng một lần, vạn bối hội dọn xong yến hội vì ngài cùng vân vi đón tiếp. Cái này quá phiền toái Linh Sơn ngoài cười nhưng trong không cười, trên thực tế hắn cũng không phải là rất ưa thích liêu tướng sinh, hắn luôn cảm giác người thanh niên này tâm cơ rất sâu Tuy nói thiên phú quyết định, nhưng Linh Sơn nhìn một người càng xem trọng là hắn phẩm hạnh, đến mức thiên phú lại là tiếp theo. Thế mà bởi vì tông môn, Linh Sơn nhưng lại không thể không miễn cưỡng lộ ra vẻ mặt vui cười. Liêu tướng sinh mà nói nhìn như là tại tìm kiếm, kỳ thực bên trong nhưng lại có một cố không thể nghi ngờ vị đạo, loại vị đạo này để Linh Sơn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một chút. Không phiền phức, không có chút nào phiền phức. Liêu tướng sinh cười khoát tay áo lập tức hai người lại hàn huyên vài câu sau Liêu tướng sinh vừa rồi cáo tử rời đi. Nhìn lấy Liêu tướng sinh rời đi, Linh Sơn nhẹ nhàng thở ra, nhưng tại thoáng qua ở giữa lại nhíu mày, đối một cái lao giả nói ra, Lưu lão, có thể hay không đem ngọc giản kia lại giao cho ta nhìn một chút? Ha ha, ta nói Linh lão, chẳng lẽ lại ngươi biết tiểu tử này? Cái kia lão giả họ Lưu đem ngọc giản ném qua, trong ngọc giản là Liêu tướng sinh sử dụng thủ đoạn đặc thù bảo tồn lại hình ảnh, rõ ràng Chỉ cần là nhận biết bạch vũ người tất nhiên có thể liếc một chút nhìn ra. Làm sao lại, ta chỉ là muốn thông báo một chút tôn nữ của ta, đụng phải ra hỏa này mà nói phải nhanh chạy. Linh Sơn cười cười, nói ra. Chạy. Linh lão chẳng lẽ ngươi trước không nghe thấy liêu tướng sinh tiểu tử kia hứa hẹn? Muốn là người nào có thể bắt sống tiểu tử này, phần thưởng kia chi phong phú thì liền Lao Phu cũng là tương đương động tâm A. Ngươi vì sao muốn để tôn nữ của ngươi nhìn thấy người này liền chạy? Theo ta được biết. Vân vi nha đầu kia cần phải đạt đến tiên tiên 8 tầng A. Một Lão giả khác nghi ngờ hỏi. Ha ha, ngươi cảm thấy là thiên võ thánh tông mạnh, vẫn là chúng ta tông môn mạnh. Linh Sơn một vướt trồng dâu, cười hỏi. Linh Sơn lão đầu, ngươi lại đang nói giỡn, cái này có khả năng so sánh sao? Một cái tông môn cường giả tự rêu cười một tiếng, nói ra. Vậy các ngươi cảm thấy, thiên võ thánh tông khoảng trừng 15 cái tên thiên võ thánh địa danh ngạch, đã đối tiểu tử này hận thấu xương, bọn họ vì cái gì không chính mình động thủ. Linh Sơn lại hỏi, cái này, một đám các cái tông môn cao tầng nghe được lời này, đầu tiên là sướng sở, tiếp theo rơi vào trầm tư. Có lẽ, bọn họ là muốn mượn lực lượng của chúng ta cũng khó nói. Một cái tông môn cao tầng dùng tìm kiếm ngữ khí hỏi, đừng đua, liêu tướng sinh có thể đem tiểu tử này hình dạng chứa đựng đến ngọc bài bên trong, chắc là hắn thiên võ thánh tông đệ tử đã cùng thiếu niên này chiếu qua mặt, mà lại. Linh Sơn dừng một chút, như quả không ngoài sở liệu. Thiên võ Thánh Tông những đệ tử kia cần phải thương vong tham trọng, coi như không phải, cũng ít nhất nói rõ bọn họ cầm thiếu niên này là không có biện pháp nào. Lời này vừa nói ra, tất cả tông môn cao tầng hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng à, lấy bọn họ tông môn tới nói, Thiên võ Thánh địa đệ tử nhiều nhất không cao hơn 3 cái, mà đại đa số cũng chỉ có 1 cái. Thiên võ Thánh Tông đã có 15 cái danh lạch, như thế nào lại cần phải bọn họ giúp đỡ? Linh Sơn như thế đã giải thích, bọn họ đều hiểu. Nguyên bản còn tưởng rằng đây là bánh từ trên trời rớt xuống, ai biết rơi xuống chính là khối sát, không tiếp nổi mà nói còn có thể bị đập chết. Trong lúc nhất thời, tất cả tông môn cao tầng bắt đầu dị thai thì thầm, thương lượng đối sách. Thế mà đưa ra đây hết thể linh sơn, lại nhìn lấy ngọc trong tay giản, rơi vào trầm tư bên trong. Bởi vì, trong ngọc giản thiếu niên này, hắn nhận biết, tựa như là gọi, bạch vũ tới. Hồi tưởng lại cái này cùng mình từng có gặp mặt một lần thiếu niên. Tựa hồ vẫn là bọn hắn long tưởng tông đệ tử. Muốn đến nơi này, Linh Sơn trong lòng đã bị nghi hoặc chỗ bổ sung. Nhớ đến lần trước cùng thiếu niên này lúc gặp mặt, thiếu niên này cần phải chỉ có tiên thiên một hai tầng thực lực a. Cái này thiên võ thánh điệu bên trong đệ tử thực lực phần lớn tại tiên thiên bảy tầng cùng tám tầng hai bên, mà thiên võ thánh tông phái ra đội ngũ càng là khoảng chừng 15 người hào hoa đội hình, trong đó 14 cái đều là tiên thiên tám tầng. Nếu quả như thật là bạch vũ... Hắn là như thế nào làm đến để cái này 15 người thúc thủ vô sách đây này? Chẳng lẽ lại cái này ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, thì hoàn thành tiên tiên một tầng đến tiên thiên tám tầng đột phá? Cái này có chút không thể nào. Hơn nữa còn có một chút, Bạch Vũ là như thế nào trong đó, hắn đại biểu là thế lực nào? Vướt vướt thái dương huyệt, Linh Sơn chỉ cảm thấy trong đại náo một đoàn tương hồ. Sự kiện này quá phiền toái Bạch Vũ dù sao cũng là hắn long tường tông đệ tử, nếu là bị điều tra ra mà nói chỉ sợ, Muốn đến nơi này, Linh Sơn lấy ra một cái ngọc giản, dùng chân nguyên rót vào một cố tin tức về sau, nhẹ nhàng bấm nát.